tác phẩm dinh dưỡng học bị thất truyền đẩy lùi bệnh tật tác giả tiến sĩ bác sĩ vương đào người đọc kỳ duyên tiến sĩ y khoa ở nhật và cuốn sách có sự sống hội ký về tiến sĩ y khoa nhật bản vương đào và tác phẩm dinh dưỡng học bị thất truyền đẩy lùi bệnh tật của ông ngô điện bân có một đoạn hội thoại mà khi nghe tôi thấy rất thú vị Bữa ăn có chữa được bệnh không? Được chứ Thế bữa ăn có chữa được bệnh nan y không? Được Không nói ngoa đấy chứ Không Đây không phải là chuyện hài đấy chứ Thật mà Quả thật là như vậy Tôi còn phải nói với bạn rằng Đây không phải là cuốn tiểu thuyết mà là cuốn sách gửi gắm những thông tin tốt nhất về sức khỏe con người với thông điệp Con người có thể không uống thuốc mà thay bằng bữa ăn để chữa bệnh cho chính bản thân mình Điều không ngờ tới thì thật sự là vậy Điều vốn tưởng không thể thì lại có thể Bởi lẽ con người sinh ra vốn đâu có cần thuốc uống Đây quả thực là một phát hiện vĩ đại Mà phát hiện này sẽ thay đổi lịch sử nền chăm sóc sức khỏe của cả nhân loại Hơn 10 loại căn bệnh được giới y học hiện đại đánh giá rằng Sống chung với nó cả đời như Bệnh mạch vành, tuần hoàn máu não, huyết áp cao, tiểu đường, gút Được khẳng định có thể chữa trị rất đơn giản Phương pháp đơn giản đó chính là bữa ăn Bạn tin không không tin nhưng đây lại là sự thật buổi tối cuối tháng 4 năm hai nghìn tám bỗng nhiên tôi nhận được cú điện thoại tổng biên tập tờ tạp chí nền kinh tế mới Trung Quốc ông Lý Trung Vượng có nhờ tôi xem hộ một bài viết tôi gặp ông Lý trong chương trình từ thiện của cuộc thi giọng nói vàng dành cho phát thanh viên đài truyền hình toàn quốc tổ chức vào năm ngoái Tôi và ông cùng trong ban tổ tám khảo cuộc thi vì nói chuyện thấy hợp nên kết giao bạn bè. Tôi nghĩ nếu ông đã nhờ tôi xem hồ nội dung thì chắc không phải bài viết bình thường. Đến chiều ngày thứ ba, tôi gặp tác giả bài viết đó tại phòng đón tiếp trong tòa soạn báo. Ông ấy cao tầm thước khoảng 40 tuổi, khuôn mặt dài, đôi mắt toát len vẽ tự tin, pha chút nghi ngờ, ăn nói lịch sự, giọng nói cao nhưng rất trầm ấm. Ông nói đó là cuốn sách viết về đề tài y học Sách Ư Ông nói có mang theo USB Tôi nói, vậy ông gửi vào email cho tôi Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn ngắn gọn Nói là đã gửi nội dung cuốn sách vào email của tôi rồi Rất khó có thể đánh giá giá trị của cuốn sách Tôi đã bị cuốn hút ngay từ những trang đầu Chiều sâu trong tư duy của tác giả quả thực ngoài sức tưởng tượng của tôi Quan điểm mới mẻ, tư duy logic chặt chẽ ngôn từ rõ ràng mạch lạc, văn viết cô động xúc tích, vấn đề nổi bật và cách lập luận sắc sảo, thấu tình đạt lý. Chính vì vậy, đề tài y học vốn rất khô khan nhưng dưới ngợi bút tài năng của tác giả, ông đã biến cuốn sách y học trở thành cuốn tiểu thuyết hấp dẫn rất nhiều độc giả. Tôi dẫn chứng một đoạn viết không cần đến các con số thống kê mà tác giả vẫn diễn đạt được ngụ ý đầy phong cách của mình. Điều khiến y học hiện đại ái ngại nhất cũng chính là điều này Bởi vì y học hiện đại có tiên tiến đến mấy thì vẫn còn rất nhiều bệnh lý nó không chữa trị được Có bao nhiêu chuyên gia điều trị bệnh tiểu đường chết về bệnh tiểu đường Có bao nhiêu bác sĩ tim mạch chết vì nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não Có bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa thần kinh bị mất ngủ trường kỳ Y học hiện đại làm sao vậy? Tại vì y học ngày nay xa rời nguyên lý đúng đắn Đó là thực phẩm và thuốc đều từ cùng một nguồn gốc Y học hiện đại quá tự hào về thành tựu của mình, cho rằng mình là vạn năng, cuối cùng chính mình lại tự hại mình. Cuốn sách này nội dung viết về quan điểm y học hiện đại nhưng nội dung rất gần gũi, dễ hiểu. Tác phẩm như một cuốn sách giáo khoa có những luận điểm y học rõ ràng và được chứng minh cụ thể, phương pháp lập luận với những dẫn chứng sinh động khéo léo khiến người đọc trong tình trạng thực thực hư hư quả thực rất tài tình. Cuốn sách như có men làm say lòng người. nhưng giống như hương trà xanh thơm mát dịu ngọt phản phất không thôi vì thế tôi làm một hơi đọc hết cuốn sách tôi sợ đọc liền một mạch như vậy không cảm nhận hết được những tinh túy trong kho tàng kiến thức về y học nhân loại mà cuốn sách gửi gắm tôi lại nghiền ngẫm từng câu từng đoạn và sau ba ngày tôi mới đọc xong cuốn sách bảo bối này tôi kinh ngạc nhận ra một trí tuệ vĩ đại bị lãng quên từ trước đến giờ Khả năng phục hồi và tái tạo của cơ thể con người sao là kỳ diệu và vĩ đại đến vậy Đó mới chính là vị bác sĩ thực thụ để chữa trị tất cả các chứng bệnh Vị bác sĩ này vốn là một thiên tài Không cần dùng đến bất kỳ một thiết bị máy móc tinh vi nào Cũng có thể giúp con người biết chỗ nào có bệnh, bệnh gì, điều trị thế nào là tốt nhất Những thứ mà vị bác sĩ này dùng để điều trị rất đơn giản Không phải là những gì mà chính là nguồn nguyên liệu duy nhất cơ thể cần Chất dinh dưỡng Để có được nguồn dinh dưỡng quả thực vô cùng đơn giản, đó là bữa ăn. Có rất nhiều người chỉ biết rằng bữa ăn giúp cơ thể tồn tại, giúp cơ thể hưởng thụ chứ họ không biết rằng ý nghĩa thực sự của bữa ăn là hấp thu chất dinh dưỡng. con người thiếu sự nhận biết đích thực về sức khỏe của chính họ. Bởi lẽ chỉ khi thu nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng thì mới bù lại được năng lượng mà cơ thể đã tiêu hao đi. Đồng thời, dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi các tế bào bị tổn thương. Nếu ví cơ thể như một tòa nhà, thì dinh dưỡng chính là những viên gạch xây nên tòa nhà đó. Hôm nay thiếu một ít, tức là tòa nhà cơ thể thiếu đi một viên gạch. Ngày mai thiếu một ít, tòa nhà cơ thể lại thiếu đi hai viên. Cứ như vậy, thiếu hụt liên tục đến mức độ nào đó, khả năng phục hồi tự nhiên của cơ thể sẽ trở nên khó khăn, bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Khi dinh dưỡng thiếu hụt trầm trọng, cơ thể không còn khả năng tự phục hồi nữa thì nhà đổ, người đi. Trong cuộc sống, đại đa số mọi người đều biết thiếu dinh dưỡng sẽ bị bệnh, nhưng lại không biết dinh dưỡng có vai trò quan trọng đến vậy, lại càng không biết rằng khi đã mắc bệnh có thể dùng dinh dưỡng để trị bệnh. Dinh dưỡng không chỉ khỏi các bệnh lý liên quan đến suy dinh dưỡng, mà còn có khả năng phục hồi cho các bệnh lý nghiêm trọng hơn như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thậm chí cả bệnh nan y như ung thư, không dùng đến thuốc, chỉ dùng dinh dưỡng mà vẫn có thể điều trị, thậm chí điều trị tổng gốc. Đông y vẫn nói Thực phẩm và thuốc đều cùng một nguồn gốc Câu nói này hàm ý Từ khi loài người biết há miệng và cơm Là lúc dinh dưỡng học ra đời Không còn nghi ngờ gì nữa Y học cũng từ tại khác đó mà có Bởi lẽ thực phẩm cũng chính là dược phẩm Đây là quy luật tự nhiên Nhưng lại quá ít người đầu tư Thời gian nghiên cứu Có một số ít người đã biết về quy luật này Cũng có một vài nghiên cứu Nhưng chỉ dừng lại ở phương pháp quy nạp chứng minh của y học thực nghiệm Chỉ rất ít người dùng phương pháp diễn giải đi từ lý thuyết để lập luận chứng minh cơ chế vận hành của quy luật này Cho đến hiện tại vẫn chưa có một ai quay dinh dưỡng là cái gốc của sự sống Chỉ có gương đào là người làm một việc mà trước đây chưa ai làm được Đó là viết một cuốn sách có sự sống Sau này tôi trở thành người bạn thân thiết của tác giả Tác giả khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn mới chỉ sau hơn một tháng với việc sử dụng vi chất dinh dưỡng Tất cả những dấu hiệu bệnh lý sau đợt kiểm tra sức khỏe tổng thể đã biến mất. Tôi giảm được gần 10kg, quả thực giờ tôi trở thành một thanh niên khỏe. Ông ấy nói với tôi, gầy đi rồi, đây mới chỉ là phần quà khuyến mãi thêm cho sức khỏe thôi. Quan trọng là cơ thể anh đã được phục hồi, và tất cả các triệu chứng bệnh lý trước đây đã tốt lên rất nhiều. Mấy ngày đầu dùng dinh dưỡng, tôi vẫn thường cùng ngồi uống trà nói chuyện cùng nhau, Ông bảo tôi, đừng nghĩ rằng lúc này chúng ta đang rất nhàn rỗi Thực tế, cơ thể bên trong chúng ta đang rất bận rộn Bận thay mới các mạch dẫn, Từng cái, từng cái, từng cặp, từng cặp tế bào đang được thay mới hàng triệu tế bào phục hồi khỏe mạnh, bận lắm chứ Ông lấy tay xoa bụng tôi, tôi hỏi tại sao lại làm vậy Ông nói, có thể con người rất kỳ diệu, nó biết chỗ nào khỏe chỗ nào đau, Xoa dây là cách để báo cho cơ thể biết nó cần phục hồi chỗ xoa đó và cơ thể ngay lập tức sẽ huy động đến đó làm việc nhưng nếu nguyên liệu dinh dưỡng để phục hồi không đủ kể cả là cơ thể rất muốn phục hồi chỗ đó nhưng cũng đành bó tay cơ thể con người kỳ diệu vậy đó ông nói đợi đến lúc tôi hiểu nguyên lý làm việc của cơ thể thì sẽ biết cơ thể người thú vị đến nhường nào tác giả kể câu chuyện bản thân có một người bạn vì tức giận mà dẫn đến đau dạ dày, đau quằn quại Sau khi ông tìm hiểu nguyên nhân phát bệnh của người bạn đó Ông chỉ nói một câu là anh chỉ cần đến nghe lớp đào tạo của tôi về bệnh Thì bệnh của anh sẽ khỏi Người bạn đó đến lớp giữ khóa đào tạo buổi sáng Cười vỡ bụng, dạ dày cũng từ đó mà hết đau Giờ nghĩ dễ lao lại cười tiếp Đúng là nghe giảng xong, bệnh khỏi thật Một bé gái 5 tuổi rưỡi, tính khí nóng nảy hay gắt gỏng, Ông dùng dinh dưỡng điều chỉnh sau 3 tháng khỏi Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân ở trẻ em là bệnh lý rất phức tạp, khó chữa. Có một vị bác sĩ nhi khoa đã quyết tâm phải tìm cách trị khỏi căn bệnh này trong suốt 5 tháng, sự nghiệp thầy thuốc của mình. Tác giả cười và nói, việc này dễ thôi, kiến nghị cháu bé dùng dinh dưỡng để điều trị. Kết quả từ một bé trai với năm chỉ số bất thường liên quan đến cơ tim, chỉ sau một tuần điều trị các chỉ số đều trở lại bình thường. Mẹ của ông khi kiểm tra sức khỏe phát hiện bệnh tiểu đường. Bà cụ cho rằng dù sao thì thế giới cũng chưa có cách nào chữa khỏi bệnh này, nên cứ ở nhà tự điều trị cho xong. Nhưng chữa mãi đường huyết không giảm mà còn tăng thêm. Ông quyết định đưa bà cụ đến nơi ông làm việc và dùng dinh dưỡng để chữa trị cho bà. Chỉ sau nửa tháng đường huyết trở về bình thường. Sau một tháng bà giảm được hơn 10kg, sức khỏe cải thiện đáng kể. Bà cụ trước đây vốn là nhà giáo ưu tú, nói chuyện rất hài hước. Bụng nhỏ lại rồi, trước đi bộ phải đỡ bụng mới đi được, giờ lại đi nhẹ như bay. Ông nói với mẹ giọng nửa đùa nửa thật. Con đảm bảo mẹ sống thọ 120 tuổi, đến lúc đó mới chết cũng khó. Rất nhiều người nghĩ rằng dinh dưỡng không có tác dụng nhiều với việc chữa trị bệnh tật. Nhưng qua bàn tay khói ốc của ông, dinh dưỡng đã trở nên kỳ diệu như vậy. Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người không hiểu dinh dưỡng là gì. Thế nên chúng ta cần phải thảo luận tìm hiểu xem dinh dưỡng bao gồm những gì Đầu tiên là nước Nước là nguyên tố dinh dưỡng số 1 Rồi đến chất đạm, protein, chất béo, đường, vitamin, khoáng chất Tất cả chất, chất dinh dưỡng này đều có trong thực phẩm chúng ta ăn và uống vào cơ thể hàng ngày Chính những chất dinh dưỡng này giúp cho con người chữa bệnh Bạn tin không? Thực tế là thước đo chân lý duy nhất Người bệnh cảm ơn ông Ông trả lời hài hước rằng không phải cảm ơn tôi, hãy cảm ơn cơ thể của bạn. Đó mới chính là vị bác sĩ thuật thụ của bạn. Ông tên Vương Đào, tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại trường Đại học Tokyo, Nhật Bản. Ông là người Hán sinh tháng 4 năm 1968, đã kết hôn, sống ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Lý lịch của ông từ sau tốt nghiệp thạc sĩ như sau. Năm 1993, ông học thạc sĩ y khoa tại khoa điều trị lâm sàng trường Đại học Y khoa Hà Bắc. Yên ngành ông chọn học là Nam Khoa, học tiến sĩ chuyên ngành Nam Khoa về Đông Tây Y kết hợp tại trường Đại học Y học Cổ truyện Bắc Kinh. Ông công tác tại trường Đại học Y khoa hà Bắc, tiếp tục công tác chuyên môn nghiên cứu bệnh lý học. Năm 2002, ông sang nghiên cứu sau tiến sĩ về bệnh lý học tại trường Đại học Y khoa Tokyo, Nhật Bản, chuyên ngành ung thư phổi. Năm 2004, ông làm giảng viên bệnh lý học tại trường Đại học Y khoa hà Bắc và làm bác sĩ chứng đoán bệnh tại bệnh viện này. Thời gian này ông đảm nhận chức phó khoa nghiên cứu giảng dạy Từ tháng 10 năm 2005 đến nay, ông có một sự nghiệp y khoa của riêng mình, câu lạc bộ sức khỏe Lục Châu Ông từng được mời tới dự các diễn đại sức khỏe trên khắp Trung Quốc, đâu đâu ông cũng được hoan nghênh chào đón Ông đã giúp hàng ngàn người kiểm tra sức khỏe, quản lý sức khỏe và điều trị bệnh tật Ông cũng là diễn giả chính và đã đào tạo nên nhiều nhà dinh dưỡng học cao cấp Đầu thu năm 2007 Khi lá cây ở thành phố ông vẫn còn xanh Ông đi tàu hỏa từ Bắc Kinh đến đây để tỉnh dưỡng Khi những bông tuyết đồng mùa rơi Trong tay ông đã có bản thảo đầu tiên về cuốn sách Dinh dưỡng học bị thất truyền Ngày 2 tháng 11 năm 2007 Sau khi đã viết xong phần tựa của cuốn sách Ông đi dạo trên phố Paris Đông Phương Hình ảnh người người qua lại hói hả Âm thanh trầm bẩm sâu lắng Là bản nhạc trên đường vãng lại Bỗng nhiên ông thấy ngốc ngay lạ kỳ Cứ như vậy từ lúc tới đây cho đến khi hoàn thành cuốn sách Thời gian đảng đảng có ba tháng Một cảm giác thành tựu tự hào dân trào Trong lòng ông ngập tràn hoa sắc và hương vị của đam mê Đôi khi lại là cảm giác hùng vĩ như núi cao Rộng lượng như biển cả Ông từ từ quay trở lại phần đầu cuốn sách Những tiếng gõ đều đều trên bàn phím Đoạn viết ông định dành cho phần kết của cuốn sách Giờ ông đặt vào phần tựa đầu sách Khi cuốn sách này được hoàn thành, trong lòng tôi trào dâng niềm biết ơn vô hạn. Cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ và động viên tôi trong quá trình viết sách. Cảm ơn tất cả những người thầy, người bạn đáng kính đã cho tôi sự khích lệ, định hướng và những quan tâm chân thành. Cảm ơn mẹ và người thân luôn là tổ ấm vỗ về và là điểm tựa tinh thần quý giá tiếp thêm nghị lực, dũng khí và ý chí huyết thắng của tôi. Ông cho tôi xem bản thảo của cuốn sách này. khoảng 150.000 từ, quả thật là một cuốn kỳ thư. Ông tự giới thiệu về bản thân rất tự tin và rõ ràng. Do nghiên cứu rất sâu sắc về các chuyên khoa lâm sàng của Tây Y lại có thêm những kiến thức giải sâu sắc về Đông Tây Y và dinh dưỡng học nên tôi có thể kết hợp y học với dinh dưỡng học để mở ra một hướng phát triển mới cho y học hiện đại, y học dinh dưỡng. Y học dinh dưỡng chỉ trong vài chục năm tới sẽ có đường đi riêng của nó. Hơn nữa sẽ phát triển rực rỡ mà không thoái lui sẽ thay đổi kết cấu bệnh viện hiện đại và thay đổi hình ảnh của y học ngày nay. Sẽ là cuộc đại cách mạng về tư duy trí não cho các bác sĩ lâm sàng và đội ngũ chuyên viên nghiên cứu khoa học. Nếu thực sự điều đó xảy ra thì một phát hiện vĩ đại của y học sẽ ra đời với cuộc đại cách mạng thay đổi quan điểm về sức khỏe và sự sống. Ông nói, sách của tôi là sách có sức sống. Đúng vậy, chất dinh dưỡng vốn có sự sống của nó, quá trình phát triển của sự sống đương nhiên sẽ gặp phải rất rỡ gian nan, nhưng rồi sẽ có một ngày, lý luận y học dinh dưỡng của Vương Đào sẽ trở thành kiến thức phổ cập của mỗi con người. Có thể trong tương lai, lịch sử y học loài người sẽ viết, năm 2008, tiến sĩ y khoa du học Nhật Bản Vương Đào đã dùng dinh dưỡng học bị thất truyền để người bệnh tật của mình để sang trang mới cho lịch sử sức khỏe nhân loại. Có cơ duyên để đọc cuốn sách này bạn thật là may mắn Tháng 6 năm 2008 tại Cảng Thành Tác giả bài viết này là phóng viên kỳ cựu Một trong 10 nhà tổng biên tập xuất sắc nhất Trung Quốc Của báo sự thật là một trong 10 phóng viên ưu tú nhất của Tân Hoa Xã Hippocrates ông tổ của y học hiện đại Hãy để thực phẩm là thuốc và thuốc chính là thực phẩm của bạn Lời tựa Đồng ý nói thực phẩm và thuốc cùng nguồn gốc Câu nói này cho chúng ta thấy loài người từ khi biết bà cơm vào miệng Thì cũng là lúc dinh dưỡng học ra đời Và không nghi ngờ gì y học nhân loại cũng bắt đầu từ đó Bởi vì thực phẩm cũng là dược phẩm Cho đến ngày hôm nay Rất nhiều sách vở, tạp chí, đài báo nói về những căn bệnh nguyên do ăn nhiều một loại thực phẩm nào đó gây nên Thực phẩm và thuốc cùng nguồn gốc Đây là nguyên lý vô cùng đơn giản và tự nhiên Nhưng không biết từ bao giờ và lý do tại đâu mà y học và dinh dưỡng học lại phân chia tách rời như vậy. Đặc biệt là y học hiện đại, đại diện cho công nghệ tiên tiến và khoa học đang được nhân loại tôn sùng, nể trọng. Tất nhiên y học hiện đại có cơ sở để tự hào về thành tựu nó đạt được. Bởi vì ngày nay, bất kể ngành nghề nào phát triển và lớn mạnh đến đâu cũng đều vì một mục đích làm cho con người sống khỏe mạnh và thoải mái hơn. Vì thế, những công nghệ tiên tiến nhất Những thành tựu khoa học mới nhất đều được ứng dụng vào ngành y học, phục vụ cho ngành y. Ví dụ, chúng ta thật khó tưởng tượng nổi nếu ngày nay y học không có máy vi tính và Internet vì rất nhiều kỹ thuật, trị liệu và các thiết bị y tế tiên tiến như chụp CT, cộng hưởng từ, đều phải dùng đến máy tính và Internet. Lại lấy ví dụ nhìn khoa học nguyên liệu cũng là một trong những ngành kỹ thuật rất quan trọng. Đến việc chế tạo những con tàu vũ trụ cũng phải nhờ đến ngành khoa học này. ngành này được ứng dụng cả trong y học để tạo ra các bộ phận như xương khớp nhân tạo, nhưng cũng chính điều này lại khiến cho y học hiện đại phải lo ngại, vì cho dù y học có hiện đại tiên tiến đến đâu, thì những căn bệnh mà y học chữa trị được lại không nhiều. Có bao nhiêu chuyên gia điều trị bệnh tiểu đường chết vì bệnh tiểu đường? Có bao nhiêu chuyên gia bác sĩ tim mạch chết vì nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não? Có bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa thần kinh bị mất ngủ trường kỳ?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 Nhưng dinh dưỡng học vẫn nói nên ăn gì và không nên ăn gì, nên ăn nhiều cái gì và ít ăn cái gì, loại thức ăn nào có những dinh dưỡng gì. Dinh dưỡng học là một đứa trẻ biết nghe lời nhưng hơi chậm chạp hơn một chút nên chưa nhận ra ý nghĩa đích thực của thực phẩm và thuốc cùng một nguồn gốc. Mặc dù đang trong thời kỳ hiện đại nhưng dinh dưỡng học vẫn còn một khoảng cách rất xa mới được gọi là dinh dưỡng học hiện đại. Tác giả là người đã học tập về nghiên cứu hơn 20 năm trong ngành y và trong cuốn sách này tôi muốn thảo luận phương hướng phát triển đúng đắn cho y học và dinh dưỡng học, gọi là y học dinh dưỡng. Cuốn sách thảo luận về phương hướng và phương pháp đúng đắn để duy trì sức khỏe tốt và chữa trị bệnh tật. Cuốn sách cũng đề cập đến phương pháp điều trị đơn giản cho 10 loại bệnh mãn tính mà y học cho rằng không thể chữa khỏi như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, gức, tắc mạch máu não. Hy vọng cuốn sách này giúp độc giả duy trì bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh lý của mình. Mong độc giả đọc cuốn sách một cách từ từ chậm rãi để hiểu nó một cách sâu sắc khi cuốn sách trở thành một người bạn tri kỷ của độc giả khắp nơi. Do thời gian gấp rút, kiến thức, kinh nghiệm của tác giả cũng có hạn nên khả năng sẽ có nhiều kiến thức cũng như quan điểm chưa thật đúng đắn. Hoan nghênh tất cả độc giả gần xa đóng góp ý kiến. Tác giả vô cùng cảm ơn Và tôi cũng mong muốn cuốn sách sẽ trở thành Nơi để mọi người giao lưu, trao đổi Thậm chí là phê bình, tranh luận Để đóng cấp thêm cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta Tôi luôn tâm niệm có nói Người người bình đẳng trước kiến thức Người người bình đẳng trước sức khỏe Khi cuốn sách này được hoàn thành Trong lòng tôi trào dâng niềm biết ơn vô hạn Cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ Và động viên tôi trong quá trình viết sách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 Khi bạn mở cuốn sách này ra, chúc mừng bạn vì bạn đã bắt đầu dùng kiến thức để định hướng cho cuộc sống của mình. Bạn có biết dùng kiến thức để định hướng cuộc sống quan trọng như thế nào không? Bạn có biết bạn dựa vào đâu để sống đến ngày hôm nay không? Nguy hiểm quá! Hầu hết các hành vi chúng ta thực hiện trong cuộc sống đều do mô phỏng bắt chước ai đó. Do vậy, cuộc sống ngày hôm nay của bạn có được là do mô phỏng mà thành. Ví dụ đánh răng, chúng ta học cách đánh răng như thế nào? chính là vì chúng ta nhìn thấy bố mẹ đánh răng mà bắt chước theo bố mẹ chà ngang bàn chải chúng ta cũng chà ngang bàn chải đây gọi là mô phỏng rồi một ngày có người am hiểu hơn chúng ta về nha khoa nói cho chúng ta biết rằng chà ngang bàn chải để đánh răng là không nên vì làm như vậy sẽ tổn thương đến lợi hơn nữa các chất cặn bã vẫn bị mắc lại ở các khe răng không lấy đi được chà ngang bàn chải đánh như thế nào cũng không sạch nên đánh răng theo chiều dọc Bạn thấy đấy, chỉ một chút kiến thức nhỏ về đánh răng thôi mà nó đã thay đổi cách đánh răng truyền thống trước đây của con người. Cái này gọi là dùng kiến thức để định hướng cuộc sống. Hơn nữa, ngày nay hầu hết các hành vi con người thực hiện đều do bắt chước mà có. Thấy người khác ứng rượu chưa chết, xem ra rượu uống được không sao. Thấy người khác hút thuốc chưa chết, chắc hút thuốc được. Thấy người khác uống thuốc trừ sâu, uống xong đổ vật ra đất, không được, cái này bắt chước không được, nặng quá. Bạn vẫn đang sống bắt chước theo người khác Vì thế người khác mắc bệnh gì thì bạn cũng mắc bệnh đó Người ta ra đi như thế nào, bạn cũng sẽ ra đi như thế ấy Chính vì chúng ta đang sống bằng cách mô phỏng bắt chước Chứ không phải sống bằng kiến thức của mình có Do vậy, chúng ta vẫn chết vì thiếu hiểu biết Tất cả những bi kịch xảy ra với bạn Người thân, bạn bè của bạn đều do sự thiếu hiểu biết Do những thói quen xấu trong cuộc sống Và do cả bạn không định hướng cuộc sống của mình bằng kiến thức ghi nên Khi bạn biết dùng kiến thức để định hướng cho cuộc sống, bạn sẽ tận hưởng một cuộc sống một cách thật thảnh thơi, ung dung, vui vẻ, an toàn. Bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe nữa. Không phải lo lắng về sức khỏe là điều mà biết bao nhiêu người mong muốn theo đuổi, biết bao nhiêu người kiếm ra tiền mà không dám tiêu, vì không biết kiếp sau bao giờ mới tới, lo lắng mắc bệnh rồi không có khả năng điều trị, ngày ngày sống trong nơm nớp lo âu, Thực ra chỉ có một con đường duy nhất để sở hữu sức khỏe, đó là con đường học tập để có kiến thức bảo vệ, duy trì sức khỏe bản thân. Đây chính là mục đích chính của cuốn sách. Do đó, bạn không nên đọc quyển sách này với tâm thái chỉ đơn giản là để đọc, mà hãy đọc, hãy coi nó như là người thầy, người bạn sẽ dẫn dắt định hướng trong cuộc sống này. Rồi, tôi nghĩ cuốn sách này thực sự có sức sống, nó sẽ đưa bạn đến vũ đài của sức khỏe thực thụ. chương 2. quan niệm sai lầm về giả khỏe mạnh một quan niệm đúng về giả khỏe mạnh chúng ta hãy cùng trách nghiệm xem bạn có nghĩ bạn mắc bệnh có bệnh không bệnh tức là khỏe một phần trăm hay bạn đang trong giai đoạn giả khỏe mạnh tại sao lại là phải làm một bài trách nghiệm như vậy vì ở đây chúng ta đang đề cập đến một khái niệm rất quan trọng giả khỏe mạnh Trước tiên, cụm từ giả khỏe mạnh là cụm từ rất thông dụng, được dùng rộng rãi. Người không học ngành y, người có học ngành y, sinh viên, bác sĩ, chuyên gia y tế đều hay dùng. Đến cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO World Health Organization là tổ chức chăm lo sức khỏe cho cộng đồng nhân loại, toàn cầu cũng công bố tỷ lệ người thuộc nhóm giả khỏe mạnh. Các con số thống kê WHO cho chúng ta thấy, trên thế giới này chỉ có 5% người thuộc nhóm khỏe mạnh. 20% thuộc nhóm mắc bệnh, số còn lại 75% thuộc nhóm giả khỏe mạnh. Tiếp đến, chỉ khi chúng ta hiểu được bản chất của giả khỏe mạnh thì chúng ta mới thực sự hiểu đúng về sức khỏe của bản thân mình, mới thấy được tầm quan trọng của việc quan tâm chăm sóc sức khỏe hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi của bản thân. Khái niệm giả khỏe mạnh do ai phát minh ra không quan trọng, chỉ biết là ba từ giả khỏe mạnh đã hại chết không biết bao nhiêu người. Chúng ta thấy mệt mỏi, đứa sức, tức là Giả khỏe mạnh Có người nhức đầu, chống mặt, mất ngủ cũng liệt kê vào đối tượng giả khỏe mạnh Vì thế mà nhiều người chết mà không biết vì sao mình chết Mọi người vẫn mở miệng nói giả khỏe mạnh là cái rõ, Không xác định được cái thì, cái gì thì cứ vứt vào cái rõ đó Khái niệm mập mờ không rõ ràng về giả khỏe mạnh Đã hại không biết bao nhiêu người vì nó đã che mờ những hiểu biết về những thức về bệnh tộc của chúng ta Nhưng đáng tiếc là đến Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng không đưa ra được định nghĩa rõ ràng dễ hiểu về giá khỏe mạnh. Tổ chức WHO chỉ nói với chúng ta rằng giá khỏe mạnh là trạng thái giữa khỏe mạnh và bệnh tật hay còn có tên gọi là hội chứng mệt mỏi mãn tính hay trạng thái thứ ba. Cách định nghĩa như vậy có ý nghĩa gì trong việc giải thích về khái niệm giả khỏe mạnh? Khái niệm này vô cùng quan trọng với chúng ta, không thể gọi tên một cách mơ hồ như vậy. Chúng ta nhất thiết phải hiểu rõ bản chất của giả khỏe mạnh vì hơn thế việc mổ xẻ thực chất của khái niệm này là hoàn toàn không khó. Cuộc đời con người rất đơn giản, nghĩ mà xem. Cuộc đời vốn chỉ có hai trạng thái, tôi chia làm hai trạng thái trong viện và trạng thái ngoài viện, tức là tình trạng trong bệnh viện và tình trạng ngoài bệnh viện. Bạn không ở trong bệnh viện thì tất nhiên bạn ở ngoài bệnh viện. Thông qua hình vẽ dưới đây, bạn có phát hiện ra rằng dưới góc độ là khỏe mạnh, Con người thường qua lại giữa hai trạng thái khỏe mạnh và bệnh tật Có nghĩa là cả cuộc đời mỗi người chúng ta đều đang đi trên con đường dẫn đến bệnh viện Một đầu là khỏe mạnh 100%, đầu kia là bệnh tật Vậy thì đoạn giữa chính là trạng thái mà mọi người vẫn hay gọi là giá khỏe mạnh, đúng vậy không? Vậy cuối cùng giá khỏe mạnh là gì? Lấy một ví dụ bạn sẽ hiểu ngay Nhiều người nghe nhắc đến bệnh mạch vành, vậy bệnh mạch vành là gì? đó là hiện tượng động mạch đưa máu về tim bị tắc nghẽn, y học gọi là tắc động mạch vành. khi bị tắc tới 70%, bạn sẽ thấy khó chịu, triệu chứng tức ngực, khó thở, tim đập nhanh bắt đầu xuất hiện. khi đó bạn sẽ vội vàng đi bệnh viện khám và bác sĩ chẩn đoán động mạch của bạn bị tắc nghẽn tới 70%, kết luận bạn bị động mạch vành. vậy, xin hỏi có phải khi bác sĩ hạ bút kết luận bạn bị động mạch vành thì lúc đó động mạch của bạn mới tắc nghẽn 70% hay không? câu trả lời rất rõ ràng, chắc chắn không phải. tôi muốn nói với bạn rằng để động mạch của bạn bị tắc nghẽn 70% là cả quá trình nỗ lực mấy chục năm của cơ thể mới có được. mạch máu của bạn có thể bắt đầu bị tắc nghẽn ngay từ khi bạn mới vài tuổi. vậy thì khi mạch máu của bạn tắt tới 40%, bạn có cảm nhận được không? Bình thường bạn chẳng thấy gì hết Chỉ khi bạn tức giận hay làm việc nặng Thì mới có biểu hiện tức ngực và bệnh mỏi Thế nhưng khi mạch máu bị tắc nhãn 40% Thì bạn có được coi là bệnh không? Tất nhiên là bạn bị bệnh rồi Vì khi bạn mới sinh ra đâu có bị tắc nghẽn Điều này có nghĩa là trong giai đoạn này, mặc dù bạn đang có bệnh nhưng bạn không cảm nhận được Khi mạch máu của bạn không bị tắc nghẽn chút nào, đây là trạng thái khỏe mạnh 100% Nhưng khi tắt nghẽn 70%, bạn bắt đầu cảm nhận được tình trạng bệnh Đến lúc này, bác sĩ mới chẩn đoán bạn bị bệnh mạch vành Từ đó, khái niệm giả khỏe mạnh mà chúng ta thường nói chính là giai đoạn từ lúc mạch máu chúng ta chưa bị tắc chỗ nào cho đến khi tắt 70% Ví dụ này cho chúng ta thấy khái niệm giả khỏe mạnh mà chúng ta thường nói là không chính xác nên đổi cách gọi là giai đoạn đầu của bệnh tật càng không phải là hội chứng mệt mỏi mãn tính hay trạng thái thứ ba vì vậy khi ở trạng thái giả khỏe mạnh không có nghĩa là bạn chưa có bệnh mà là bạn đang ở giai đoạn đầu của bệnh tật, giai đoạn phi lâm sàng của bệnh tật bạn có thể không thấy triệu chứng gì nhưng bạn đã mắc bệnh do đó Cụm từ bệnh tật ngày nay mà mọi người dùng phải gọi là giai đoạn cuối cùng của bệnh tật hoặc giai đoạn lâm sàng của bệnh tật Khi bạn gặp một người bạn và hỏi bạn sao thế? Người đó trả lời tôi bệnh rồi, phải đi bệnh viện thôi Thực ra người bạn này đã ở trạng thái giai đoạn cuối của bệnh tật Bạn hãy nghĩ xem mọi người xung quanh bạn hầu hết đều để đến tình trạng không chịu được nữa mới đi bệnh viện Vì vậy bạn phải nhớ rằng không phải chỉ có ung thư mới chia giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối Mà tất cả các giai đoạn bệnh đều có giai đoạn đầu và cuối Tất cả những bệnh mà phải vào bệnh viện điều trị thì đều được coi là giai đoạn cuối của bệnh đó Bởi vì nếu cơ thể bạn vẫn chịu được thì bạn đã chẳng đến bệnh viện Trong quá trình mặn bệnh phát triển, tại sao bạn lại có giai đoạn không chịu nổi? Lúc này chúng ta đề cập đến bản chất của giả khỏe mạnh. thực ra bản chất của giả khỏe mạnh là quá trình làm tiêu hao những dự trữ trong cơ thể. Dự trữ ở đây có nghĩa là gì? Là đợi để được sử dụng. Bình thường, chúng ta đem tiền gửi ngân hàng gọi là cất giữ, có thể gọi là cất giữ tiền bạc, tức là khoản tiền này đợi để được chúng ta sử dụng sau này. Quốc gia không có chiến tranh. Có cần phải sản xuất tên lửa không? Cần, để dùng lúc cần nhỡ có chiến tranh thì phải có dũ khí dự phòng cơ thể chúng ta cũng có cơ chế dự phòng như vậy chúng ta hãy xem những bệnh nhân phải thay thận. họ phải sống khỏe với một quả thận còn lại vậy tại sao tạo hóa sinh ra hai quả thận cho con người đấy chính là dự trữ lại lấy ví dụ bạn có hai lá phổi phổi trái và phổi phải bạn nên đứng nói chuyện nhẹ nhàng cơ thể bạn chỉ cần có một sử dụng đến một nửa lá phổi mà thôi Vậy một lát phổi rưỡi còn lại làm nhiệm vụ gì? Đợi để được sử dụng. Một lát sau bạn đi chạy, một nửa lá phổi không đủ để bạn dùng, lúc này phải dùng đến nửa còn lại, vẫn còn dư một lá phổi nữa, cái này lại đợi để được sử dụng. Bạn nghĩ mà xem, nếu như bạn chỉ có một phần hai lát phổi thì chỉ cần bạn vận động mạnh một chút là cơ thể đã có biểu hiện tức ngực thở gấp bởi vì bạn không có dự trữ. Nếu như hai lớp phổi của bạn được dự trữ tốt thì bạn thích vận động kiểu gì cũng được Nhưng nguy hiểm từ đấy mà ra Ví dụ, có một ngày phổi phải của bạn xuất hiện một đốm gì đó Chỉ là một đốm rất nhỏ thôi Nhưng vì bạn có dự trữ nên đốm này không ảnh hưởng gì đến chức năng hô hấp của bạn Bạn cũng không có biểu hiện tức ngực khó thở gì cả Và cũng chính vì vậy bạn không cảm nhận được Nên bạn không biết phổi của mình mọc lên đốm đó Và tất nhiên bạn cũng không đi đến bệnh viện để khám Bệnh tật đều xuất hiện như vậy Bạn không để ý đến nó, nó sẽ tiếp tục phát triển to lên Lúc này bạn vẫn chưa biết Nó lớn to hơn chút nữa, bạn vẫn không cảm nhận được Nó sẽ lại to dần lên, to dần lên cho đến một ngày Tất cả các dự trữ của bạn đã bị dùng hết Lúc này bạn mới cảm thấy có các triệu chứng như tức ngực khó thở và vội vàng đi bệnh viện Bác sĩ kết luận bạn bị ung thư phổi giai đoạn cuối Do đó, có dự trữ là một điều rất tốt Nó giúp cho cơ thể chúng ta có nhiều lựa chọn trong mọi hoạt động cơ thể Chính vì các bộ phận của cơ thể đều có dự trữ nên chúng ta mới được làm những gì chúng ta muốn Mới cho chúng ta cơ hội thách thức mọi giới hạn và sinh ra các hoạt động thể thao trong thế vận hội Olympic Các vận động viên thể thao vẫn đang làm công việc là sử dụng dự trữ, thách thức quá trình dự trữ tối đa của cơ thể Chúng ta vẫn hay nói khả năng tiềm ẩn của con người Chính là nói đến các chức năng dự trữ tiềm ẩn của con người Chính là nói đến chức năng dự trữ của các bộ phận cơ thể Khơi dậy tiềm năng của con người Chính là quá trình chúng ta trưng dụng một lượng lớn những dự trữ trong người nhưng mặt khác, dự trữ cũng dẫn đến những kết quả không mong muốn vì nó không tạo ra Những triệu chứng dẫn biết giai đoạn đầu của hầu hết các bệnh Từ đó dẫn đến chúng ta khó phát hiện ra bệnh Ví dụ bệnh mạch vành ung thư giai đoạn đầu. Chú giải, Tổ chức Y tế Thế giới Hương, đưa ra 30 biểu hiện của bệnh lý, chỉ cần có 6 biểu hiện trở lên thì được liệt vào nhóm người đang trong tình trạng giác khỏe mạnh. 30 biểu hiện đó là 1. căng thẳng thần kinh, hồi hợp lo lắng, 2. tự kỷ cô độc, 3. Tiêm đập hồi hộp, rối loạn nhịp tim, 4. ù tai dễ bị say xe, 5. giảm sút trí nhớ, quên tên người quen. 6. Thiếu hương phấn và nhu cầu sinh lý kém 7. Ngày tiếp xúc dễ biên quan yếu đuối 8. Thị lực yếu, mắt hay mệt mỏi 9. Sinh lực giảm sức, phản ứng chậm 10. Chấm mặt nhức đầu, khó bình phục 11. Xúc cân, suy nhược cơ thể 12. Khó ngủ hay mơ, dễ tỉnh giấc 13. Hay ngủ lười buổi sáng hay ngáp 14. Chân tay tê bì, lạnh buốt 15. Nhiều mồ hóa nách, hỏng khô mười sáu hơi sốt nhẹ đổ mồ hôi trộm mười bảy nhức mỏi eo lưng mười tơ lưỡi dày miệng hôi mười hay bị tróc mép hai mươi vị giác kém không có khẩu vị hai mươi trào ngược axit ở nóng tiêu hóa kém hai đi lỏng đi táo đầy hơi trúng bụng hai dễ cảm cúm môi có mụn nước hai mươi mũi chảy nước mũi viêm họng hai thở gấp hai tức ngực khó thở 27, đứng lâu nhức đầu, hoa mắt. 28, xương khớp mềm, mất lực khó điều khiển. 29, thiếu tập trung, tư duy giảm sút. 30, dễ bị kích động từ chuốc lo âu vào người. Hai, bao lâu rồi bạn không đại tu cơ thể? Chính vì bệnh tật đều có giai đoạn đầu của nó, hơn nữa ở giai đoạn này bạn thường không có cảm nhận gì rõ rệt. Vì thế, bạn phải có ý thức kiểm tra sức khỏe thường xuyên, không chỉ nghi ngờ đón mò về bệnh tật. Để làm được điều này, bạn chỉ có thể thông qua con đường duy nhất là đại tu cơ thể. Đại tu cơ thể vô cùng quan trọng. Thông qua, nhưng đáng tiếc, ở chỗ, rất nhiều người chưa từng đại tu cơ thể bao giờ. Điều này rất nguy hiểm. Rất nhiều người làm việc không có tính logic, rất kỳ lạ. Bạn xem một người mua một chiếc xe hơi cũ rích Xong hàng tháng, hàng ngày mang ra lau chùi cẩn thận, bảo dưỡng định kỳ Những lúc cần bảo dưỡng toàn bộ cũng phải đem đi bảo dưỡng Làm như vậy có phải là mục đích để chiếc xe đó có thể chạy thêm vài năm nữa hay không? Vậy mà cơ thể chúng ta vốn là cỗ máy tinh vi nhất thế giới thì lại không được bảo dưỡng định kỳ Hoặc nếu có thì chỉ đi mang kiểm tra, xong là thôi chứ cũng không bảo dưỡng nó Đến một ngày khi không còn dùng được nữa, chỉ còn cách đưa vào bệnh viện đại tu khi đến bệnh viện đại tu chỗ nào phải dở là dở chỗ nào phải tháo là tháo vì không dùng được nữa vứt đi chỗ này hỏng vứt cả cơ thể hỏng không dùng được nữa vứt kết cục bạn bị vứt bỏ như vậy đó đại tu cơ thể không chỉ đơn giản là chỉ đến bệnh viện kiểm tra là xong các quá trình chụp chiếu xét nghiệm ở bệnh viện rất có tác dụng nhưng nó phải được đem ra mổ xẻ nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ mà người có năng lực làm việc đó lại không nhiều hơn nữa Rất nhiều người ngày nay đang đưa vào phân tích kết quả của máy móc để biết tình trạng sức khỏe bản thân. Sau khi làm các xét nghiệm ở bệnh viện, bạn có một loạt các kết quả. Cho dù chỉ số của bạn nằm trong giới hạn bình thường, nhưng cơ thể bạn thực tế không phải là khỏe mạnh 100%, vì máy móc chỉ có khả năng phân tích giới hạn mà thôi. Ví dụ, gan của bạn đã bị tổn thương nặng, thậm chí đến giai đoạn sơ gan. nhưng chỉ số xét nghiệm cho thấy men gan của bạn vẫn bình thường phải có một bác sĩ hoặc chuyên viên hiểu rất sâu về phân tích số liệu và kinh nghiệm thực tế cũng như phải kết hợp các thông tin về thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng như các triệu chứng người bệnh hay gặp như giấc ngủ khẩu vị, tiêu hóa, đại tiểu tiện các biểu hiện mệt mỏi tăng cân thay đổi như vậy mới có được kết luận tổng thể về tình trạng sức khỏe thực tế của bạn hiện nay và xu hướng bệnh sắp tới trong tương lai đây là quá trình phân tích bằng những kiến thức chuyên môn hoàn chỉnh Hiện tượng chỉ đi kiểm tra sức khỏe mà không có biện pháp cải thiện là rất phổ biến Ví dụ, rất nhiều người đi kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bị mỡ máu cao Vì mỡ máu không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng ngày trong cuộc sống Nên nhiều người không coi trọng nó Lại còn bình thản khoe với bạn bè là mình bị mỡ máu Thực tế bạn không biết rằng Cái ngày mà cơ thể bạn xuất hiện mỡ máu cao cũng là bắt đầu của nguy cơ sơ hóa van tim và tắc mạch máu não Khi kiểm tra ra vấn đề gì sức khỏe, nhất định phải lưu ý và tìm cách cải thiện nó. Nếu không, việc đi kiểm tra biết bệnh chỉ là việc làm vô nghĩa. Ngoài ra, việc không xử lý triệt để bệnh tình sẽ khiến cho bạn phát triển nhanh hơn và đưa ra hậu quả nghiêm trọng về sau. Cũng giống như một quả táo, khi bạn để nó trong phòng hơn hai tháng, nó không hỏng. Nhưng khi bạn thấy nó có đôi chỗ bị hỏng, thì chỉ một tuần sau đó nó sẽ bị thối rữa 3. Thế giới này có người khỏe mạnh 100% không? Như đã nêu trên, Tổ chức Y tế Thế giới Hu là tổ chức uy tín và lớn nhất thế giới hiện nay đã cho chúng ta biết trên thế giới này chỉ có 5% dân số là khỏe mạnh, 20% dân số mắc bệnh, còn lại 75% dân số là giả khỏe mạnh. Với những lập luận và giải thích về giả khỏe mạnh ở trên, bạn đánh rõ giả khỏe mạnh cũng là trạng thái bệnh lý, chính xác là giai đoạn đầu của bệnh tật. Do vậy, nhìn từ góc độ này, cá nhân tôi cho rằng tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới nên sửa lại. Có nghĩa là trên thế giới này có tới 95% người mắc bệnh, 5% dân số còn lại khỏe mạnh. Nếu tôi hỏi bạn có khỏe không, có thể bạn cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh. Vậy có người khỏe mạnh 100% trên thế giới này không? Hãy cùng xem môi trường chúng ta sinh sống ngày nay. Bạn có tin là không khí chúng ta hít thở hàng ngày có rất nhiều chất ô nhiễm. Nếu bạn tin, khi bạn hít một hơi có nghĩa là cơ thể bạn đang bị tổn thương. Bạn có tin là nước bạn uống có rất nhiều độc tố Nếu bạn tin khi bạn uống một ngụm nước, cơ thể bạn lại bị tổn thương tiếp Bạn có tin là thực phẩm bạn ăn hàng ngày có rất nhiều độc tố Nếu bạn tin khi bạn ăn một miếng cơm, cơ thể bạn lại phải chịu gánh nặng độc tố Bạn hít một hơi bạn uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm đều khiến cho cơ thể bị tổn thương Hơn thế nữa, các chất độc hại trong không khí sẽ thẩm thấu ngoài da bạn để đi vào cơ thể, phá hủy các cơ quan tổ chức. Điều này có nghĩa là ở bất cứ lúc nào, vào bất cứ nơi đâu, cơ thể bạn luôn phải chịu đựng những sức ép của độc tố. Vậy thì bạn có thể khỏe mạnh hoàn toàn được không? Về mặt logic học thì điều này không ổn. Giống như việc bạn rút một viên gạch của một tòa nhà bước đi, lâu lâu sau lại rút thêm viên nữa, mặc dù ngôi nhà không bị đổ. nhưng nó có còn là ngôi nhà hoàn chỉnh nữa hay không? Tổ chức Y tế Thế giới là tổ chức xác nhận về tình trạng sức khỏe con người và phần lớn đều thông qua hỗ trợ của máy móc thiết bị y tế. Bạn có tin là máy móc tổ chức này sử dụng đều có khả năng phân tích cao? Cứ cho là như vậy, nhưng máy móc này đâu có thể giúp bạn tìm ra hết các loại bệnh cơ thể bạn đã có. Rất nhiều người bị sơ gan cho đến lúc chết, chỉ số gan của họ vẫn bình thường. Vì vậy, khỏe mạnh chỉ là tương đối. Nhưng không khỏe lại là tuyệt đối Trên thế giới này chẳng có ai khỏe mạnh một phần trăm cả Tất cả nhân loại đều là người bệnh Nói cách khác, tất cả mọi người đều đi trên con đường dẫn đến bệnh viện Chỉ khác nhau ở chỗ còn cách cửa bệnh viện xa hay gần mà thôi Chương 3 Sức khỏe trong tầm tay chúng ta Mục tiêu và khát vọng cuối cùng của con người trên cõi đời này là được tự do. Thử nghĩ xem nếu trong cuộc sống bạn làm chủ được thời gian, tiền bạc, bạn có thể làm những điều bạn thích. Hoàn toàn tự do, tự tại, thích đi đâu thì đi. Đó mới là cuộc sống tươi đẹp hoàn bỉ. Nhưng bạn cũng biết rằng tự do về sức khỏe là mục tiêu tự do đầu tiên của bạn. Tất cả mọi thứ trên đời này đều phải lấy sức khỏe làm gốc. Bởi lẽ nếu mất sức khỏe, bạn bỏ lại người thân, bạn bè, tiền của, gia sản, sự nghiệp. một mình bạn ra đi về khỏi thế giới này đi kịch phục về gia đình bạn đặc biệt là giới tri thức cao giới khoa học giới nghệ sĩ giới doanh nhân đều vì sức khỏe có vấn đề mà ra đi từ biệt chúng ta từ rất sớm họ ra đi là một tổn thất lớn cho xã hội và cũng là tổn thất cho mỗi chúng ta coi trọng sức khỏe dù có nói nghiêm trọng đến đâu cũng không hề là quá và chỉ có những người bị cuộc sống cho một bài học nhớ đời về sức khỏe do bạn quang thờ ơ với nó những người từ cõi chết trở về mới thấm thía sức khỏe quan trọng đến dường nào chúng ta đã chứng kiến những người từ cõi chết trở về họ thay đổi hoàn toàn không còn kỳ kèo bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống mà chỉ chú ý quan tâm đến sức khỏe mà thôi sức khỏe là đường ranh giới cuối cùng chúng ta bước qua đừng bước qua xã hội này có biết bao người dùng mạng của mình để kiếm tiền nhưng cuối cùng cũng chẳng thể dùng tiền để cứu sống mạng của mình được. Cuộc sống này có biết bao người vì không còn sức khỏe mà gia sản biến thành di sản, đơn độc một mình vĩnh biệt cuộc sống. Hỏi bạn có muốn bị bệnh không? Chắc chắn bạn sẽ trả lời không. Nhưng bản thân bạn đã làm những gì để ngăn không bị nhiễm bệnh? Bạn đã đầu tư bao nhiêu cho sức khỏe? Rất nhiều người ngày nào cũng hôn hào tôi muốn khỏe mạnh, nhưng ngày ngày vẫn làm những việc mà tổn hại đến sức khỏe của mình. cũng có nhiều người nói rằng tiền không có thì không làm gì được sau khi có ít tiền rồi yên tâm hơn đi khám bệnh không lo thiếu tiền nữa có một lần tôi đi ăn cơm với một người bạn học đại học anh ấy là một bác sĩ giỏi của khoa huyết học tại một căn bệnh viện nổi tiếng trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện tôi hỏi các cậu một ngày giúp bệnh nhân chi bao nhiêu tiền anh bạn tôi trả lời một chục hai chục nghìn nhân dân tệ là chuyện thường Bệnh nhân khoa huyết học điều trị không bao giờ chỉ có vài tháng hoặc nửa năm, thường là phải vài năm. Bạn thử tính xem phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, không chỉ khoa huyết học như vậy. Ở khoa lâm sàng chúng tôi làm việc cũng thường gặp một thực tế như sau. Một gia đình ở mức trung lưu, đang từ giàu có xuống thành bằng hàng chỉ sau một đợt bệnh nan y. Với thâm niên 20 năm trong ngành y, tôi hiểu rõ triết lý có tiền không mua được sức khỏe. Chỉ có những ai hiểu rằng làm thế nào để có thể... có kiến thức giữ gìn sức khỏe thì người đó mới sở hữu sức khỏe trong tay. Mặc dù để duy trì sức khỏe cần một chút ít phí nhưng sức khỏe có được không phải vấn đề đòi hỏi bạn phải có năng lực tài chính hay không. Để duy trì sức khỏe tốt bạn phải kết hợp kiến thức và quan niệm đúng về sức khỏe. Có người phó mặt sức khỏe của mình cho bác sĩ nhưng chính họ không biết việc làm này nguy hiểm đến mức nào. Một người bạn của tôi là bác sĩ khoa ngoại có lần gọi điện cho tôi và nói là anh ấy bị phẫu thuật Tôi hốt hoảng lo lắng hỏi tại sao anh ấy nói là anh ấy bị viêm túi mật nản tính Trước khi làm phẫu thuật một ngày, tôi lo anh ấy sẽ rất hoang mang bởi vì anh ấy là một bác sĩ Bản thân rất hiểu về bệnh của mình nên sẽ tưởng tượng ra nhiều hậu quả xấu, điều này vô cùng nguy hiểm Bạn không thấy chứ nhiều bác sĩ lúc khám bệnh cho bệnh nhân thì ung dung tự tại nhưng khi bản thân bác sĩ mắc bệnh thì họ cuốn lên lo lắng vì sợ chết do đó tôi gọi điện trấn an bạn tôi việc phẫu thuật túi mật của khoa ngoại là việc thường xảy ra không phải là cuộc đại phẫu rất an toàn vì các bác sĩ phẫu thuật nhiều tay quen rồi để trấn an tâm lý bạn tôi tôi nói với anh ấy là sau khi mổ xong tôi sẽ qua thăm nhưng bạn tôi cương quyết không nghe nói là vừa mổ xong trong xấu lắm đừng đến tôi trả lời sao đâu bình thường cậu vẫn xấu mà chiều hôm phẫu thuật xong tôi đến thăm bạn tôi lúc đó anh ấy vừa tỉnh trên người vẫn cắm đầy dây nhợ tôi thấy anh ấy cười khó nhọc nụ cười ấy quả thực là xấu và vô cùng nhưng bạn tôi nói một câu mà tôi ấn tượng mãi không ngờ lần này tôi lại bị người ta xử lý mình lúc anh ấy ra viện tôi đến chúc mừng tất nhiên là phải chúc mừng rồi vì bạn tôi vẫn sống sót trở về Uống vài chén rượu xong, bạn tôi nói một câu mà tôi nhớ mãi, anh ấy nói 9 thầy phút trước khi tiêm thuốc mây, một mình nằm trên bàn mổ và cảm nhận sâu sắc lần đầu tiên thấy cuộc sống sao mong manh đến vậy Bởi vì chỉ sau một lát nữa thôi, tính mạng của mình đã không phải do mình quyết định, người khác sẽ quyết định nó trong vài tiếng nữa Bạn hãy nghĩ mà xem, tính mạng của mình cho người khác quyết định vài giờ đồng hồ nguy hiểm đến thế nào Tính mạng của bạn để người khác quyết định bạn yên tâm không? Do đó, sức khỏe phải do chính bản thân mình quản lý, phải nắm chắc nó trong tay Một bác sĩ phải làm phẫu thuật cắt túi mật Dù là một phẫu thuật nhỏ nhưng bạn biết trước khi làm phẫu thuật, bạn tôi đã phải chuẩn bị những gì Anh ấy viết ngay ngắn cuốn sổ tài khoản ngân hàng của mình cho gia đình và số bảo hiểm lên tờ giấy trắng đưa cho vợ giữ bạn tôi biết rằng cho dù chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhưng vẫn có thể xảy ra xác suất không ngờ tới Vẫn có thể một đi không trở lại Vì thế sức khỏe chỉ có mình nắm trong tay mình mới yên tâm được Chương 4 Làm thế nào để duy trì một sức khỏe tốt Muốn có sức khỏe tốt trong tay Bạn phải nắm vững các kiến thức về chăm sóc sức khỏe Trước tiên phải biết điều gì khiến chúng ta mắc bệnh Đó cũng chính là nguyên nhân phát bệnh nếu biết nguyên nhân rồi thì chúng ta có thể đẩy lùi bệnh tật một bệnh không rõ căn nguyên mấy năm trước tôi có gặp một bà mẹ bà ấy đưa cậu con trai 16 tuổi đến khám kiểm tra kết quả ở khoa bệnh lý tôi làm khoa bệnh lý trong viện là khoa làm nhiệm vụ chẩn đoán tất cả các mẫu bệnh phẩm từ các khoa đều được chẩn đoán tại đây cuối cùng sẽ xác nhận là bệnh gì tính chất công việc của khoa này giống như một tòa án nếu chẩn đoán là ung thư chẳng khác gì kết án tử hình, nếu là u lành thì giống như án treo, cũng có trường hợp vô tội thì được thả. Bà mẹ khi xem chẩn đoán của con trai xong thì nước mắt lã chả, đứa con 16 tuổi, bị một khối u ác tính ở cổ họng, mất đi hy vọng xong. Bà mẹ hỏi tôi, bệnh này phát sinh như thế nào? Tôi nhìn tài liệu chẩn đoán xem tuổi cậu bé, lại quay ra nhìn vẻ mặt của người mẹ, tôi cũng rất đau lòng. tôi sợ nhất là những bệnh nhân mắc bệnh nan y ở lứa tuổi 15-25, cuộc đời họ chỉ mới bắt đầu, những cây đắng ngọt bùi của thế gian còn chưa trải nghiệm, chưa hưởng thụ cuộc sống giống như nụ hoa vừa hé đã vội tàn. tôi thấy điều này sao tàn khóc đến vậy. khi người mẹ này hỏi tôi như vậy, tôi cũng không biết trả lời thế nào. muốn an ủi bà nhưng chẳng biết phải cất lời ra sao, đành phải đáp, bệnh không rõ căn nguyên, không biết tại sao lại mắc, coi như là không may vậy. Khi tôi lên lớp giảng bài cho sinh viên y khoa ở trường đại học, phần mà tôi thích giảng nhất chính là căn nguyên của bệnh tật. Bởi lẽ đại đa số các bệnh lý đều được kết luận bởi bốn từ không rõ căn nguyên. Nói như vậy thật là đơn giản. Y học phát triển đến hôm nay, vấn đề rất lớn đó là nhận biết nguyên nhân gây bệnh. Tại sao lại có quá nhiều bệnh phát hiện ra mà không rõ nguyên nhân? Điều này liên quan đến sự phát triển của y học hiện đại. Có một hôm tôi trao đổi ý tưởng, viết về một bài luận về bệnh tiểu đường tuyết 2 với một người anh học khóa trên mà tôi rất kính trọng. Tôi nói cho đến thời điểm hiện tại, nhận thức của mọi người về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường là không chuẩn. Tôi cho rằng nguyên nhân của bệnh tiểu đường không phải do tuyến tụy hay insulin mà là do gan gây ra. Anh ấy nói ngay với tôi là nếu là vậy thì phải làm thực nghiệm, nuôi chụp bạch và làm mô hình chứng minh. Chẳng cần làm, tôi cũng biết tỷ lệ thành công của thí nghiệm là không cao. Tại sao ư? Mặc dù số người mắc bệnh tiểu đường trong xã hội ngày càng tăng lên, nhưng xét theo tỷ lệ dân số nói chung, thì con số đó vẫn là nhỏ. Vậy tỷ lệ chuột bạch mắc bệnh tiểu đường sẽ càng ít hơn khi so với số lượng chuột có hiện, hiện có. Bạn nghĩ mà xem, chuột ăn gì và người ăn gì, để chuột bị mắc bệnh tiểu đường tiếp hai quả thật chẳng dễ dàng gì. Muốn chuột, Bệnh hàng ngày chúng ta phải cho nó ăn những thực phẩm năng lượng cao, nhiều chất béo, nhiều đường, ít đạm, ít sơ. Hơn nữa, chuột có mắc bệnh tiểu đường hay không còn liên quan đến chế độ dinh dưỡng trước đây của nó. Thực tế cho thấy chế độ ăn của chuột còn cân bằng hơn con người. Cho dù có cho chúng ăn đồ ăn nhiều năng lượng, nhiều chất béo, nhiều đường, ít đạm, ít sơ, nhưng vì chúng nó có một nền tảng dinh dưỡng ban đầu tốt, Tức là khi chúng còn trong phôi thai hay trước thời điểm làm thí nghiệm thì gan của chúng vẫn tốt Bởi lẽ chuột được nuôi để làm thí nghiệm có một chế độ chăm sóc rất chu đáo Trước khi chuột sinh ra và sau khi sinh ra chúng đều sở hữu một lá gan khỏe mạnh Do đó khiến chúng mắc bệnh tiểu đường là rất khó Một nguyên nhân nữa đó là vòng đời của chuột rất ngắn Cho dù trên lý thuyết hoàn toàn có thể cho chuột mắc bệnh 100%, nhưng bệnh chưa phát ra thì chuột đã chết già rồi Do đó tỷ lệ thành công của thí nghiệm này là không thể nói đến đây có lẽ bạn sẽ hỏi tôi Trên thế giới có biết bao nhiêu người nghiên cứu về bệnh tiểu đường, vậy họ lấy gì để làm thí nghiệm? Phần lớn họ lấy cách tế bào insulin bị phá hủy Nhưng cách làm đó không phù hợp với bệnh nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường tuyết 2 có vẻ phù hợp với nguyên lý pháp bệnh của tiểu đường tuyết 1 hơn Những kết quả nghiên cứu đó lại dành cho tiểu đường tuyết 2 Do vậy, những nghiên cứu đã không dùng đúng ngay từ đầu rồi Nói về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường, tôi sẽ phân tích rõ phần sau Tôi đưa ra ví dụ này để muốn nói với bạn rằng Y học ngày nay quá cứng nhắc quá đề cao hình thức Để có một kết luận nào đó, phải, đều phải đưa ra những chứng cứ cụ thể thực ra sự phát triển của y học không chỉ phát triển của y học thực nghiệm mà quan trọng hơn thế là phải biết xem xét phán đoán dựa trên nền tảng của kiến thức y khoa trước đây y học hiện đại ngày nay cần đến những bộ óc và tư duy logic một cách thái quá tới cách tư duy tỉnh táo và chính xác chúng ta sẽ dễ dàng biết được nguyên nhân gây bệnh a phân loại căn nguyên bệnh tật ai trong chúng ta cũng biết bệnh lý chia làm hai loại Bệnh mãn tính và bệnh cấp tính dựa trên tốc độ phát bệnh nhanh hay chậm, bệnh tiến triển nhanh hay chậm và quá trình mắc bệnh lâu hay chóng. Và nguyên nhân chính để phân loại ra hai loại bệnh này là do chúng có đặc điểm rất khác nhau. Bệnh cấp tính nguyên nhân rõ ràng, mức độ nặng tấn công tập trung vào cơ thể người, ví dụ như nhiễm virus, tai nạn giao thông, ngộ độc thuốc sâu. Bệnh mãn tính thì nguyên nhân lại không rõ ràng, nguyên nhân gây bệnh phức tạp, là nguyên nhân Do, do các bệnh nhẹ hoặc do tổn thương lâu ngày tác động lên cơ thể và cuối cùng là bị mắc bệnh. Bạn bị xe đâm là do lực mà xe lao vào bạn quá lớn, đó là biểu hiện của bệnh cấp tính. Một cách khác cũng có thể khiến bạn bị đâm vào. Ví dụ bạn phải đi qua một hành lang, nhưng trên hành lang rất đông người đứng, bạn đi qua mỗi người đều đánh bạn một cái, có người dùng đấm tay đấm, coi là một nguyên nhân gây bệnh. Có người lại dùng chân đá lại là một nguyên nhân khác. có người dùng gậy đánh bạn lại là nguyên nhân khác thậm chí có người dùng dây thần quốc cũng là nguyên nhân khác bạn đi qua đám đông đó rất vất vả cuối cùng không chịu được nữa thì ngã gục vậy bạn có nghĩ là bạn được ngã gục xuống là do ai không không xác định được vì bạn gục ngã là do hậu quả của những đợt tấn công khác nhau là do tất cả những cú đánh cú đá tạo nên đây chính là nguyên lý mắc bệnh mãn tính uống một hơi hết lọ thuốc sâu bạn chắc chắn là trúng đập cấp tính Béo phì là bệnh mãn tính, thế nên dân gian mới có câu Ăn một miếng không thể phát phì Không phải vì bạn ăn thêm một cái bánh bao hay thêm một đĩa sủi cảo mà trở nên béo Mà vì bạn béo ngày hôm nay là do bạn ăn thêm một ít cái này Ngày mai ăn một ít cái khác Lâu ngày như vậy dẫn đến dinh dưỡng không cân bằng Do vậy, nguyên nhân của bệnh mãn tính khó nói chính xác là gì Nhưng lại dễ hiểu là tại sao lại bị B. Nguồn gốc bệnh tật tổn thương Nếu bạn biết rõ nguồn gốc bệnh, chúng ta có thể tránh được bệnh tật một cách dễ dàng, giúp bản thân khỏe mạnh hơn Vậy những nguyên nhân gây bệnh đến từ đâu? Thực ra phần lớn bệnh tật bắt nguồn từ việc những nhân tố gây hại từ môi trường bên ngoài phá vỡ đi tính ổn định của môi trường bên trong Con người đều ở hai môi trường, bên trong và bên ngoài Môi trường ở bên trong nghe có vẻ khó hiểu Thực ra đó chính là môi trường mà tế bào trong cơ thể tồn tại Có thể bạn chưa bao giờ nhìn thấy tế bào, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không hiểu về môi trường bên trong Bởi vì tôi chắc chắn rằng bạn đã từng nhìn thấy những viên gạch Thực ra tế bào cũng giống như những viên gạch vậy, chúng có muôn hình vạn trạng khác nhau, có viên thì rất vuông vứt Khi chúng tôi học y khoa ở trường, chỉ có môn giải phẫu sinh lý người thôi mà cũng mất một năm trời Nhưng thực ra đâu có khó đến vậy, cơ thể người cũng giống như một tòa nhà Bạn thấy đó, các viên gạch được xếp chồng lên nhau theo một thứ tự nào đó cuối cùng sẽ dựng lên một căn phòng Tế bào cũng vậy, chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định rồi tạo nên các cơ quan bộ phận Ví dụ như gan do các tế bào sắp xếp theo một trật tự nào đó mà thành Nói đến các cơ quan bộ phận, chúng ta hiểu ngay là gan thận tim dạ dày Các phòng cũng lại sắp xếp theo một thứ tự nhất định thì thành tầng một còn các cơ quan bộ phận sắp xếp lại với nhau sẽ tạo thành các hệ ví dụ như hệ tiêu hóa do cơ quan bộ phận ghép lại mà thành phần trên cơ thể là vòm họng đến thực quản đến dạ dày đến đường ruột đến hậu môn đây chẳng phải là sắp xếp theo một trật tự nhất định hay sao tầm nổ nối tiếp tầm kia mà thành một tòa nhà mười hệ lớn trong cơ thể ghép lại với nhau thành cơ thể người bên trong cũng rất giống nhau Trong nhà có đường ống nước, cơ thể có mạch máu Trong nhà có ống thoát nước, cơ thể có thận bàng quan Trong nhà có dây điện, cơ thể có dây thần kinh Nhà không có mắt, nhưng chúng ta lại có mắt Thế nên nhà không di chuyển được, chúng ta lại di chuyển được Chúng ta chính là những tòa nhà di động dùng gạch xây nhà Không phải chỉ đơn giản xếp lên là xong, là thành một tòa nhà lớn Giữa các tế bào đều có một chất kết dính để gánh kết các tế bào với nhau do vậy môi trường bên trong chính là môi trường có các chất kích dính tế bào môi trường bên trong tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định và chức năng của tế bào bạn thử nghĩ xem ở nông thôn các góc tường nhà vệ sinh thường bị nước tiểu ướt, lâu ngày gạch sẽ mủng ra và rơi xuống gạch bị mủng rỡ ra không phải do nước tiểu trực tiếp làm hỏng mà do nước tiểu ngắm vào giữa các thớ gạch giống như việc xây dựng viên gạch bị ngâm trong nước cả ngày vậy. Thời gian lâu dần, gạch sẽ bị hỏng Tế bào cũng vậy, khi môi trường bên trong có vấn đề Thì chức năng các tế bào trong môi trường đó cũng bị ảnh hưởng Vị trí của môi trường bên trong vô cùng quan trọng Không khí và chất dinh dưỡng cũng được đưa vào từ các viết mạch Không phải trực tiếp cung cấp cho tế bào ngay Mà nó được dự trữ ở môi trường bên trong, ở bên trong trước Đợi đến lúc đó tế bào có nhu cầu sử dụng Thì nó mới lấy từ môi trường bên trong Chất CO2 và chất thải sinh ra trong quá trình tế bào bài tiết không phải đưa trực tiếp vào các vi mạch mà vẫn đưa vào môi trường bên trong. Sau đó các chất thải này mới được thải vào các vi mạch từ môi trường bên trong. Điều này có nghĩa là môi trường bên trong chính là các khoảng trống kẽ hở giữa các tế bào. Đây cũng chính là nơi mà các tế bào và huyết dịch tiến trao đổi chất với nhau Bạn có thấy môi trường bên trong nó có quan trọng không? Tế bào không giống bạn Bạn có tính khí, tế bào không có Bạn bị sếp mắng bực mình Khi tức giận bạn tìm đủ lý do bao biện Tế bào của bạn không như vậy Bạn chỉ cần cho tế bào một môi trường khỏe mạnh Tế bào nào cần ăn cho ăn cần uống cho uống Sau đó lấy đi các chất thải của chúng đẩy ra Như vậy tế bào sẽ trung thành làm việc cho bạn cả đời Do vậy để duy trì một sức khỏe rất tốt rất đơn giản Chỉ cần bảo vệ tốt môi trường bên trong, duy trì tính ổn định của nó thì tế bào sẽ khỏe mạnh, cơ thể sẽ khỏe mạnh. Môi trường bên ngoài thì lại rất đơn giản. Đó chính là môi trường bên ngoài cơ thể chúng ta, bao gồm mặt trời, không khí, thổ dưỡng, nước, vân vân. Nếu bạn sẵn lòng tìm hiểu kiến thức về kết cấu cơ thể với các tế bào thì bạn hãy đọc phần 3, Kiến thức cơ bản về cơ thể người của cuốn sách này. Vậy bệnh tật đi vào cơ thể như thế nào? Tất cả các bệnh tật đều do các nguyên tố. gây tổn thương từ môi trường bên ngoài, phá hủy môi trường bên trong gây nên. Có rất nhiều bệnh tật, mới đầu xem ra chẳng liên quan gì đến môi trường bên ngoài. Ví dụ bệnh miễn dịch cơ thể, nghe ra tấm nhau một loại bệnh do vấn đề bên trong cơ thể phát sinh. Thực ra chỉ cần bạn quan sát kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy nguyên nhân do các nhân tố gây tổn thương từ môi trường bên ngoài đã phá hủy môi trường bên trong. Các tác nhân gây hại cho cơ thể có nguồn gốc từ ba nguồn chính là đường tiêu hóa, hô hấp và da. đường hô hấp sẽ tiếp xúc trực tiếp với không khí và khói thuốc Bản thân không khí vốn không có độc tố gì Nhưng khi môi trường bị ô nhiễm thì mức độ ảnh hưởng của nó sẽ tác động đến từng con người Đường tiêu hóa tiếp xúc với thực phẩm, nước và rượu Độc tố trong nước và thực phẩm như thuốc trừ sâu cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người riêng da là con đường gây hại mà ít người biết và chú ý đến nhất Thực ra khả năng thẩm thấu của da rất mạnh Bạn hãy xem các chị em phụ nữ ngày nào cũng thoa lên mặt rất nhiều loại mỹ phẩm. bạn có thấy da mặt ai bị dày lên không? vì da hút hết vào trong rồi còn đâu. tôi còn nhớ trước đây ở nông thôn khi phun thuốc trừ sâu người nông dân phải đeo một thùng thuốc sau lưng, một tay bơm một tay chỉ vòi phun thuốc về phía trước. trời nắng nóng họ chỉ mặc một cái áo mỏng vừa phun thuốc vừa đi về phía trước. một lát sau cả vườn bông đã được phun xong và người trồng bông cũng ngã vật xuống vì trúng độc thuốc trừ sâu. Người nông dân đó không uống thuốc trừ sâu sao lại bị trúng độc Đó là vì thuốc phun ra dính vào áo rồi thấm qua da đi vào cơ thể Hơn thế nữa, da của con người có một đặc điểm là không phân biệt được độc tố trong quá trình hấp thu Khí độc hay độc tố gì da đều không phân biệt được Nên tốt nhất là đừng để độc tố đó ngắm lên da Chỉ cần ngắm lên da nó sẽ hút hết Chính vì thế hàng ngày có rất nhiều độc tố được đưa vào cơ thể quần, qua quần áo và làn da của con người như tôi vừa nêu ở trên, khi bạn hít một hơi, uống một ngụm nước hay ăn một miếng cơm, bạn đều có nguy cơ đang gây tổn thương cho cơ thể. Tại sao vậy? Bởi vì trong không khí, nước và thực phẩm có vô vàng những chất độc. Những độc tố này đến từ đâu? Hoặc hỏi cách khác, các nhân tố gây hại cho cơ thể đến từ đâu? Nguồn gốc chính là do ô nhiễm. Bạn nghĩ mà xem, 30 năm trước trên đầu chúng ta là trời xanh mây trắng, ngày nay thì sao? Ở các thành phố lớn, chúng ta rất ít khi nhìn thấy bầu trời xanh trong và mây trắng. 30 năm trước, khi trời trong chúng ta có thể nhìn thấy nắng chói mắt, nhưng ngày nay có nắng thì cũng không bị chói. Không khí ô nhiễm Để kiểm tra độ ô nhiễm này rất đơn giản, bạn hãy đứng lên tầng lầu nhìn ra xa xem có lớp sương khói nào không. Nếu có thì không khí đang ô nhiễm Sương càng dày không khí càng ô nhiễm Nếu không có sương thì chứng tỏ không khí trong lành Trước đây chúng ta hay nói hôm nay nắng đẹp trời đẹp Thực ra thì trời nắng nhưng chưa chắc đã đẹp trời Chỉ khi không khí trong lành thì mới có được trời đẹp Ngày nay trời chỉ đẹp sau cơn mưa hay sau tuyết rơi mà thôi Trước đây tôi là người rất thích vận động, thường xuyên chạy bộ, bây giờ tôi không dám chạy bộ nữa. Vì tôi thường đùa vui với các bạn tôi rằng, tôi sợ chạy bộ vì tứ chi tôi không to khỏe, nhưng thực ra tôi đổi lại tôi lại sở hữu một lá phổi bị ung thư. Ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của chúng ta. Hai vệ tinh nhân tạo của... hàng không vũ trụ Mỹ là Aqua và Terra từng chụp một bức hình từ vệ tinh xuống khu vực Hoa Bắc của Trung Quốc và cho thấy bầu không khí ô nhiễm phủ kín khu vực phía đông Trung Quốc do ô nhiễm khí thải công nghiệp và hiện tượng này rất phổ biến ở các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp tương tự trên lãnh thổ Trung Quốc tại sao số người bị mắc bệnh viêm mũi dị ứng viêm hô hấp ung thư phổi ngày càng nhiều. Điều này liên quan trực tiếp đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Hơn nữa bạn cần biết, ô nhiễm môi trường không chỉ tổn thương đến hệ hô hấp, mà thông qua con đường hô hấp của da và hệ hô hấp. Các độc tố sẽ đi vào máu và đưa đến các nơi trong cơ thể con người, mở rộng mức độ tổn thương trên khắp cơ thể. Chất lượng nước chúng ta uống thì sao? Tôi nhớ cách đây 30 năm khi còn nhỏ, trong làng xóm đâu cũng thấy nước. Làng chúng tôi ở... là một điển hình của thôn quê Bắc Bộ. Thôn chúng tôi có một cái kênh rất to. Thôn tôi dài bao nhiêu thì con kênh đó dài bấy nhiêu. kéo suốt từ đông sang tây mà lại rất sâu. Mùa hè cứ thể trời mưa, nước nhiều dâng lên tràn khắp cả kênh, vậy lại còn chảy đầy vào các rãnh nước trong làng, đi khắp các ngõ ngách trong thôn. Vậy mà ngày nay thì sao? Nước trong con kênh lớn đó đã không khô cạn, thậm chí còn bị lấp bằng để xây nhà trên đó. Tôi từng có kỷ niệm đẹp về con kênh đó 20 năm trước, phía đông của làng tôi có một con sông nhỏ nước không nhiều nhưng chưa bao giờ cạn Trên mặt sông mọc rất nhiều bèo hoa, bèo tắm Do có lớp thực vật dày như vậy bảo vệ nên cá trong sông không dễ gì bắt được nhiều tay câu thừa khôi vẫn phải bó tay Nhưng em trai tôi rất khôn và mùa bắt đánh bắt, cứ nhiều chập choạng nó lại mang mồi ra sông Sáng sớm, hôm sau, xem ra kiểu gì cũng có cá cắn câu Nhà tôi hồi đó ngày nào cũng có cá tươi ăn Đi gỡ cá mắc câu cũng khá vất vả Vì cá mắc câu rồi giấy rủa kinh lắm Dây câu, bèo và cá cứ quấn lại thành một búi rối tung Phải khó khăn lắm mới gỡ ra cá được Mặc dù như vậy, chúng tôi rất vui sướng Em trai tôi hân hoan suốt cả ngày Bây giờ con sông đó vẫn còn nhưng nước thì đã cạn khô Ngày nay vùng Bắc Trung Quốc rơi vào tình trạng khan hiếm Nước trầm trọng, nước ngầm cũng cạn kéo theo cả mặt đất cũng bị lúng xuống. ở đây lưu hành câu nói phổ biến là cứ 10 năm, 10 con sông thì có 9 con khô cạn và một con bị ô nhiễm. phương nam Trung Quốc có khá hơn không? quả thực nước ở đây nhiều hơn phương bắc, nhưng đâu đâu cũng thấy có nguồn nước bị ô nhiễm. hàng ngày TV, đài báo, internet đều đăng tải những thông tin về hải sản nuôi trồng bị chết hàng loạt do nước bị ô nhiễm. Người nuôi trồng bất bảo quanh năm giờ đứng nhìn cả đàn cá chết, đúng là khóc không ra nước mắt. Bạn hãy nghĩ xem, khu vực nơi bạn sinh sống có bị ô nhiễm nguồn nước hay thậm chí có những con sông chết do ô nhiễm nặng hay không? Có biết bao nhiêu nguồn nước vốn trước đây sạch, trông thấy đáy giờ bây giờ đã trở thành cái cống lớn hôi thối bốc mùi? Bao nhiêu nguồn nước trong xanh biến thành nước đen, nước đỏ, nước trắng, đâu còn non xanh nước biếc thỏa nào? Ô nhiễm đã trở thành một thảm họa khó có thể tưởng tượng nổi Nhưng đáng sợ hơn thế Người dân lại dùng chính nguồn ô nhiễm đó Để tưới tắm cây trồng Nếu nước ô nhiễm trong sông Hồ Còn có thể có biện pháp xử lý nguồn nước Chứ ô nhiễm đã ngắm xuống đất rồi Thì việc xử lý không đơn giản chút nào Chắc chỉ còn cách xử lý Nhờ qua ăn uống của con người mà thôi Thực tế thì số lượng Lớn chất chất ô nhiễm độc hại Đã xâm nhập vào các chuỗi thức ăn Của con người ngày nay Những vật dụng chúng ta sử dụng cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày cũng là những độc tố nguy hại đến sức khỏe Chúng ta đang sống trong thời đại mỹ hóa, hóa mỹ phẩm Quần áo chúng ta mặc là chất liệu, sợi hóa học, bột giặt, nước rửa bát, nước lau nhà, rửa bồn cầu, lau máy hút mùi, sữa tắm, dầu vân vân Đều là những đồ dùng hàng ngày nhưng lại có nguồn gốc hóa học Rất ít sản phẩm có khả năng tự phân hủy sinh học Những độc tố này sẽ xâm nhập vào cơ thể qua da làm tổn thương cơ thể Độc tố trong không khí cũng ngấm qua da đi vào cơ thể Do vậy ô nhiễm môi trường nguy hại như thế nào cho sức khỏe con người Hãy xem người dân sống ở đôi bờ, những con sông bị ô nhiễm, cuộc sống họ ra sao sẽ rõ Cho dù chính phủ đã đầu tư không ít kinh phí để xử lý các nguồn nước ô nhiễm nhưng không thể khống chế được người dân sống ở lưu vực các con sông ô nhiễm tỷ lệ mắc bệnh rất cao và lan rộng như viêm dạ dày loét dạ dày viêm da thậm chí là các loại ung thư nhiều trường hợp mắc bệnh như vậy chắc bạn cũng đoán được nguyên nhân do đâu các chất ô nhiễm có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua rất nhiều đường khác nhau tác động xấu đến hệ trong cơ thể và gây bệnh Hơn nữa, việc tổn thương này còn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Do vậy, các bệnh tật phát sinh đều do cơ thể bị tổn thương, tổn hại bởi sự xâm nhập của các độc tố từ môi trường bên ngoài. 2. Khả năng tự phục hồi của cơ thể đã bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Như thảo luận ở trên, bệnh tật phát sinh do những tổn thương gây ra cho cơ thể bởi các tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài. Hơn nữa, những tác nhân này có thể gặp ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Chính vì thế mà những tác nhân này rất đáng sợ. Nó giống như một ngôi nhà hôm nay có người đến rút ra một viên gạch, ngày mai có người đến rút ra một viên nữa, mỗi ngày mất đi một viên, có thể tưởng tượng được chẳng bao lâu ngôi nhà đó sẽ sập đổ. Những tổn thương trong cơ thể xảy ra từng giây từng phút và điều này vô cùng nghiêm trọng. Nhưng con người không có kết cục thảm hại như ngôi nhà đổ kia mà thực tế chúng ta vẫn sống rất tốt đó thôi. Chẳng có ai nhìn thấy người nào vì những phá hủy bên trong cơ thể mà dán đi không thành người hay dần dần biến thành một khối thịt nát. Cũng chẳng có ai nhìn thấy bạn mình đang nói chuyện tự nhiên mất đi một nửa bên mặt hoặc nửa bên vai rụng mất do những phá hủy bên trong cơ thể. Tại sao vậy? Bởi vì bên trong cơ thể con người có một khả năng to lớn và thần kỳ đó chính là tự phục hồi. Quá trình phá hủy diễn ra từng giây từng phút, quá trình phục hồi cũng diễn ra từng giây từng phút. Chúng ta vẫn thường thấy quá trình phục hồi diễn ra trên cơ thể mình. Ví dụ chúng ta thái rau vô tình bị đứt tay, đó là tổn thương nhưng chưa đầy một tuần sau vết thương đã lành. Đó là quá trình phục hồi. Đứt tay bạn có sợ không? Tất nhiên là không vì bạn biết Chỉ vài ngày sau đó thì nó sẽ khỏi Nếu bạn đứt biết đứt tay không thể lành được Thì chắc chắn bạn sẽ rất sợ Chính vì cơ thể bạn có khả năng tự phục hồi Nên bạn rất yên tâm Mỗi lần nhất đến sự tự phục hồi Tôi lại thấy phấn chấn Không biết nên dùng từ gì để diễn tả nó Chỉ biết rằng Bất cứ mỹ từ nào dành ca ngợi Và thách phục khả năng tự phục hồi của cơ thể Đều chưa đủ Tay bị đứt một vết Chỉ vài ngày lành lại, có thể bạn thấy việc này rất bình thường, chẳng có gì to tác Thực tế thì vết thương lành đó là những gì mắt bạn nhìn thấy được ở bên ngoài Như sự phục hồi của các tế bào bên trong cơ thể thì mắt bạn không nhìn thấy được Dưới góc độ tế bào mà bạn nói thì vết đứt tay của bạn như một cái rãnh khổng lồ ví như một đoạn đường đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải Tế bào cơ thể chỉ cần chưa đầy một tuần đi bộ đã tới nơi Nếu cho bạn một tuần để bạn đi hết quãng đường đó bạn đi thử xem khi bị đứt tay thì bạn tự làm gì rịch thuốc lá nhưng lại sợ bị nhiễm trùng thực tế là vết thương của bạn đã tự lành lại lấy ví dụ tai nạn giao thông bạn bị gãy chân có bác sĩ nào giúp bạn gắn đoạn gãy lại với bạn và bạn ngay lập tức có thể đi bộ về nhà có phải là bạn đã phải nằm điều trị dưỡng thương ở bệnh viện 3 tháng để xương của bạn tự phục hồi ví dụ như bị luét dạ dày Thành dạ dày bị khoét một lỗ sâu, rất đau, phải ôm bụng vào viện khám, bác sĩ cho uống thuốc Bạn có thấy bệnh nhân nào uống thuốc xong, chỗ lét lại đầy lên luôn không? Có phải là điều phải đợi cơ thể tự phục hồi vết lét đó thì mới lành lại được? Do đó, bạn hãy nhớ kỹ tất cả những bệnh tật thương tích trên cơ thể đều do chính cơ thể bạn tự chữa lành Đó chính là khả năng tự phục hồi vô cùng thần kỳ mà tạo hóa ban tặng Bác sĩ chỉ giúp và hỗ trợ thêm cho quá trình tự phục hồi mà thôi Ví dụ như đoạn xương gãy, hai nửa tách rời Như thế xương không tự phục hồi được Nên phải nhờ bác sĩ gắn lại nửa đó lại với nhau cho khớp Như vậy cơ thể mới tiến hành quá trình tự phục hồi được Bác sĩ chỉ có thể làm được tới mức đó mà thôi Khả năng tự phục hồi của cơ thể thật sự rất kỳ diệu Nó có thể tạo ra sức mạnh vô biên cho con người Bạn tôi bị tai nạn giao thông lúc đó tôi đang ở ngoại tỉnh Chúng tôi là đôi bạn rất thân Tôi lập tức gọi điện xem mức độ chấn thương ra sao rất nghiêm trọng Phần da từ lòng mày hấp lên bị trật, tróc ngược Gãy xương cổ, gãy xương đòn Dập các đốt sống, gạp lưng, gãy xương đùi Còn những vết chảy xước khác thì khỏi nói Tôi nghe xong tự nhủ Chẳng phá vụ va chạm lần này làm bạn tôi nét cũng hay sao Vậy mà chỉ nằm viện 3 tháng Lúc ra viện như người khỏe mạnh bình thường Bạn thấy đó, khả năng tự phục hồi của cơ thể kỳ diệu đến vậy Nói đến phục hồi, tôi lại nhớ đến chuyện của chú ba tôi trước đây Chú ba tôi là một bác sĩ, mà là bác sĩ quân y Chú là thần tượng của tôi vì chuyên môn chú rất giỏi và toàn diện Tôi lựa chọn học ngành y là do chú ảnh hưởng bởi vì tôi thích cảm giác được Cảm ơn và tôn trọng sau mỗi lần chú tôi giúp người bệnh trị khỏi bệnh Thậm chí họ còn mang trứng gà đến biếu chú Khi đó tôi thấy là bác sĩ thật thích Còn được ăn trứng gà miễn phí nữa chứ Suy nghĩ lúc bé đến giờ tôi nghĩ lại tôi thấy nực cười Vì cho đến tận giờ trong ngành y bao nhiêu năm Tôi vẫn chưa từng được ăn trứng gà miễn phí Ngày nay bác sĩ không còn là ngành nghề tốt nữa rồi Tôi khuyên các bạn đừng cho con cháu mình Hoặc bạn bè người thân mình là bác sĩ Vì tôi có những minh chứng Sau, bạn nghĩ mà xem Có ai vui vẻ hớn hở đến khám bác sĩ không? Hay chỉ khi nhân nhó đau đớn, khó chịu trong người mới tìm đến bác sĩ? Hiếm lắm mới có người vui vẻ hân hoan đến gặp bác sĩ Nhưng họ lại là những bệnh nhân tâm thần Ví dụ ngày hôm nay bạn rất vui vẻ Lúc nào trên môi cũng cười tấm tỉm Vậy khi gặp một bệnh nhân rất nhiều vấn đề Sắc mặt người bệnh nhật nhạt đau khổ Xin hỏi bạn có cười được nữa hay không? Có phải chẳng mấy chốc mặt bạn cũng đau khổ theo bệnh nhân? Ngày nào bác sĩ cũng gặp những người gương mặt u sầu khổ sở của người bệnh Hỏi thử mặt bác sĩ có vui tươi được không? Tinh thần bác sĩ có phấn chấn được không? Tôi biết rất nhiều người áo ước cho con cái mình học ngành y ra làm bác sĩ Nhưng tôi thấy thực tế là bác sĩ chẳng ổn chút nào lại hỏi bạn khi có người bệnh nôn ngoại ra đất Phản ứng của bạn ra sao? Có phải là hai chữ gây người không? Tại sao lại gây người? Vì bạn là người nhìn tận mắt cảnh tượng đó, dạ dày bạn sẽ bị kích thích Bác sĩ khổ nhất là nhìn bên này có người bệnh nông ói Ngoái đầu ra sau bên cạnh cũng có người nông ói Thử hỏi dạ dày bác sĩ nào chịu đựng nổi Nên ta thấy ngày nay làm bác sĩ không sướng Bạn làm MC đám cưới Gặp ai cũng tươi cười hớn hở Hiếm lắm mới gặp phải những giọt nước mắt Nhưng đó là những giọt nước mắt cảm ơn hoặc xương xướng Những giọt nước mắt đó giúp thành lọc tâm hồn chúng ta Những gì người ta nói, người ta nghe được trong đám cưới Đều là những điều tốt đẹp, rất có lợi cho sức khỏe chúng ta Chú ba tôi chuyên môn y thuật rất giỏi Điều này có liên quan đến quá trình chú trải qua trong quân y Lúc đầu chú chỉ là một y tá chuyên hỗ trợ bác sĩ thay băng tiêm thuốc cho bệnh nhân Đây là những công việc cơ bản nhất trong bệnh viện Sau này chú tôi học lên đại học y Chú học cả Tây y lẫn Đông y Nên sau khi học xong chú tôi làm qua rất nhiều chuyên khoa khác nhau rồi hỏi bệnh gì khoa gì chú cũng biết hết Chú vốn học ngành nội khoa Nhưng lại am hiểu cách điều trị nhi khoa và sản khoa duy nhất chưa làm khoa ngoại vậy mà khi chú bị hưu lại mở phòng khám phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ chú làm rất đẹp bạn bảo có tài không cả họ nhà tôi duy nhất mình tôi ngoan cố chứ ai cũng bị chú sửa mắt một mí thành mắt hai mí hết và cũng năm đó chú tôi mắc bệnh nặng khi làm ở khoa, khoa lây căn bệnh này có liên quan đến khoa chú đang công tác đó là bệnh viêm gan cấp tính thể nặng bạn đã nghe thấy bệnh này bao giờ chưa hiếm lắm Thường chỉ nói đến viêm gan B mà thôi Mức độ nguy hiểm của viêm gan B so với viêm gan cấp tính thể nặng giống như bạn đem súng đỏ với xe tăng vậy, mức độ khác hẳn Viêm gan cấp tính thể nặng là một dạng vô cùng nguy hiểm Có nhiều từ để diễn tả mức độ nghiêm trọng của nó như viêm gan bộc phát Khi bệnh này phát ác, phát tác, tỷ lệ tế bào gan đã chết lên đến 60-70% số tế bào còn lại chỉ là nửa sống nửa chết mà thôi Các bạn đã từng nhìn gan lợn Có phải là nó có hình dạng rõ ràng, nhưng gan của người bệnh viêm gan cấp tính thể nặng. Khi đặt lên đĩa, nó nhão nhuyết, có màu vàng trong và chẳng có hình khối gì cả. Điều này chứng tỏ các tế bào gan đã chết. 10 người mắc bệnh này thì chỉ có, thì có tới 9 người tử vong trong vòng 2 tuần sau khi phát bệnh. Những bệnh nhân qua được giai đoạn này thì cũng bị chuyển sang sơ gan trong vòng 2 năm và sơ gan cũng dẫn đến tử vong. chú tôi mắc bệnh này ngày sau đó chú, ngay sau đó chú tôi hôn mê chú là bác sĩ cốt cán của bệnh viện rất được các bộ y bác sĩ tôn trọng bệnh viện đã lập ra một tổ chuyên môn điều trị cho chúng tôi sau bao nỗ lực của các bác sĩ Chú tôi tỉnh lại sau một tuần Khi tỉnh lại biết mình mắc bệnh gì Chú tôi hàng ngày tự điều trị Tự lập đơn thuốc cho bản thân Gồm tây y và đông y Sau 3 tháng, sức khỏe chú tôi đã qua cơn nguy kịch Và có thể xuất viện Nhưng đây chỉ là giai đoạn 1 Còn giai đoạn 2 nữa Đó là sau khi bị viêm gan cấp tính Tiến triển tiếp theo của bệnh sẽ là sơ gan Do vậy, sau khi ra viện Chú tôi rất chú ý chăm sóc lá gan Chú biết Béo phì sẽ tăng áp lực cho gan, không tốt cho việc gan phục hồi nên ông đã rất tích cực giảm béo Chú tôi khác với rất nhiều người, cứ nói đến giảm cân là nhịn ăn đến mức mặt xanh, nanh vàng, sắc diện nhẫn nhạt, trí nhớ giảm sút Người không ra người, ma không ra ma, ông chủ động vào thư viện tìm sách liên quan đến giảm cân lành mạnh Ông rất hiểu cuộc sống này và cần phải để tri thức dẫn đường. Chú tôi đã tự tìm được cách giảm cân và ông áp dụng cũng như là cải tiến hàng ngày cho phù hợp. Cuối cùng ông đã đúc kết ra được phương pháp giảm cân hiệu quả. Bạn thấy chúng tôi giỏi không? Ông còn đem bài giảm cân này chia sẻ giúp người khác giảm béo. Trong mắt tôi chú là người giảm cân hiệu quả số 1 mà tôi từng gặp. Lúc đó nhiều đài truyền hình của Thiên Tân Bắc Kinh Trịnh Châu hợp tác với chúng tôi để mở lớp giảm cân. Chú tôi giảm cân để bảo vệ gan. Ngoài việc đều đặn sử dụng uống thuốc ra, ông còn có kế hoạch tập thể thao rất kiên trì. Mỗi ngày đi bao nhiêu mét đường bộ, massage bao lâu ở vùng gan để giúp gan phục hồi. Cứ như vậy sau thời gian điều trị bảo vệ gan đến năm 2007, chúng tôi đi kiểm tra lại. Khi siêu âm gan thật bất ngờ, lá gan của chú tôi không còn một vết tổn thương, thậm chí không một chút gan nhiễm mỡ. Điều này không chỉ nói lên rằng y thuật của chú tôi cao mà còn phản ánh khả năng tự phục hồi kỳ diệu của cơ thể. Bạn nghĩ xem, cứ cho là y thuật chú tôi giỏi, nhưng bao nhiêu tế bào gan bị chết đi như vậy, chỉ có gan tự nó ngày ngày phục hồi mọc lại thì mới được thế đúng không? Đây chính là sự thần kỳ của quá trình cơ thể tự phục hồi giúp cơ thể lành bệnh. Và đây cũng là một y thuật siêu phàm. Bởi lẽ quá trình điều trị cho ra kết quả quá hoàn hảo Như thể chưa từng phải mắc căn bệnh này vậy Tứ Xuyên có một vị bác sĩ mà tôi vô cùng hâm phục Ông rất già và nhiều sáng tạo Ông là bác sĩ khoa xương khớp Nhưng ông không vừa lòng với những gì hiện có Ông tìm thấy công việc hiện tại chẳng có chút gì là tạo dựng một sự nghiệp mới Do vậy ông tìm đến một người bạn là chủ trang trại nuôi gà để nhờ giúp đỡ Người bạn chủ trang trại không biết có thể giúp được gì cho bác sĩ vì ở trên trại ngoài gà ra thì cũng chỉ có gà mà thôi Vì bác sĩ này xin lấy gà để làm thí nghiệm trước tiên làm gãy xương đùi của gà sau đó ghép lại để xương gà tự gắn kết quan sát quá trình đó xong bác sĩ sẽ lại nghiên cứu để tìm cách làm thế nào cho xương gà có thể nói lại nhanh hơn tiếp sau đó ông sẽ nghiên cứu tiếp theo làm thế nào để xương gà bị gãy một khúc rồi vẫn mọc dài lại bình thường và ông cứ nghiên cứu như vậy sau vài năm thì phát minh ra được loại dược liệu có thể giúp phục hồi cho xương bị gãy loại dược liệu này vô cùng hiệu quả ví dụ bạn bị một khối u ở xương quai hàm chỉ cần cách là cắt bỏ thì mới khỏi được nhưng một khi đã cắt đi thì xương quai hàm coi như là không còn tác dụng ăn thức ăn cũng không nhai được Nếu như đến trước đây, y học sẽ thiết kế một miếng inox để lắp vào chỗ cắt bỏ Nhưng quả thực là vẫn rất khó cử động vì nó không phải xương quay hàm thật Ấy vậy mà sử dụng loại nguyên liệu do bị bác sĩ này nghiên cứu ra hiệu quả rất tuyệt vời Ông dùng nguyên liệu của mình nắn thành đoạn xương đã cắt bỏ, sau đó ghét khiếp vào đoạn nối giữa hai mảnh xương quay hàm. Hai đầu xương quay hàm sẽ có xu hướng mọc về phía miếng nguyên liệu nhân tạo mà bác sĩ đã ghép vào giữa và xương mọc đến đâu. Nó sẽ tiêu hóa nguyên liệu nhân tạo đến đó. Cuối cùng, cả một xương quay hàm mới được mọc ra một cách hoàn chỉnh. Sự sáng tạo của vị bác sĩ này có thể nói vô cùng vĩ đại và đáng nói hơn nữa, đó là khả năng cơ thể tự phục hồi cũng thật là vĩ đại Và việc dùng khả năng vĩ đại này của con người để giúp loài người trị bệnh là hướng đi hoàn mỹ nhất cho nền khoa học của nhân toàn nhân loại 3. Sai rồi, cơ thể con người cần nguyên liệu Khả năng phục hồi của cơ thể có thật sự thần kỳ như vậy không? Có thể nói không có gì là không thể Tất cả những tổn thương trong cơ thể thông qua quá trình phục hồi đều có thể điều trị khỏi với tốc độ nhanh Nhưng như vậy lại rất mâu thuẫn vì nếu khả năng phục hồi thần kỳ như vậy Không gì là không thể và lúc nào bất cứ đâu cũng xảy ra quá trình phục hồi Vậy thì con người lẽ ra sẽ không thể mắc bệnh được Thế giới này sẽ không có bệnh nhân, bạn thấy đúng không? lẽ ra là cứ có tổn thương sẽ có phục hồi vậy tại sao có người mắc bệnh đến thế thậm chí trong bệnh viện bệnh nhân còn không đủ giường để nằm phải nằm la liệt ở hành lang cầu thang mà bệnh mắc phải ngày càng kỳ lạ các chứng bệnh giờ ngày càng nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì lấy ví dụ bạn sẽ dễ hiểu hơn giả dụ có người chuyên gia sửa chữa từng nhà giỏi nhất thế giới chưa có kiểu tường nào anh ta chưa từng sửa qua Hơn nửa bức tường do anh ta sửa sẽ khiến bạn không thể nhận ra vốn dĩ vết rạn nứt không nằm ở đâu. Thế nhưng đến khi tới nhà bạn giúp bạn sửa tường thì anh ta lại bó tay mặc dù từng nhà của bạn chẳng có gì là quá đặc biệt cả. Theo bạn nguyên nhân do đâu? Tôi nghĩ nguyên nhân chỉ có một đó là bạn chưa chuẩn bị tốt gạch và vỡ cho anh ta sửa. Nguyên lý rất đơn giản đó là trên thế giới này chẳng có cái gì sửa chữa mà không cần đến nguyên liệu. Bạn thử nghĩ xem Bàn hỏng lấy gì để sửa? Khẳng định bạn trả lời là dùng gỗ. Tại sao? Vì bàn được làm từ gỗ, còn từ nhà hỏng thì phải cứ gạch vữa để sửa, bởi vì tường được xây từ gạch vữa. Do vậy, nên trên thế giới này bất kỳ cái gì hỏng phải sửa thì đều phải lấy nguyên liệu ra làm vật đó để chữa. Đây chính là chân lý, là quy luật không bao giờ thay đổi. Vì thế mà chưa thấy ai phỏng xe đạp, mất một con ốc mà chỉ cần giếng ngón tay vào trong xe là xe chạy cả. Con người rất thông minh, khi bị hỏng cái gì là biết dùng nguyên liệu để sửa Nhưng đứng dưới góc độ năng lực tự phục hồi của cơ thể và nhìn từ góc độ dinh dưỡng học Thì con người đã phạm sai lầm và sai lầm ngu sửng nhất Đó là khi cơ thể chúng ta hỏng thì lại chẳng biết dùng nguyên liệu gì để sửa, dùng thuốc ư Có thể con người đã có cấu tạo từ thuốc Sửa chữa như vậy không hợp lý và không thể thành công được Do vậy mà ngày nay rất nhiều bệnh nhân không chữa được Ví dụ như viêm dạ dày mãn tính chữa trị hàng chục năm trời không khỏi Vậy ban được cấu tạo từ đâu từ chất đạm chất béo chất đường vitamin khoáng chất và nước với một số thành phần khác do vậy khi cơ thể bạn hỏng điều đầu tiên bạn phải nghĩ đến và sử dụng đến là những nguyên liệu như trên những nguyên liệu được gọi là chất dinh dưỡng các chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thu và cũng tham gia quá trình cấu tạo nên các vật chất trong cơ thể nếu đến đây bạn cũng hình dung được hàng ngày chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình như thế nào Đó là quá trình tổn thương, phục hồi, nguyên liệu và chất dinh dưỡng Tổn thương xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào Thì phục hồi cũng xảy ra ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào Hơn nữa muốn đạt được hiệu quả phục hồi đẹp nhất thì cần phải có đủ nguyên liệu Đó là chất dinh dưỡng Tuy rằng quá trình phục hồi từ tổn thương đến phục hồi, đến nguyên liệu, đến chất dinh dưỡng vẻn vẹn chỉ có chín chữ Nhưng nó bao hàm một ý nghĩa vô cùng sâu sắc Cần chúng ta suy nghĩ và ngộ ra Nó chính là linh hồn của y học và dinh dưỡng học Là cái gốc của nền tảng y học dinh dưỡng A. Chất dinh dưỡng là dùng để trị bệnh Chất dinh dưỡng không thể trị bệnh được Đó là quan niệm nhận thức vô cùng phổ biến của mọi người Thậm chí đại đa số bác sĩ và kể cả cán bộ ngành y tế vẫn giữ quan niệm đó Điều này có liên quan đến nguyên nhân dẫn đến ba điều sau Thứ nhất, chúng ta đã bỏ không ít tiền để mua những sản phẩm bổ trợ cho sức khỏe như sữa ông chúa, cao ngựa, yến sào trong những dịp biến thanh người bệnh, người già hay dùng làm quà biếu Tôi cũng chưa thấy ai ăn những thứ này xong thì khỏi bệnh cả Hơn nữa, nguyên nhân là do cũng chẳng biết mua gì để biếu nên mua những thứ này có vẻ ổn hơn, sang hơn Dù sao thì cũng là đồ bổ chứa nhiều dinh dưỡng Về lý thuyết, những thứ trên rất tốt nhưng nguyên nhân dẫn đến hiệu quả mà nó mang lại không cao thì rất nhiều và phức tạp, ví như hàng có thật không, có giá bị đổi lên không, từ khâu chọn nguyên liệu đến quá trình sản xuất ra thành phẩm. Bạn đừng nghĩ để làm ra được một sản phẩm bổ dưỡng như vậy rất đơn giản, bởi lẽ trong quá trình sản xuất, chất dưỡng chất rất dễ bị mất đi hoặc bị phá hủy, giảm tác dụng. Thứ hai Tôi thấy nhiều người mua những thứ đắt tiền như nhân sâm, đông trùng hạ thảo để biếu bố mẹ hay người già tăng cường sức khỏe. Thực tế thì chẳng mấy khi chúng ta thấy tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng. Nói về tác dụng của các đồ bổ, tôi có một phân tích cụ thể ở chương sau. Thứ ba, những kiến thức về dinh dưỡng chúng ta học ở trường, lớp chưa đạt đến trình độ của y học dinh dưỡng. Chúng ta chưa ý thức được dinh dưỡng là yếu tố chủ đạo trong việc điều trị bệnh và duy trì sức khỏe tối ưu, chứ không phải chỉ ở vai trò hỗ trợ điều trị như quan niệm hiện tại của nhiều người. Thực ra hiện tượng này không phải chỉ tồn tại ở Trung Quốc mà trên khắp thế giới trình độ dinh dưỡng học cũng tương tự vậy thôi. Tôi cho rằng đây là điều đáng buồn cho sự phát triển của ngành dinh dưỡng học hiện đại. Vậy thì dinh dưỡng có trị được bệnh hay không? Rất đơn giản, các chất sơ vitamin B, C, canxi, sắc đều đang được sử dụng trong các bệnh viện không trị được bệnh sau bệnh viện vẫn kê cho uống Chúng ta vẫn thường nghe bạn bè nói dinh dưỡng không thể trị được bệnh chỉ có thể nói là hỗ trợ giai đoạn giả khóa mạnh mà thôi như đã thảo luận ở phần trên giả khóa mạnh chính là giai đoạn đầu của bệnh tật nếu bạn thừa nhận phải chỉnh lại quan niệm giả khóe mạnh có nghĩa là bạn thừa nhận dinh dưỡng có thể trị được bệnh ở giai đoạn đầu Vậy giai đoạn cuối của bệnh có chữa được không? Vẫn lấy ví dụ về bệnh mạch vành Nếu bạn có thể dùng dinh dưỡng làm giảm 40% tắc nghẽn trong lòng mạch, đây chính là thời điểm mà chúng ta gọi là giả khỏe mạnh. Bạn có cho rằng 70% bị tắc nghẽn vẫn có thể chữa được bệnh không? Lúc này xuất hiện triệu chứng bệnh lâm sàng, người bệnh cảm nhận được và bệnh bắt đầu phát tác, chắc chắn là có thể chữa được. Ví giữa 40% và 70% chỉ là lượng ít nhiều mà thôi. chứa về bản chất thì như nhau. Do vậy để xử lý 70% tắc nghẽn cần thời gian lâu hơn, xử lý 40% tắc nghẽn. Có thể nói dinh dưỡng không chỉ ăn chơi mà nó có thể trị được bệnh và bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào dinh dưỡng cũng đang duy trì sức khỏe tối ưu cho chúng ta và khẳng định thêm cũng có cũng chỉ có dinh dưỡng mới làm được điều này. Nguyên lý trị bệnh của dinh dưỡng là cung cấp nguyên liệu cho cơ thể Cơ thể dùng những dinh dưỡng này thông qua khả năng phục hồi của nó Sẽ giúp cơ thể làm lành tất cả những nơi bị tổn thương Tổn thương chính là bệnh tật Vì tổn thương cũng phân ra làm hai loại tổn thương cấp tính và tổn thương mãn tính Vì lẽ đó bệnh tật cũng chia làm hai loại là bệnh tật cấp tính và bệnh tật mãn tính B. Chất dinh dưỡng có thể trị được những bệnh gì? Từ góc độ lý thuyết của y học dinh dưỡng mà nói thì dinh dưỡng có thể trị được tất cả các loại bệnh Đây chính là điểm mà mọi người thường không thể lý giải nổi Có người nói anh bảo dinh dưỡng trị được bách bệnh là hồ đồ điều này là không thể Thực tế thì nguyên lý rất đơn giản vì dinh dưỡng là nguyên liệu sẽ phát huy tác dụng sau khi trải qua quá trình phục hồi cơ thể Hơn nữa con người lại được tạo ra bởi các chất như chất đạm, chất béo, đường, vitamin, khoáng chất, nước Đầu của bạn cũng tạo bởi dinh dưỡng, chân của bạn cũng tạo nên nhờ dinh dưỡng, gan của bạn cũng vậy, dạ dày cũng vậy Chính vì thế mà bạn bị tổn thương ở đâu thì đều cần phải có dinh dưỡng để chữa lành Kết luận, dinh dưỡng có thể trị được tất cả các bệnh lý trên cơ thể bạn, thậm chí hiệu quả điều trị lại rất cao Có một lần có khoảng gần 10 người đến khám bệnh chỗ tôi, tôi cũng rất nhanh chóng kê đơn thuốc điều trị cho họ, chẳng lâu sau một vài người quay lại với vẻ mặt tức giận hỏi tôi sao lại cho họ mất các bệnh khác nhau nhưng lại kê đơn thuốc giống nhau, tôi nói chẳng có cách nào khác. Ai bảo các anh đều là người Nếu các anh là tường Tôi sẽ đi lấy gạch giúp các anh chữa lành Hơn nữa, ăn dinh dưỡng rất tiết kiệm chi phí Ăn một miếng có lợi cho cả cơ thể Đồng thời hiệu quả trị bệnh cũng rất cao Nó sẽ giúp cơ thể anh phục hồi Và chữa lành tất cả các bộ phận bị tổn thương Bà Trần đã 60 tuổi, đầy bệnh trên người Khi bà miêu tả các bệnh lý của bà Tôi có cảm giác hình như Cơ thể này chẳng có chỗ nào là không bệnh Nào là tim mạch thiểu năng tuần hoàng não, thường xuyên đau đầu, chống mặt, thiếu máu cơ tim, cao huyết áp Ngoài ra còn béo phì, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tiểu đường, mất ngủ, đau nhức cổ, vai lưng, chân do bị gai xương. Bệnh tiểu đường của bà rất nặng, mỗi ngày phải dùng 42 đơn vị insulin. Sau khoảng 1 tuần dùng dinh dưỡng, lượng insulin bà dùng đã hạn chế xuống còn 22 đơn vị. Sau hai tuần sử dụng, các triệu chứng bệnh lý của bà đều có chuyển biến tốt hơn rất nhiều. 4. Tại sao ngày nay y học lại bó tay với các bệnh mãn tính? Quá trình phát tác bệnh mãn tính không phải là đơn giản. Nó là biểu hiện bên ngoài của sự thất bại trong quá trình phục hồi cơ thể. Khả năng phục hồi của cơ thể không dễ dàng đầu hàng hay từ bỏ nhiệm vụ của nó. Tất nhiên, khi chỗ nào đó trên cơ thể bị tổn thương, thì cơ thể sẽ ngay lập tức biến, tiến hành phục hồi. Mà bệnh mãn tính là quá trình cơ thể đang không ngừng hồi phục Những chỗ tổn thương Phục hồi xong lại bị tổn thương Tổn thương rồi lại phục hồi Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại như vậy Nói theo cách thông thường là chỗ nào hỏng rồi sửa Cô sửa nó lại vẫn hỏng tiếp Trong quá trình sửa chữa này Cơ thể sẽ vận động tất cả các nguồn dinh dưỡng vốn có ở các nơi trên cơ thể Đến chỗ bị tổn thương để tiến hành phục hồi Cơ thể người rất kỳ lạ Nó thích làm nhất là lấy tường phía đông để sửa cho tường phía tây Nhưng trước khi lấy phải được tường phía đông cho phép Có lấy đi ít nguyên liệu cũng không sao Nhưng đến ngày nào đó tường phía đông không còn nguyên liệu thưa nào để lấy nữa Bản chất là có thể điều động dinh dưỡng cũng phải dừng lại vì hết nguyên liệu Anh thợ phục hồi lúc này định phải bó tay Đứng nhìn những tổn thương đang diễn ra cho dù năng lực phục hồi của anh vẫn rất phong độ bản lĩnh Từ quá trình trên, chúng ta thấy rõ bệnh mãn tính không chỉ liên quan đến một bộ phận nào đó trên cơ thể, mà còn liên quan đến tất cả, rất nhiều, thậm chí là toàn bộ các hệ cơ quan khác trong cơ thể. Bởi lẽ trong quá trình phát bệnh, cơ thể đã huy động nguồn dinh dưỡng từ khắp mọi nơi. Ví dụ bệnh viêm dạ dày mãn tính, bạn có thể có cho là bệnh chỉ liên quan đến dạ dày thôi không? Viêm dạ dày mãn tính đương nhiên sẽ liên quan đến dạ dày. Nhưng nó cũng sẽ liên đới với chức năng gan. Nhóm người nào dễ bị viêm dạ dày, người hay cáu giận, nóng vội, chấp nhặt hoặc áp lực công việc cao. Người bị viêm dạ dày thường ngủ không ngon, và người ngủ không ngon cũng dễ bị viêm dạ dày. Điều này có nghĩa là bệnh viêm dạ dày cũng có liên quan đến hệ thần kinh. Nếu tim nữa thì bạn sẽ thấy rất nhiều tổ chức trong cơ thể có liên quan đến các bệnh mãn tính. Kết luận rằng viêm dạ dày mãn tính không chỉ liên quan đến bệnh dạ dày mà còn là hệ và của sự rối loạn chức năng của các tổ chức các hệ trong cơ thể và chỉ là biểu hiện sự rối loạn chức năng của các tổ chức đó tác động trên một bộ phận cơ thể mà thôi các bệnh mãn tính của loài người là biểu hiện sự rối loạn chức năng của các tổ chức khác nhau tác động trên một bộ phận cơ thể cũng có thể nói bệnh mãn tính là vấn đề của các tổ chức các hệ cơ quan trong cơ thể Một căn bệnh phát sinh không phải do rối loạn chức năng của nhiều tổ chức tạo thành mà là do rối loạn chức năng của một tổ chức tạo thành. Và bác sĩ cũng chẳng thể biết được vấn đề này. thường Bình thường chúng ta hay gặp phải vấn đề hệ thống. Hệ thống ở đây nghĩa là khả năng tổng hợp các nhiệm vụ được hoàn thành độc lập của các bộ phận trong cơ thể. Ví dụ một chiếc máy vi tính là hệ thống. Trong quá trình sử dụng bị đơ máy có nghĩa là hệ thống đang rối loạn, bạn sẽ làm gì? Bạn chỉ cần nháy vào nút khởi động lại, quá trình khởi động lại để làm gì? Để giúp hệ thống tự tiến hành phục hồi, nó sẽ phát hiện ra chỗ nào gặp vấn đề, lúc trước bị chết máy ở đâu. Sau khi tìm được nguyên nhân, nó sẽ tự xử lý. Bạn chắc chưa bao giờ thấy ai đang dùng máy tính bị đơ máy mà vội vàng dở máy ra kiểm tra xem hỏng ở đâu để sửa đúng không? Bệnh tật phát sinh cũng với nguyên lý như vậy. Nó là hệ thống bị rối loạn chức năng Nếu chỉ nhờ bác sĩ không thôi Thì không thể chỉnh lý được sự rối loạn này Duy nhất một cách có thể phục hồi Là để hệ thống tự nó chữa lành Hơn nữa Khả năng phục hồi của cơ thể hoàn toàn Có thể làm được điều này Tại sao bác sĩ không thể giải quyết được Vấn đề rối loạn chức năng của hệ thống Không phải vì bác sĩ dốt Mà là vì tác dụng của thuốc với cơ thể con người Ngày nay y học luôn muốn xen vào Các sự việc bên trong hệ thống Thuốc không có tác dụng lên lên toàn hệ thống tổ chức cơ quan, nhưng lại có tác dụng rất cao lên một điểm tổn thương nhất định trong cơ thể. Thuốc tác dụng trực tiếp lên một vị trí tại một tế bào nào đó trong tổ chức cơ quan cơ thể, ví dụ một enzyme nào đó trong tuyến hạch, hoặc enzyme nào đó trong mạng tế bào, hoặc phân tử nào đó trong tế bào. Phân tử cấu tạo nên tế bào, tế bào cấu tạo nên cơ quan, cơ quan cấu tạo nên hệ thống. Do vậy, xét về góc độ phân tử và góc độ hệ thống thì bình diện ảnh hưởng khác nhau rất nhiều vốn là vấn đề của hệ thống còn thuốc lại chỉ có tác dụng lên một điểm nào đó trong hệ thống mà thôi hơn nữa các điểm trong một hệ thống thậm chí là toàn bộ hệ thống đều rất hỗn loạn do vậy mà thuốc không thể xử lý được vấn đề rối loạn chức năng của cả hệ thống ví dụ một hệ thống rối loạn có thể do hàng nghìn các phản ứng xảy ra bị chậm lại hoặc chậm, thậm chí là bị dừng lại nhưng thuốc thì chỉ có tác dụng lên một đến hai phần phản ứng mà thôi vậy vấn đề của hệ thống giải quyết như thế nào vấn đề hệ thống nhất định phải giải quyết trên phương diện hệ thống Chỉ có khả năng phục hồi của cơ thể mới làm được điều này Ví dụ viêm dạ dày vốn là hậu quả rối loạn chức năng của hơn một hệ thống Nhưng bác sĩ lại chỉ kê đơn thuốc trị mỗi cái dạ dày Chứ không cho phương án giải quyết rối loạn chức năng của cả hệ thống Do vậy viêm dạ dày trở thành bệnh rất khó chữa trị Nếu có chữa thì cũng phải chữa mấy chục năm Chữa cho đến khi bị ung thư dạ dày thì hết thời gian chữa trị viêm dạ dày Khi chúng ta có hướng giải quyết đúng đắn, tức là chúng ta đã cho cơ thể phát huy khả năng tự phục hồi của nó. Bệnh nhân viêm dạ dày từ lúc bắt đầu điều trị cho đến lúc các triệu chứng lâm sàng không còn nữa vẹn vẹn chỉ mất 2 tuần. Cho dù lịch sử phát triển của y học đã lên tới mấy nghìn năm, nhưng nhận biết của chúng ta về cơ thể còn rất ít, thậm chí còn có những hiểu biết rất ấu trĩ. Ví dụ tại sao khi con người lo lắng bất an thì rất dễ bị lỡ mép. tại sao khi con người giận dữ lại dễ bị đau răng hoặc sưng lợi cơ thể con người quả thật vô cùng kỳ diệu từ khả năng tự phục hồi của cơ thể ta có thể hiểu được một vài điều trong đó bạn nghĩ lại xem tại sao các cơ quan bộ phận lại biết chúng ta phải có hình dạng như này mặc dù chúng đâu phải vậy cơ thể người cũng cần phải có bản thiết kế như thế nếu không làm sao mà gan lại có hình dạng như vậy mà lại còn biết khi to đến mức độ nào thì dừng không to nữa nhưng bản đồ thiết kế của toàn bộ các cơ quan bộ phận cơ thể nằm ở đâu chúng ta vẫn chưa biết nhưng khái niệm này vô cùng quan trọng bởi vì phục hồi cũng cần phải có bản thiết kế Kết quả phục hồi tốt nhất là tái tạo lại tế bào đã bị tổn thương hoặc đã chết đi được nguyên vẹn như ban đầu. Nếu như không tái tạo được như ban đầu thì cơ thể sẽ làm phải chuyển sang phương án khác, đó là làm sơ hóa. Vì dù sơ hóa nhưng các cơ quan vẫn cố gắng tự phục hồi để có được hình dạng như ban đầu. Đây là một hiện tượng rất đặc biệt của cơ thể. Phục hồi được xét trên hai phương diện, một là phục hồi theo tiêu chuẩn của các tổ chức, đó chính là nội dung tôi vừa đề cập trên, tức là thông qua quá trình phục hồi này, các cơ quan bộ phận sẽ được tái tạo trở lại với trạng thái và hình dạng như ban đầu. Hai là phục hồi theo tiêu chuẩn của tế bào, tế bào cũng là một hệ thống, nó cũng có khả năng tự phục hồi, ví dụ gan nhiễm mỡ, tức là lượng mỡ trong tế bào bị nhiễm nhiều quá mức khiến hình thành nên các hạt mỡ. Thông qua quá trình phục hồi có thể làm biến mất các hạt mở trong tế bào khiến gan trở lại chức năng bình thường Phục hồi tế bào cũng cần phải có bản thiết kế và bản thiết kế này nằm ở đâu? Có lẽ sẽ nhiều người cho rằng nó nằm ở vỏ tế bào, tôi cũng, không, cũng đồng ý với họ. Nhưng tôi phải nói thêm rằng thực tế không đơn giản là như vậy. Khả năng phục hồi của tế bào còn thể hiện ở khả năng tái tạo của nó. Thông qua việc tế bào được tái tạo, các chỗ tổn thương trong tổ chức và cơ quan sẽ được phục hồi theo. Do vậy, tế bào tái tạo cũng sẽ tham gia vào quá trình phục hồi của tổ chức. Nói tóm lại, mỗi bộ phận trên cơ thể chúng ta phải có hình dạng như thế nào? Cơ thể là người biết rõ nhất Bộ phận nào trên cơ thể có bất thường, cơ thể bạn là người biết rõ nhất Hơn thế nữa, cơ thể còn biết điều chỉnh những chỗ bất thường đó trở về trạng thái bình thường Nhưng để làm được điều đó, bạn phải cung cấp đủ nguyên liệu cho cơ thể Đó chính là chất dinh dưỡng 5. Đừng làm hệ thống thêm rối loạn Như thảo luận ở trên Bởi một căn bệnh phát ra đều là hệ quả của sự rối loạn chức năng giữa các hệ thống Nếu là vấn đề của hệ thống thì chỉ có cách nhờ cậy khả năng tự phục hồi của cơ thể mới giải quyết được Có nghĩa là vấn đề thuộc về hệ thống thì phải dùng phương pháp của hệ thống mới xử lý được Ngày nay, các phương pháp y học hiện đại không những giúp cho hệ thống từ rối loạn chức năng trở lại bình thường Mà còn làm cho nó rối loạn hơn Ví dụ vấn đề kinh nguyệt của chị em đến ngày nay vẫn chưa thấy Bệnh viện lại dùng... Progesterone điều trị kinh nguyệt không thấy điều điều này chí ít cũng cho thấy bệnh nhân bị rối loạn nội tiết và có thể kèm theo sự rối loạn chức năng của các hệ khác nhau như tiêu hóa, chức năng gan kém, hệ thần kinh, áp lực thần tinh thần quá lớn, quá tức giận hoặc trầm cảm. Trong trường hợp này nếu sử dụng thêm testosterone, androgen hay progesterone. thì càng làm cho hệ nội tiết của người bệnh bị rối loạn và ảnh hưởng đến cơ quan hệ thống khác như tuyến nội tuyết tuyến thượng thận buồn trứng khiến hệ nội tiết càng bị rối loạn hơn cho dù cố dùng progesterone để có kinh thì đấy cũng chỉ là trạng thái giả mà thôi không duy trì lâu được khi đó progesterone thất bại hệ nội tiết càng bị rối loạn hơn ví dụ khác cơ thể bị nổi ban đỏ do rối loạn hệ thống đừng nói là không phải do thiếu nội tiết tố gây ra nếu nguyên nhân do nội tiết tố thì phải tìm rõ hóc môn adrenocorticotropic được sản sinh ra trong quá trình tuyến thượng thận làm việc chứ không phải lấy hóc môn này từ nguồn bên ngoài cơ thể bởi lẽ nếu sử dụng hóc môn từ bên ngoài thì sẽ hạn chế khả năng tự tiết ra hóc môn của tuyến thượng thận ví dụ như thế này trong các biểu hiện lâm sàng thì kể không xuể Từ ví dụ trên, ta mới thấy con đường y học dinh dưỡng quả thật là con đường vô cùng đúng đắn. Hơn nữa lại giúp cho quá trình điều trị bệnh trở nên đơn giản hơn nhiều. Cơ thể vốn có sẵn khả năng tự phục hồi. Chúng ta không phải lo lắng xem cơ thể phục hồi như thế nào. Chỉ cần chúng ta cho cơ thể đủ nguyên liệu, bệnh tật sẽ được chữa khỏi. Nếu như cách nhìn đó thì y học dinh dưỡng quả là quá, quá đơn giản. Nó có thể đơn giản tới mức bạn chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần chăm chỉ cung cấp nguyên liệu cho cơ thể là được. Ngược lại, y học dinh dưỡng cũng vô cùng phức tạp vừa yên thâm. Yên thâm tới mức độ nào, cơ thể con người phức tạp và kỳ diệu đến đâu thì nó cũng phức tạp và kỳ diệu đến như vậy. Chương 5. Thực phẩm ngày nay có thể cung cấp đầy đủ và cân bằng nguồn dinh dưỡng cho chúng ta. Chương trước đã đề cập đến các chất dinh dưỡng tham gia vào việc cấu tạo nên cơ thể người là chất đạm, chất đường, chất béo, vitamin, khoáng chất, nước, chất xơ. Những chất này, các thành phần sau chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn Chỉ cần liệt kê các loại ra chúng ta sẽ thấy rõ hơn 1. Nguồn gốc chất đạm, protein Một lần tôi hỏi một anh rất thực tế là tại sao con người phải ăn cơm Anh ấy trả lời ngay để không bị đói thực là một câu danh ngôn bất hủ, tôi bái phục sát đất Ăn cơm là để không bị đói, đi ngủ để không bị buồn ngủ, nghỉ ngơi để không bị mệt Thực chất ăn cơm là để cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể sử dụng Như vấn đề đặt ra ở đây là liệu thực phẩm chúng ta ăn ngày nay có cung cấp đủ và cân bằng dinh dưỡng hay không? Trước tiên hãy xem nguồn gốc chất đạm chúng ta ăn hàng ngày là từ thịt, cá, trứng Bạn có cảm nhận được không? Ngày nay thịt kho tàu không ngon bằng thịt kho tàu của 20 năm trước. Tại sao vậy? Điều này chứng tỏ dinh dưỡng trong thịt lợn ngày nay đã bị giảm sút Trước đây lợn nuôi 1 năm mới xuất chuồng. Bây giờ thì sao? 3 tháng đã xuất rồi. Mọi người đều biết gạo phương Nam không ngon bằng gạo phương Bắc, vì thời gian lướng lớn lên ở phương Bắc lâu hơn. Lợn cũng vậy, thời gian sinh trưởng ngắn thì dinh dưỡng cũng bị giảm đi Và đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến dinh dưỡng trong thịt lợn giảm súc mà thôi Không chỉ dinh dưỡng có giảm mà tỷ lệ người ngộ độc thịt lợn vẫn đang tăng lên Trước đây tôi vẫn khuyên bạn bè mình nên ăn gan lợn vì dinh dưỡng trong gan lợn rất nhiều Lại phong phú chủng loại Nhưng đến bây giờ bản thân tôi cũng chẳng dám ăn Vì quá nhiều trường hợp ngộ độc gan lợn xảy ra ở khắp nơi trên cả nước Thịt gà thì sao? Nói thật tôi ngần này tuổi rồi, tôi đã từng ăn Phải một bữa thịt gà không bao giờ quên Thịt rất khó ăn, không có vị thơm, nhạt nhẽo, xương quá mềm dễ gãy Có một bà chị khi hầm gà thì tự tin khoe là thịt gà hầm ngon quá Xương sổng như bụt hết Đó phải vì hầm như mà vì con gà đó thiếu canxi Ngày nay gà nuôi bao lâu thì thịt? Chỉ cần 40 ngày Bạn thử nghĩ xem, vậy thì dinh dưỡng trong con gà là bao nhiêu? Chất lượng trứng gà thì sao? Trước đây, lòng đỏ của trứng màu vàng ươm, nhà ai mà xào thức ăn với trứng thì thơm phức cả sớm. Vậy ngày nay thì sao? Đưa trực tiếp miếng trứng vào miệng còn chẳng thấy mùi thơm. Gà trước đây là gà chạy bộ, được ăn trong vườn tìm mồi khắp nơi. Còn gà bây giờ thật đáng thương, chỉ cần xem chúng được nuôi thế nào là biết ngay chất lượng trứng ra sao. Có một đời gà chỉ sống trong cái lồng chật chội, không được tự do chạy bộ. Trước lòng có cái nán cám, sau lòng có túi hứng đẻ trứng ra. Phía trước cứ ăn cám, phía sau cứ đẻ trứng. Đây đâu phải nuôi gà mà là cái máy đẻ trứng công nghiệp. Để tăng năng suất gà lên, người chăn nuôi không bao giờ để gà sưởi nắng mà dùng đèn điện để điều chỉnh đồng hồ sinh học của gà. Mở đèn 8 tiếng, tắt đèn 8 tiếng. Do vậy, trong thế giới gà công nghiệp, Một ngày chỉ có 16 tiếng Nhịp sống của gà nhanh hơn con người rất nhiều Và để tăng năng lực sản lượng trứng Người chăn nuôi còn tiêm thuốc kích thích với số lượng lớn Hàm lượng dinh dưỡng trong gà đã giảm sút, Trứng cũng thiếu hụt chất dinh dưỡng Do vậy, chất lượng trứng ngày nay không còn đảm bảo nữa Chất lượng sữa thì sao? Nói về chất lượng sữa thì chúng ta thấy vấn đề này Được phản ánh rất nhiều trên báo đài truyền thông Vấn đề vệ sinh, vấn đề chưa thuốc kháng sinh Vấn đề bảo quản, vấn đề thương hiệu, vấn đề chất lượng sữa, rồi cả hàng giả, hàng nhái Ở đây tôi muốn nhấn mạnh nhiều vào vấn đề thuốc kháng sinh có trong sữa bò Không chỉ trong sữa bò mà rất nhiều vật nuôi lấy thịt khác như gà, cá đều có hàm lượng thuốc kháng sinh vượt mức cho phép Điều này dẫn đến những tồn dư của thuốc kháng sinh trong thực phẩm chúng ta ăn Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút Chúng ta đưa vào người, kháng trình giống như quá trình một người uống rượu vậy. Lần đầu được mời sẽ luôn miệng từ chối, không uống, không uống, không uống. Sau đó nể thì cũng nhấp môi một chút, uống xong thấy khó chịu, đau đầu, chóng mặt. Lần hai, uống vẫn khó chịu, đau đầu, chóng mặt, nhưng nhẹ hơn lần đầu nhiều. Lần ba, uống thấy có vẻ ổn hơn, bắt đầu thấy vị thơm khi uống. Lần thứ tư, vừa ngồi xuống đã hỏi rượu đâu? Đây chẳng phải là quá trình uống rượu sao? virus cũng có phản ứng như vậy với thuốc kháng sinh lần đầu gặp thuốc kháng sinh mười con virus thì tám con mất mạng hai con còn lại chóng mặt nhức đầu hai con này tiếp tục sinh sôi nảy nở thành 10 con virus mới lần thứ hai gặp thuốc kháng sinh đầu đỡ đau có vẻ thích nghi hơn lần đầu lần 3 virus những dưng coi việc thuốc kháng sinh đến gặp là việc bình thường lần thứ tư virus chẳng đắn đo coi việc thuốc kháng sinh là cơm và ăn luôn tại chỗ bạn thấy nguy hiểm không Hậu quả là hiện tượng kháng thuốc xuất hiện Đợi đến khi cơ thể nhiễm virus, thuốc kháng sinh hầu như không có tác dụng, thậm chí còn dẫn đến kháng thuốc Ở đây tôi muốn đề cập đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm chứ không nhằm vào bất kỳ ngành nghề hay doanh nghiệp nào Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng ngày nay nguồn đạm chúng ta ăn rất có vấn đề Một mặt hàm lượng dinh dưỡng giảm, mặt khác độc tố lại có hướng tăng lên Thực tế vấn đề này không còn là vấn đề riêng của Trung Quốc mà các nước trên thế giới cũng đều đang phải đối mặt với nó 2. Nguồn gốc chất đường Nguồn gốc chính của chất đường là từ các loại ngũ cốc Chúng ta hay ăn gà là cơm, gạo và bột mì Lấy ví dụ hạt gạo, trước đây gạo chúng ta ăn chiếm hàm lượng 95% có nghĩa là 100g lúa cho ta 95g gạo Loại gạo này đen, vị không ngon, hơi chan chát Sau này mọi người chọn dùng loại gạo có hàm lượng thấp hơn chỉ 81% Nhưng loại gạo này trắng hơn nhiều Vị thơm ngon ăn vào có cảm giác dễ chịu Và ngày nay gạo mà chúng ta ăn chỉ còn 70% thậm chí là thấp hơn 65% Điều này chứng tỏ một hạt lúa chúng ta ăn Chỉ ăn mỗi phần lỗi trắng ở bên trong hạt mà thôi Thực ra đấng tạo hóa rất nhân từ Khi người ban cho chúng ta hạt lúa thì những chất dinh dưỡng mà cơ thể cần hấp thụ đều có trong lớp màng bọc của hạt lúa đó Loài người tiến hóa đến ngày nay chẳng còn để ý đến dụng ý của đống tạo hóa nữa Họ chỉ ăn loại trắng hạt lúa mà thôi Phần còn lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ trong lớp vỏ cám thì lại để cho lận ăn Nếu một loại thực phẩm nào đó, nhiều đường, mỡ và nhiều calo nhưng lại ít đạm chúng ta gọi đó là thực phẩm rác Do vậy không phải thực phẩm ăn nhanh mới là thực phẩm rác, mà chính là mâm cơm tại gia đình, chúng ta cũng bị coi là thực phẩm rác Chúng ta ăn thực phẩm rác hàng ngày, còn dinh dưỡng thì cho lợn ăn Do vậy mà lợn nhà người ta khỏe mạnh, bạn để ý xem, khi ăn cái đầu của nó phải hoạt động rất nhiều để sụp cám Không bao giờ thấy lợn đang ăn mà bị đột quỵ hay tai biến mạch máu não ngũ cốc là nguồn gốc của sáu loại vitamin quan trọng đối với cơ thể như sau quá trình tinh hóa thực phẩm bữa cơm trên bàn nhà chúng ta đang thiếu hụt đi rất nhiều loại thực phẩm chứa tám loại vitamin thiết yếu bạn hình dung xem điều này đáng sợ như thế nào có người nói hàng ngày tôi ăn rất nhiều không thiếu thứ gì Do đó ngày nay thực phẩm chúng ta ăn về cơ bản không còn chứa các dinh dưỡng quan trọng nữa mà cơ thể cần nữa Vì vậy mà cơ thể thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng Khi dinh dưỡng không cân bằng, bạn càng ăn các loại chất bổ khác thì nguy cơ gây hại cho sức khỏe càng cao Vì khi dinh dưỡng không cân bằng, một loại dinh dưỡng nào đó đưa càng nhiều vào cơ thể thì lại càng làm hao hụt đi những dưỡng chất mà cơ thể đang bị thiếu Khiến những dưỡng chất này đã thiếu lại càng thiếu hơn Ví dụ ăn nhiều cơm trắng nhưng lại thiếu chất đạm và vitamin Cơ thể vì phải đưa vào từ cơm nên đã phải dùng một lượng lớn chất đạm và vitamin Do vậy cơ thể càng thiếu một chất đạm và vitamin 3. Nguồn gốc vitamin và khoáng chất Nguồn gốc của vitamin và khoáng chất là từ các loại trái cây, rau củ, các loại thịt và các loại sò Vị của quả cà chua 20 năm trước không còn giống với vị của quả cà chua ngày nay nữa. tôi cần nhớ khi nhỏ hay sang nhà cô chơi, chỉ cần vứt cái xe đạp ở sân là tôi phóng ngay xuống vườn để hái cà chua. tôi biết chọn cà chua, chỉ cần nấm cà chua, vớt đỏ là khi ăn sẽ có vị. Chua ngọt, mát liệm, rất ngon Ngày nay thì cà chua đỏ đến tận đáy Nhưng vị cà chua thì chẳng thấy đâu Bạn nghĩ mà xem bây giờ rau củ quả Mùi vị không còn giống như trước nữa Vị nhạt nhẽo chứng tỏ hàm lượng dinh dưỡng không cao Chất lượng giảm sút Nhưng các độc tố trong rau củ quả ngày càng nhiều Về vấn đề này Đài báo nhắc đến không biết bao nhiêu lần ví dụ như bé gái 4 tuổi xuất hiện kinh nguyệt nguyên nhân do bố mẹ trồng dâu tây bé gái này rất thích ăn dâu tây nên bố mẹ muốn ra quả nhanh bèn dùng thuốc kích thích cho nhanh chín kết quả bé gái ăn dâu tây xong cũng chín nhanh quá những trường hợp như vậy thực tế rất nhiều thuốc trừ sâu cũng là một vấn đề nan giải có một gia đình cả nhà ăn đào có bốn người ăn thì hết ba người chết khi tìm hiểu nguyên nhân thì hóa ra do ngộ độc thuốc trừ sâu bạn thấy có đáng sợ không Vấn đề thuốc trừ sâu còn ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các nông sản của nước ta ra thế giới. Ví dụ rau củ của Trung Quốc phần lớn xuất khẩu sang Nhật Bản nhưng đã từng bị ảnh hưởng rất nhiều do hàm lượng tồn dư thuốc trừ sâu quá lớn. Trường hợp này còn gặp phải ở những lần xuất khẩu sang các nước châu Âu và Hàn Quốc. Vấn đề an toàn thực phẩm rau củ quả cũng đang rất nhức nhối. Tôi có một sinh viên quê bạn ấy là đất trồng đào mi hầu Do vậy nhờ mua về ăn thử Đào rất to và cứng Nhưng quả thực trông rất đẹp mắt Mua về để quên 2 tháng chẳng héo cũng chẳng mềm đi Vẫn cứng trơ trơ như vậy Đây đâu phải đào mi hầu mà là quả lừa đạn Cuối cùng tôi phải bước đi Vậy ở đất trồng đào thì sao? Người trồng đào họ chỉ ăn những quả đào mi hầu bé Méo mó xấu xí nhưng vị rất ngon mà thôi Do vậy, các loại rau củ trái cây cũng có chung vấn đề nhức nhối là hàm lượng dinh dưỡng giảm sút Độc tố bên trong ngày càng cao cơ thể con người vì phải huy động chất dinh dưỡng để đẩy bớt các độc tố ra ngoài, cho nên làm cho cơ thể hao hụt thiếu đi rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Tôi từng nghĩ liệu bây giờ mình ăn một quả cà chua là được hay là mất. Có thể tôi thu nạp được một chút vitamin khoáng chất nhưng để thải bớt độc tố như thuốc. trừ sâu muối kim loại nặng từ cà chua ra ngoài cơ thể tôi đã tiêu hao đi rất nhiều protein vitamin và khoáng chất khác bạn đồng ý không tôi nêu ra rất thực tế như vậy chỉ một là muốn cảnh báo với bạn rằng thực phẩm chúng ta ăn ngày nay không còn cung cấp đủ dinh dưỡng và cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể sử dụng nữa nói đến đây rất nhiều độc giả đã, đã rõ chúng ta phải ăn nhiều dinh dưỡng nhưng vẫn có những độc sẽ hỏi tôi thấy uống thuốc bắt có được hay không hay uống lại thuốc tây nào thì tốt. Có người thì cho rằng tôi quá cực đoan, bất kể người ta có vấn đề gì về, về sức khỏe. Cô nói mà tôi hay nói nhất đó là ăn dinh dưỡng. Do vậy nhiều người cũng không thích tôi, nói là liệu anh có thể nói cái khác được không? Lúc nào cũng chỉ có ăn dinh dưỡng, ăn dinh dưỡng. Tôi đáp anh biết để nói câu này không đơn giản đâu anh có biết đứng đằng sau câu nói này là cả một trời tri thức và biển kiến thức đó không nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho nền y học và dinh dưỡng học của toàn thế giới và để chứng minh với họ điều đó tôi đã viết ra cuốn sách này có một lần tôi nói với thầy tên rằng tôi muốn viết một cuốn sách nhưng sợ người khác tính cách bản quyền thầy tôi nghe xong cười lớn nói trước tiên cậu không phải lo chuyện này cứ người đọc hay không mới là vấn đề Đây cũng là một trong những lo lắng đầu tiên của tôi khi bắt tay vào viếng cuốn sách này. Chương 6. Chất dinh dưỡng và các đồ bổ cao cấp khác Người Trung Quốc có lẽ vì chịu ảnh hưởng của nền y học cổ truyền Đông y nên rất chú trọng bổ sung dinh dưỡng. Vì thế mà rất nhiều người quen với việc sử dụng đồ bổ. Nhiều bậc con cháu thể hiện chữ hiếu với bề trên bằng cách khi bố mẹ ông bà không khỏe, họ mua những đồ bổ về biếu có người mắc bệnh nan y ví dụ như ung thư cũng rất chú trọng ăn những đồ bổ này ví dụ nhân sâm ông chúa đông trùng hạ thảo linh chi nhung hô hoa tùng gọi những món này là đồ bổ vì thực ra hàm lượng dinh dưỡng trong đó khá cao bạn thử mua một lọ mật ong và đọc xem thành phần của nó nhất định nội dung sẽ là thành phần dinh dưỡng phong phú chứa nhiều axit amin vitamin khoáng chất có lợi cho sức khỏe đây chính là ý nghĩa của việc ăn đồ bổ bạn cho rằng độ nguyên chất trong các dinh dưỡng của sản phẩm cao hay độ nguyên chất của thành phần dinh dưỡng trong các chất dinh dưỡng của sản phẩm cao mọi người từ lâu vẫn công nhận và ca ngợi tác dụng của nhân sâm sau này đã có người đã chiết từ nhân sâm ra một thành phần là ginsenoside kết luận một cách cứng nhắc ginsenoside là thành phần chủ yếu của nhân sâm bạn xem nhân sâm có những tác dụng gì có thể trị được suy nhược thần kinh yếu sinh lý nam giới tiểu đường mỡ máu cao huyết áp bệnh mạch vành loạn nhịp nhịp tim nhưng sâm có thể cải thiện tình trạng của người đang điều trị ung bút, kéo dài tuổi thọ nhưng sâm cũng là đồ bổ giúp tăng tuổi thọ nếu không phải là dinh dưỡng thì nhân sâm làm sao có thể điều trị được những bệnh lý liên quan đến hệ thống trong cơ thể? Ginsenoside không phải là một mình nó đảm nhận cùng một lúc nhiều chức năng như vậy. tôi cho rằng thay cách nói tác dụng của Ginsenoside bằng cách nói tác dụng của vitamin E trong nhân sâm có lẽ đúng hơn. đông trùng hạ thảo là đồ bổ được nhiều người ưa chuộng. tôi xin tặng bạn một đoạn trong cuốn sách ngành đông y mà tôi ghi lại được. Thành phần protein trong đông trùng hạ thảo chứa 17 loại axit amin và 0004 đến 0,37% axit amin hữu cơ. Trong đó các axit amin thiết yếu cho cơ thể chiếm hàm lượng khá cao. Đây chính là những thành phần vật chất cơ bản khiến đông trùng hạ thảo trở nên đáng quý. Do vậy, đồ bổ mục đích cuối cùng là cải thiện thể chất và nâng cao sức khỏe đề kháng của cơ thể. Vì thế bạn đã rõ chưa? Ăn đồ bổ tức là ăn dinh dưỡng trong đồ bổ. Ăn đồ bổ tức là ăn dinh dưỡng trong đồ bổ đó Nhưng thứ đó cũng có ba hạn chế ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng trong sản phẩm Một là dinh dưỡng không cân bằng Những thứ đó lớn lên trong thế giới này không phải có sứ mệnh để chúng ta ăn Do vậy mà chúng trưởng thành theo nhu cầu hàm lượng và dinh dưỡng của bản thân chúng Nếu dinh dưỡng không cân bằng thì giá trị sử dụng của chúng cũng bị giảm đi Thậm chí có thể gây ra những tác dụng phụ Thứ hai, thành phần không rõ ràng có thể bạn cần vitamin nhưng những đồ bổ đó có vitamin hay không? Không rõ, nơi sản xuất, môi trường sinh sống, công nghệ chiết xuất đều ảnh hưởng đến một số các chất dinh dưỡng bên trong Rất khó có thể xác định được những đồ bổ bạn đang ăn chứa dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần hay không Thứ ba, hàm lượng không đủ Bạn mua biếu mẹ bạn một ít chăm và nói với cụ mỗi ngày cho năm đến 10 lát pha nước uống Để giải quyết vấn đề sức khỏe của mẹ bạn mỗi ngày cho cụ còn bổ sung đến 500 mg vitamin e vậy 5 đến mười lát sâm như vậy thì có đủ hàm lượng hay không? cho dù trong nhân sâm có vitamin e nhưng trong quá trình pha với nước sôi thì nó cũng sẽ bị phân hủy mất rồi. tôi nói vậy không có nghĩa là phủ nhận giá trị dinh dưỡng của các đồ bổ mà chỉ muốn giúp độc giả biết được những hạn chế của đồ bổ khi bạn lựa chọn sử dụng. Khi cơ thể bạn chưa gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, đồ bổ rất tốt cho bạn, có ăn còn không? Dù sao, nó cũng cung cấp cho cơ thể một vài chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là những dưỡng chất thức vật cơ thể rất cần mà bản thân chúng ta vẫn chưa biết hết. Bởi lẽ, chất dinh dưỡng có khả năng giúp cơ thể bù, những chỗ bị thiếu hụt. Thực ra, nếu đứng ở góc độ đầu tư cho dinh dưỡng thì việc sử dụng thực phẩm đồ bổ dinh dưỡng hàng ngày đỡ tốn kém hơn nhiều. Chương 7 Dinh dưỡng học và đông y Thời gian trước trên mạng Internet thảo luận rất sôi nổi về vấn đề có nên bỏ đông y Khiến các lãnh đạo Bộ Y tế phải lên tiếng để bảo vệ đông y Các bạn ạ, tuyệt đối không được bỏ đông y Còn có thể xét nhiều về phương diện đông y còn tiên tiến hơn Tây y và có giá trị hơn Tây y Trước tiên nói chuyện nghìn năm trở lại đây, thuốc bắc đã được con người tích lũy kinh nghiệm thông qua quá trình sử dụng thực tế lâu dài. Do vậy, nếu phương thuốc đông y nào có hiệu quả, khẳng định đó là kết quả thật. Khẳng định nó có giá trị nghiên cứu, thậm chí nó còn có giá trị trong việc định hướng cho nghiên cứu và phát triển của y học trong tương lai. Lý luận của đông y dựa trên nền tảng của triết học chủ nghĩa duy vật. Ví dụ thuyết âm dương, đây chẳng phải là thuyết mâu thuẫn trong triết học hay sao? Do vậy tôi nghĩ thuyết đông y chỉ là một hệ thống các dấu hiệu mà thôi Mà hệ thống dấu hiệu này sẽ tương ứng với các trạng thái sức khỏe cũng như bệnh lý con người Nói vậy có thể sẽ rất mất công giải thích Ý tôi là lý luận của đông y có liên quan gì đến quá trình phát bệnh, phát triển và điều trị bệnh của con người hay không Cho dù bề ngoài đông y chỉ toàn là các dấu hiệu Tôi lấy ví dụ, khi lưỡi bị trắng nhợt, đông y chẩn đoán là trung tiêu bị lạnh Điều này giống như khi bạn đưa mắt ra xa là nhìn thấy núi cao Chỉ cần bạn mở mắt to là nhìn thấy, nhắm mắt lại thì không thấy Do đó bên ngoài thì bạn và núi có liên quan đến nhau Bạn hoàn toàn có thể lý luận rằng ngọn núi kia xuất hiện từ trong mắt bạn Bởi vì bạn cứ mở mắt ra là thấy nó, chỉ lúc nhắm mắt lại thì không nhìn thấy Nếu mắt bạn không bị mí mắt che thì làm sao mắt lại không nhìn thấy núi được Bạn cứ nhận thức như vậy thì bạn sẽ có những quan điểm dựa trên sự vật hiện tượng mà mắt bạn nhìn thấy được trong quá trình quan sát Và bạn sẽ tin tưởng tuyệt đối rằng đôi mắt bạn là vạn năng Bởi vì bạn chỉ cần mở mắt ra là thấy mọi người, thấy nhà, cửa, cây cối Điều này chứng minh một cách mạnh mẽ những gì bạn nhìn thấy là đúng và không có gì để nghi ngờ cả Nhưng đáng tiếc là nó không hoàn toàn chính xác Vì bề ngoài nó chỉ giống như tương tự vậy thôi Tôi thấy lý thuyết của đông y chính là hệ thống cách dấu hiệu. Có một số người không mong muốn đông y phát triển lớn, nhưng nếu không có sự đột phá về mặt lý luận thì đông y cũng không thể phát triển được. Cũng vì lý luận của đông y là hàng loạt các dấu hiệu nên nó không thể đột phá được. Một khi đột phá thì hệ thống lý luận của đông y cũng tan vỡ. Trên đây chỉ là những hiểu biết sơ đẳng về, của tôi về đông y, nói vậy để giúp bạn có một cách nhìn nhận và tư duy khác dễ hiểu hơn về đông y. Khi tôi thấy phương pháp điều trị bệnh và giúp người bệnh giảm đau của đông y rất hay, tôi cảm nhận được sự uyên thâm trong đó. Nó rất đáng để chúng ta đi nghiên cứu thực tế trong đông y đang ấp ủng một triết lý đáng để chúng ta tư duy tìm hiểu. Tự nhiên là đại đạo. lấy tự nhiên làm gốc mới là đích cuối cùng. Mà đông y là điển hình của triết lý này. Ví dụ cơ bản của đông y là bất cứ khi nào cũng nhất quán và hợp lý. Đông y nếu muốn thực hiện hóa phát triển lớn, bắt buộc phải có sự đột phá về mặt lý luận, phải thấy được bản chất của đông y. Nếu không bạn sẽ không biết được nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng có những suy nghĩ của mình về bản chất của đông y và cũng chia sẻ qua đây để độc giả cùng tham khảo. Tôi cho rằng bản chất của Đông Y chính là dinh dưỡng học Bạn xem thuốc bắc được làm từ đâu Thực vật, xác chất động vật, khuấy chất từ đá quặng Sau đó cho tất cả vào nồi nước rồi đun sôi lên thưa bạn, kết quả sẽ cho ra cái gì? Việc lần này có gì khác biệt với việc bạn đun một nồi canh cá, canh gà ninh một nồi xương Chẳng có gì khác biệt cả Đông Y vẫn nói thực phẩm và thuốc bắc có cùng nguồn gốc Trong bát thuốc bắc Được sắc ra cũng chủ yếu lại có các thành phần dinh dưỡng Nếu có cho thêm một số thành phần khác vào đó thì cũng không phải là những chất cơ thể cần Bởi vì cơ thể chỉ cần duy nhất là chất dinh dưỡng Nhưng dinh dưỡng học trong Đông Y lại không hoàn toàn là dinh dưỡng học Giống như lý luận ở phần trên đã trình bày về các sản phẩm được bổ dưỡng Những đồ bổ cao cấp như nhân sâm, trùng thảo, nhân thu, sữa ông chúa Có thể nói đều là thuốc bắc Một khi các đồ bộ bị hạn chế bởi ba nguyên nhân như đã phân tích thì thuốc bắc cũng có ba điều hạn chế tác dụng Thứ nhất, dinh dưỡng không cân bằng. Dinh dưỡng đắt ở sự cân bằng. Khi dinh dưỡng được cân bằng thì nó mới có thể phát huy được tác dụng tối đa. Như một thanh thuốc không cho ta được đầy đủ đạm, vitamin, khoáng chất. Cho dù có thể cung cấp đầy đủ được những dưỡng chất này thì cũng không thể có hàm lượng cân bằng được. Bởi vì bạn hãy tin một điều dựa trên nhu cầu phát triển của chính nó để hình thành, chứ không phải nó sinh ra lớn lên để làm đồ bổ cho con người. Thứ hai, thành phần không rõ ràng. Một thang thuốc có bao nhiêu vitamin B, vitamin C không, có vitamin E không? Có phải là chúng ta không thể biết rõ được. Thứ ba, hàm lượng không đủ. Cho dù là có đi chăng nữa thì hàm lượng vitamin B là bao nhiêu, C là bao nhiêu. Tôi cần... 800mg vitamin E thành thuốc bắc này có cung cấp cho tôi được hàm lượng đó hay không chẳng phải là không thể sao vì vậy mới có tình trạng rất nhiều người đi điều trị thuốc bắc đã phát sinh một số vấn đề không như mong muốn ví dụ như khi uống thuốc thì rất khỏe hết thuốc thì ốm chứng tỏ lượng dùng chưa đủ cũng như trình bày ở trên thuốc bắc có ba điều hạn chế đến hiệu quả điều trị của nó. do vậy đông y nếu muốn phát triển hơn nữa phải tìm được hướng đi đúng từ chỗ chưa hoàn toàn triệt để dinh dưỡng học phải chuyển thành hoàn toàn triệt để dinh dưỡng học hiện đại tôi còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học y khoa chủ tịch nước có nói một câu đông tây y phải đi chung một con đường khi nghe xong câu này tôi buồn thay cho chủ tịch vì vốn dĩ đông y và tây y là hai hệ thống điều trị hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh hình thành khác nhau hệ thống lý luận khác hoàn toàn không liên quan tại sao có thể kết hợp chung được sinh viên tây y học tiếng anh sinh viên đông y học cổ văn cổ văn còn khó hơn tiếng anh nhiều tây y lấy tổ chức học giải phẫu học sinh lý học và sinh học làm cơ bản cơ sở còn đông y lại lấy cân bằng âm dương và triết lý của chủ nghĩa duy vật làm cơ bản sự khác biệt quá lớn rồi vô tình có một ngày ta đã ngộ ra đông và tây y hoàn toàn có thể kết hợp được Tôi là sinh viên của trường Đại học Y Một hôm tôi hỏi một bạn sinh viên là Cậu bạn cùng phòng đi đâu rồi? Cậu bạn kia trả lời Đi Đông Tây Y kết hợp rồi Tôi trọn mắt hỏi Đông Tây Y kết hợp nghĩa là thế nào? Hóa ra là cậu bạn đó đi thăm bạn gái Ở bên trường Y học cổ truyền Thực tế thì cho đến hôm nay Đông Y và Tây Y có thể kết hợp được Và điểm để hai nền Y học này kết hợp với nhau đó là Dinh dưỡng học Tây Y phát triển cho đến ngày nay Tôi cho rằng nó đã lệch xa so với phương hướng phát triển mà nó nên theo. Bạn không phát hiện ra sao, các phương thuốc đặc trị mới ở dạng lâm sàng được nghiên cứu và sản xuất nhiều vô kể như tỷ lệ chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân lại không nhiều. Ngoài khả năng điều trị khỏi 100% đối với các bệnh lây nhiễm do virus hoặc thiếu máu do sắt thì các bệnh khác hầu như không chữa khỏi được. Có phải bệnh tật khó điều trị đến vậy không? Không phải, do không theo hướng phát triển đúng của nó. Nếu chưa trị theo đúng hướng, thì hầu hết các bệnh của chúng ta đều có thể chữa khỏi được, bao gồm cả bệnh mạch vành, tiểu đường, là những bệnh ngày nay bị phán quyết là không thể chữa khỏi. Hướng phát triển đúng đắn ở đây là dinh dưỡng học. Tây y muốn theo con đường với hướng đi đúng thì phải quay trở lại con đường dinh dưỡng học. Đông y muốn phát triển lớn hơn nữa cũng phải đi theo con đường dinh dưỡng học. Như thế thì chẳng phải Đông Tây Y đang kết hợp hay sao? Điểm kết hợp của hai nền y học này chính là dinh dưỡng học. Nếu ngày hôm nay bạn muốn lập nghiệp về phương diện sức khỏe, hãy đi con đường dinh dưỡng học. Bạn có biết bạn hạnh phúc như thế nào không? Đông Tây Y để kết hợp được với nhau không phải là điều đơn giản. Có thể tải qua nỗ lực của nhiều thế hệ, thậm chí hàng chục thế hệ. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi lẽ Đông Y có thể đi theo con đường dinh dưỡng học không hề đơn giản để phá vỡ được lớp vỏ bọc lý luận của Đông Y. Đối với các bộ công tác trong lĩnh vực này, đây là một điều khó chấp nhận. Do vậy, khó nhất là thay đổi cái đầu của họ. Nếu Tây Y muốn trở về con đường dinh dưỡng học, không biết phải kinh thiên động địa bao nhiêu. Vì trên thế giới này, tất cả các hãng sản xuất tân, dược, đại lý thuốc Tây, bệnh viện, bác sĩ đều cùng chung lợi ích từ thuốc Tây. Bỏ họ từ bỏ con đường họ đang đi, thì sẽ không biết bao nhiêu người phát sản thất nghiệp, quyền lợi bị ảnh hưởng. Điều đáng sợ hơn nữa là ngày nay, còn rất nhiều những nhà nghiên cứu đang phất cờ tiến phong và bảo vệ con đường y học hiện đại phát triển. Do vậy, việc đâm tay y kết hợp được là một điều tốt đẹp, nhưng ngày để đến được đích đó thì còn rất xa. Những người theo học dinh dưỡng học như bạn ngày nay đã đứng trên điểm sau đó rồi đó. Có phải bạn là người vô cùng hạnh phúc hay không? Sự nghiệp của bạn rất có tương lai tốt đẹp. Bạn không hề biết rằng bạn đã đi trước thời đại rất nhiều rồi. Bạn phải biết cuốn sách này, cho bạn những kiến thức không giống những kiến thức hùng tí của dinh dưỡng học. Tôi sẽ không nói với bạn ăn một quả cà chua sẽ có những tác dụng gì, bao nhiêu miligam canxi, vitamin C trong quả cà chua đó Và tôi cũng không nói với bạn ăn một quả trứng, gà thì bạn có được bao nhiêu miligam protein, bao nhiêu vitamin B Những con số này không còn ý nghĩa nữa vì bạn muốn hỏi cà chua của 20 năm trước hay là cà chua bây giờ, trứng gà 20 năm trước hay trứng gà ngày nay Bạn muốn hỏi cà chua và trứng gà được nuôi trồng ở Bắc Kinh hay Lệ Giang, Vân Nam Bạn muốn hỏi trứng gà nuôi công nghiệp hay dạy bộ, có phải là rất khác nhau không? Do đó mà không có ý nghĩa gì khi hỏi đến những thông số đó. Cuốn sách này không gửi tới bạn những kiến thức dinh dưỡng học thông thường, mà thay vào đó là kiến thức của y học dinh dưỡng. Đây là sự kết hợp y học và dinh dưỡng học để điều trị khỏi các bệnh lý, thông qua việc điều chỉnh thói quen ăn uống và cân bằng dinh dưỡng. Tất nhiên, bao gồm cả việc duy trì sức khỏe tối ưu cho mọi người, đây chính là hướng phát triển đúng đắn của y học và dinh dưỡng. Biết đến đây, trong lòng tôi có một cảm giác khá thỏa mãn, vì tôi đã truyền tải được hết những gì cần nói với bạn rồi. Chúng ta không, thể ăn, dinh dưỡng, không ăn dinh dưỡng, vì dinh dưỡng duy trì sức khỏe rất tốt cho chúng ta. Dinh dưỡng giúp chúng ta điều trị tất cả các bệnh lý chưa có triệu chứng hay đã có triệu chứng. Dùng dinh dưỡng để duy trì một sức khỏe tối ưu là con đường đi đúng đắn nhất và cũng là cơ bản nhất Hãy thường lạng ông lê hữu trác, ông tổ của ngành y Việt Nam Dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách Còn thượng sách là không dùng thuốc mà trị được bệnh, giữ gìn được sức khỏe Phần 2 Các luận chương 8 Gan vị đại tổng quan của sức khỏe Nói đến gan là tôi luôn nhìn một sự kính nể và không phải dùng một ngôn từ gì để ca ngợi cho những gì mà gan đã cống hiến để giúp con người duy trì một sức khỏe tốt. Và tôi cũng không thể nói một cách rõ ràng chính xác là gan đã giữ một vai trò quỷ trí quan trọng thế nào trong việc chăm sóc sức khỏe loài người. Gan quá quan trọng đối với mỗi chúng ta. Người ta nói sở hữu một lá gan khỏe tức là bạn đang sở hữu một cuộc sống tươi đẹp đầy sắc màu. Nếu bạn sở hữu một lá gan không khỏe, cuộc sống bạn chỉ một màu ảm đạm. Còn tôi sẽ nói rằng, gan không khỏe bạn coi như không có cuộc sống. Gan là nơi tổng hợp nên tất cả những chất cần thiết giúp cho sự sống là nhà máy lọc và tinh chế của cơ thể. Chuyên giải độc, xử lý chất thải là vệ sĩ cho hệ tuần hoàn của cả cơ thể. Quan trọng hơn thế, gan là trung tâm vận chuyển các dòng vật chất và dòng năng lượng trong cơ thể. Bạn thấy lá gan có quan trọng hay không? từ vị trí địa lý có thể thấy gan vô cùng quan trọng. Gan nằm ở đâu? nó nằm dài phía bên trong phải phía bên phải trong ổ bụng ở phía dưới xương ức và nghiêng về phía bên phải. Chẳng phải là những ai hay cáu gắt hay tức giận đều thấy khó chịu ở vùng này không? dân gian có một câu giận quá hại gan chính là vị trí này. Những thức ăn chúng ta đưa vào cơ thể sẽ được tiêu hóa ở dạ dày. Ruột đặc biệt là ruột non, ruột già tiêu hóa, hấp thu Chất dinh dưỡng được hấp thu từ dạ dày qua ruột non, ruột già Trước tiên thông qua mạch máu dẫn đến gan Trong y học, người ta gọi mạch máu này là tỉnh mạch môn Người nào đặt tên cho mạch máu này chắc cũng không biết rằng ý nghĩa của từ tỉnh mạch môn chính là Đoạn tĩnh mạch này như cánh cửa để các chất dinh dưỡng chính thức được đưa vào cơ thể Thực ra ở phần trước có nói đến môi trường bên trong và môi trường bên ngoài Nhưng chưa đề cập đến môi trường trung gian Đó là môi trường bên trong của hệ hô hấp và hệ tiêu hóa Hai hệ này không thuộc về môi trường ngoài cũng như là môi trường trong Môi trường quá độ này có vị trí vô cùng quan trọng với sức khỏe con người Những dưỡng chất được hấp thu từ đường ruột sẽ được chuyển tới gan qua các tỉnh mạch môn Khi con người bị sơ gan, mạch máu sẽ không đưa vào được gan dẫn đến máu bị ứ động trong tỉnh mạch môn khiến huyết áp ở tỉnh mạch môn bị tăng lên Có thể nói tất cả những dưỡng chất được hấp thu từ đường ruột đầu tiên đều được đưa đến gan chứ không phải các cơ quan khác Gan được coi như trạm dừng đầu tiên của dinh dưỡng trước khi đi tiếp vào trong cơ thể Tại sao là như vậy? Tại sao phải qua gan trước mà không trực tiếp thẳng vào tim sau đó đưa đi khắp cơ thể? Điều này tới quan trọng vì những gì mà đường ruột hấp thu vào cơ thể không chỉ có dinh dưỡng mà còn rất nhiều tạp chất khác. Cơ thể tiêu hóa hấp thu của cơ thể là sau khi thức ăn xuống dạ dày, dạ dày co bóp, vùng có tác dụng của dịch vị và protease sẽ nghiền thức ăn ra thành dạng nhỏ lỏng do vậy chức năng của dạ dày chính là nghiền nát thức ăn nếu trong lúc bạn ăn cơm mà nhai không kỹ sẽ làm tăng áp lực cho dạ dày dễ bị đau dạ dày số thức ăn đã được nghiền nát này sẽ được đưa xuống tá tràng cùng lúc đó dịch mật từ gan sẽ tiết ra và hòa cùng vào dịch tiêu hóa từ lá lách để tiến hành tiêu hóa tiếp thức ăn thức ăn vừa được tiêu hóa vừa chuyển xuống dưới ruột non qua nhiều đoạn khác nhau như hỏng tràng hoài tràng chất dinh dưỡng chủ yếu được hấp thu ở hỏng tràng và hồi tràng. Bất kể chúng ta ăn thực phẩm gì đều được đường ruột tiêu hóa thành những nguyên liệu mà cơ thể chúng ta cần để duy trì sự sống. Nói như vậy có nghĩa là chất đạm chúng ta ăn vào, thịt, trứng, sữa đều phải chuyển hóa thành các axit amin, chất béo chuyển hóa thành glycerin và axit béo, tinh bột chuyển hóa thành đường glucose thì ruột mới hấp thu được. mối quan hệ giữa protein và axit amin, chất béo với glycerin và axit béo, tinh bột và đường glucose, giống như mối quan hệ mật thiết giữa các hạt ngọc trai với dây chuyền ngọc trai vậy. Sau chuỗi từng hạt ngọc trai lại với nhau, ta sẽ có được một dây chuyền ngọc trai. Cũng nguyên lý đó, các axit amin kết nối lại với nhau sẽ thành đường, phần tử protein, glycerin và axit béo ghép lại với nhau sẽ thành chất béo. đường glucose kết nối lại sẽ thành tinh bột hoặc là đường lisoclen. do vậy axit amin sẽ tổng hợp nên protein, glycerin và axit béo sẽ tổng hợp nên chất béo, glucose sẽ tổng hợp nên bột đường. nhưng những chất hấp Từ đường ruột đi vào móng ngoài các chất dinh dưỡng ra Còn có rất nhiều tạp chất khác và độc tố khác Ví dụ như chất bảo quản thuốc trừ sâu, virus, mầm bệnh, vân vân Chúng loại những độc tố này rất nhiều, nhiều tới mức chúng ta khó có thể tưởng tượng được Hơn nữa, số lượng độc tố cũng rất nhiều Nếu chúng để, xâm nhập, để chúng xâm nhập vào khắp nơi trong cơ thể Thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là gây ra nguy cơ tử vong nhiệm vụ đầu tiên của gan là loại bỏ những tạp chất có hại này để cơ thể có thể sử dụng các dưỡng chất một cách an toàn bạn thử nghĩ xem nếu chức năng gan không tốt khả năng loại bỏ độc tố của gan giảm sút bạn sẽ gặp rắc rối gì tôi nghĩ ra các trường hợp bị dị ứng khả năng cao là do chức năng gan bị kém đi điều này rất thú vị giống như gan và ruột đang phối hợp làm việc ruột phụ trách tiêu hóa thức ăn hấp thu dinh dưỡng còn gan phụ trách tinh lọc các tinh chất Gan không chỉ đảm nhận trách nhiệm tinh lọc dinh dưỡng cho cơ thể mà nó còn là nơi tích trữ các chất dinh dưỡng Có thể coi gan là kho chứa các loại vitamin Gan là cơ quan chứa rất nhiều vitamin nhiều nhất Vitamin A, K, B1, B6, B12, B5, Acid folic và là kho dự trữ của vitamin A, E, K, B12 Vì thế mà bản thân gan chứa rất nhiều dưỡng chất trước đây tôi rất hay khuyên bạn bè nên ăn gan lợn nhưng bây giờ thì không dám nữa vì nhiều người bị ngộ độc gan lợn nguyên nhân chủ yếu do thuốc siêu nạc và các độc tố khác tích lại ở gan lợn quá nhiều ngoài ra có một số loại vitamin nếu cơ thể muốn sử dụng được phải có gan chuyển hóa giúp tăng hoạt tính thì các tế bào trên cơ thể mới sử dụng được ví dụ như vitamin PP B3 phải được gan chuyển hóa thành coenzyme 1 và coenzyme 2 thì mới sử dụng được Vitamin B5 phải chuyển hóa thành coenzyme Các họ vitamin được tăng hoạt tính và được Pyrophosphoryxaric BBI hóa Beta các protein chuyển hóa thành vitamin A Cũng đều được tiến hành tại gan Vì coenzyme rất phổ biến trong quá trình trao đổi chất của protein Chất béo chất đường do vậy chỉ một mình coenzyme A Thành viên của họ nhà vitamin nhóm B gặp vấn đề, quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn sẽ bị rối loạn và bạn sẽ không chịu nổi. Bạn cảm thấy gan như thế nào? Chẳng phải gan là người quản lý tất cả dinh dưỡng trong cơ thể bạn hay sao? 1. Chuyển hóa protein trong gan, sự thiếu hụt protein sẽ là cơ sở sử dụng uh, cơ sở cho nhiều mầm bệnh phát triển. Chỉ nhìn từ góc độ địa lý đã đủ thấy gan đóng vai trò vô cùng quan trọng Tính quan trọng này của gan thực ra còn thể hiện ở chỗ gan là nơi diễn ra các quá trình trao đổi chất trong cơ thể Nói đến trao đổi chất có ý nghĩa là nói tới hai phương diện Một là các hợp chất đó được hợp thành như thế nào trao đổi tổng hợp Hai là hợp chất đó được sử dụng và tiêu hao ra sao trao đổi phân giải Bản thân gan rất cần những nguyên liệu axit amin hấp thu từ ruột để tổng hợp thành số lượng lớn các protein cho bản thân sử dụng Gan cần một số lượng lớn protein, một mặt để duy trì chức năng của bản thân lá gan Mặt khác thì gan là nơi diễn ra rất nhiều các trao đổi chất nên cần lượng lớn các enzyme Bản thân các enzyme này chính là protein, ngoài ra protein trong huyết tương Từ trừ việc được tạo ra từ protein của yglobulin ra, còn lại thì đều do gan tổng hợp, trong đó mọi người thường quen thuộc nhất có lẽ là albumin, gan tổng hợp nên albumin với tốc độ rất nhanh, chỉ cần 20 đến 30 phút một người trưởng thành một ngày có thể tổng hợp nên 12 gram albumin. Chiếm 1 trên 20 tổng số albumin trên toàn cơ thể Ngày nay để truyền huyết tương 10g albumin Bạn cần phải chi trả 400 đài tệ khoảng 300.000 Việt Nam Còn gan bạn chỉ cần cho nó đủ nguyên liệu Chưa đến một ngày nó đã sản xuất ra cho bạn rồi Những gì có thể sản xuất ra thích hợp nhất với bản thân bạn Hơn nữa chi phí lại thấp tính ra đã rẻ hơn so với giá trị thị trường 20-25 lần Làm thế nào để có được điều đó? Hãy ăn đạm tốt Đạm tốt không phải xem nó có ngon hay không Mà là xem tỷ lệ hấp thu của ruột Và tỷ lệ cơ thể sử dụng được có cao hay không Các tỷ lệ axit amin trong chất đạm Càng gần giống với tỷ lệ thật của cơ thể Thì lúc đó được coi là đạm tốt Một mặt xem khả năng tài chính Ăn đạm tốt sẽ hiệu quả hơn rất nhiều So với dùng albumin. Hơn nửa hấp thu qua đường ruột Còn là con đường tự nhiên nhất Hợp lý và an toàn nhất rất nhiều so với truyền trực tiếp vào tĩnh mạch. Mặt khác, ý nghĩa khác hẳn nhau. Apoamin truyền vào tĩnh mạch chỉ có thể là apoamin mà thôi, còn hấp thu qua đường ruột thì các axit amin sẽ trở thành nguyên liệu để tổng hợp nên những protein cần thiết. Điều này thì apoamin truyền trực tiếp tĩnh mạch không thể nào làm được. Tôi đã đề cập phần lớn protein trong huyết tương là do gan tổng hợp nên Nếu cơ thể thiếu hụt apomine thì các protein khác cũng sẽ gặp rắc rối Nhìn từ góc độ này, dinh dưỡng được lấy qua con đường hấp thu từ ruột có ý nghĩa vô cùng to lớn Apomine rất quan trọng, có thể nói apomine đảm nhận rất nhiều chức năng trong cơ thể Apomine giúp duy trì thể tích máu, nếu apomine giảm sút thì nước trong máu không giữ được sẽ bị chảy ra ngoài, ạch máu dẫn đến hiện tượng phù nề Hiện tượng này rất hay gặp trong cuộc sống, Phạm là người trên trái đất đều biết ngoài ra albumin còn là công cụ vận chuyển rất nhiều các vật chất khác nhau trong mạch máu ví dụ bilirubin là một chất được giải phóng ra sau khi hồng cầu bị vỡ, không thể đi lại tự do một mình trong huyết dịch. Nếu để nó tự đi, nó sẽ chạy loạn khắp phía. Như vậy không được vì nếu pilipropine chạy lên não, sẽ khiến bạn bị hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng. Apomine sau khi kết hợp cùng pilipropine, nó sẽ cùng di chuyển trong dịch huyết, không cho pilipropine chạy lung tung, cuối cùng đưa đến gan để xử lý. ngoài chức năng vận chuyển trong mạch máu của albumin gan còn sản xuất rất nhiều loại protein khác nhau đảm nhận chức năng vận chuyển các vật chất khác di chuyển trong cơ thể phần lớn vật chất bao gồm cả dinh dưỡng di chuyển trong mạch máu đều theo cơ chế như vậy tức là đều ở trong trạng thái được kèm đưa đi khắp nơi giống như xe buýt hoặc xe chạy theo tuyến muốn đi đến đâu thì phải tìm đúng xe để đi tuyến đó trong mạch máu đảm nhận vai trò xe buýt chính là các protein do gan sản xuất ra Ví dụ, gan sản sinh ra ferritin, chỉ để chuyên vận chuyển sắt, sản sinh ra ceruloplasmin chỉ để chuyên vận chuyển đồng, sản sinh ra albumin để chuyên vận chuyển cảm tạp canxi, sản sinh ra lipop. protein để vận chuyển chất béo và cholesterol ý nghĩa mạch máu tuần hoàn hoàn chỉnh là quá trình vận chuyển vận chuyển oxy và dưỡng chất đến từng tế bào sau đó tế bào bài tiết rác và được chuyển đến các cơ quan tương ứng để thải ra ngoài ví dụ bài tiết vào thận thì sẽ được đẩy ra ngoài đường và đường nước tiểu, mặt máu giống như đường lớn của cơ thể Các protein kể trên giống như phương tiện giao thông đi trên đường có xe bớt, cũng có chuyên xe chuyên dụng, lipoprotein, protein, ferritin Những phương tiện này sẽ đưa dưỡng chất cơ thể cần, những độc tố bên ngoài thâm nhập vào cơ thể và các dưỡng chất, những cái chất thải cơ thể bài tiết ra đến đúng nơi mà chúng cần phải đến Do đó, có thể thấy rằng, gan chính là trung tâm trung chuyển, quản lý dòng dinh dưỡng và các vật chất khác cho cơ thể. Ngoài ra, gan còn sản sinh rất nhiều loại protein, ví dụ như các enzyme trong huyết mạch với tác dụng làm đông máu. Hệ thống plasmin giúp chống đông máu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường gọi con đường quan trọng là đường tuyến đường huyết mạch. thực ra cơ thể chúng ta có một hệ thống huyết mạch giống như hệ thống đường giao thông vậy nhưng hệ thống mạch máu chỉ giống như nền đường và rào cản phân cách hai bên đường mà thôi tác dụng của nền đường rào chắn là không cho mép đường bị lồi ra hai bên trên bên hai bên và tránh không cho xe cạo tung mặt đường việc sửa chữa mặt đường kiểm soát tình hình giao thông quản lý lưu lượng xe duy trì quá trình tổng hợp hay hấp thu bài tiết trong cơ thể đều do gan đảm nhận Ví dụ, để đảm bảo lưu lượng máu, gan phải sản sinh ra protein để tránh xuất huyết khi mạch máu bị vỡ. Gan sản sinh ra thành viên vô cùng quan trọng cho hệ thống đông máu. Để tránh tình trạng máu bị đông quá ngưỡng, gan lại sản sinh ra hệ thống Plasmin đối lập để hòa tan máu đông. Có thể nói, gan vừa tạo ra hệ thống vận chuyển liên hoàn trong mạch máu vừa phải chịu trách nhiệm với tình trạng hoạt động của mạch máu. Gan phải đảm bảo duy trì tuần hoàn mạch máu tối ưu nhất ngoài ra trong quá trình bảo vệ mạch máu gan còn phát huy tác dụng vô cùng quan trọng đó là giúp mạch máu thông thoáng và không bị tắc nghẽn về vấn đề này tôi sẽ phân tích sâu hơn ở phần sau về các bệnh tim mạch tắc mạch máu nổ giống như chia sẻ phần trên protein trong huyết tương hầu hết đều do gan sản sinh ra ví dụ như apolipoprotein enzyme đông máu fibrinogen lipoprotein và một phần Globulin trong huyết tương Đồng thời, gan cũng là cơ quan quan trọng để thải các sát protein Trong mạch máu có rất nhiều sát protein Cơ thể dùng xong xả rác protein vào mạch máu Và gan cũng lại đảm nhận việc thải các sát protein này ra ngoài Nếu không sẽ hỗn loạn Ví dụ một số hormone trong máu như hormone tuyến giáp trạng Lúc đầu là các protein, nhưng sau khi sử dụng xong, gan lại phân giải nó Hiện tượng gan không có tác dụng nhiều trong việc tiêu diệt một số protein Cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây nên di chứng di chứng dị ứng và rối loạn chức năng của rất nhiều hệ thống Ngày nay, người ăn chay ngày càng nhiều, họ cho rằng ăn chay chốt, tốt cho sức khỏe Có nhiều người không phải ăn chay nhưng họ lại không thích ăn Các loài đạm, động vật, thậm chí trứng gà và sữa tươi cũng không sử dụng Cá nhân tôi không tán thành các ăn ăn uống đó Tôi cho rằng nguồn đạm chính của cơ thể phải lấy từ thịt, trứng, sữa Nếu không, bạn sẽ rất khó hấp thu đủ lượng đạm cần thiết từ thức ăn Protein là thành phần chính có tạo nên hầu hết các cơ quan quan trọng của cơ thể Đối với bạn, protein giống như các viên gạch xin lên ngoài nhà, không có gạch làm sao có nhà được Nếu không có protein, cơ thể của bạn sẽ xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn những lỗ rỗ thủng Và vì thế protein không thể thiếu hụt Thiếu đạm cơ thể của bạn sẽ phát sinh ra hàng loạt vấn đề như tóc khô sơ, không độ bóng, tóc hung, tóc bạc, tóc tơ, tóc chẻ ngọn, rụng tóc Dây dẻ bạn cũng không sang hồng, chảy xệ dễ nổi nám và vết nhăn, dễ bị lão hóa Thiếu đạm, bạn sẽ mệt mỏi, dễ mệt mỏi, không đủ sức khỏe, hay buồn ngủ, ngủ mãi không tỉnh, tỉnh rồi vẫn ương người trên giường, suy giảm, trí nhớ, các bộ phận đều rơi vào tình trạng thoái hóa, bao gồm nhu cầu sinh lý cũng thoái hóa. Có một chị họ Lý làm quản lý kế toán trong ngân hàng suốt 25 năm, hầu như không ăn thịt, chị ăn chay, trường, hậu quả là trên người rất nhiều bệnh. Ngoài những chứng bệnh vừa nêu trên, chị ấy còn gặp phải vấn đề nghiêm trọng về hệ thống. ống dẫn mật đã bị cắt bỏ túi mật, lượng lo trong cơ thể rất cao hay bị dị ứng với nhiều thức không chỉ không ăn thịt đến cả thịt gà chế ấy cũng không ăn được chỉ cần một miếng là vùng gan bị đau đây là hậu quả của việc thiếu protein lâu dài điển hình gây nên cho cơ thể lá gan của chúng ta rất cần protein nếu không được cung cấp đủ lượng protein cho gan sử dụng chức năng của nó sẽ bị cảm xúc rất dễ làm tổn hại đến gan Nhiều người sợ ăn thịt sẽ bị béo phì nên không ăn thịt, điều này hoàn toàn sai lầm Trong thực tế rất nhiều người không ăn thịt vẫn béo đấy thôi Tại vì lượng protein không cung cấp đủ trong cơ thể càng dễ béo Vấn đề này sẽ được đề cập sâu hơn trong phần sau Béo phì và cách giảm béo phì khoa học Rất nhiều bạn bè, bao gồm cả các bác sĩ đều khuyên bạn hạn chế ăn nhiều đạm nếu không sẽ tổn thương đến gan thận. Tôi nghĩ đừng bạn bội về việc ăn quá nhiều mà hãy bàn trước về việc ăn không đủ. Trong sách y khoa đã viết rất rõ, một người cần bổ sung 1g protein cho 1kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nếu người nặng 60kg cần cung cấp 60g protein hàng ngày. Một quả trứng gà cung cấp khoảng 7g protein, cứ cho là cơ thể. có thể hấp thụ hoàn toàn thì một ngày một người phải ăn gần 9 quả trứng gà mới đủ lượng protein cho cơ thể Bạn xem, đã bao giờ chúng ta ăn được nhiều trứng gà đến vậy chưa? Kể cả khi phụ nữ trong giai đoạn ở cữ nuôi con thì cũng chẳng ăn được nhiều như thế Cho bạn một vài số liệu để bạn tự tính xem lượng protein của bạn có đủ không? Nếu lấy nguồn protein từ thực phẩm khác để tính một người nặng 60kg phải nạp đủ 100 1.700g sữa bò hoặc 350g thịt bò, hoặc 300g thịt dê, hoặc là 250g thịt lợn nạc Trên thực tế, lượng protein chúng ta đưa vào cơ thể còn thiếu rất nhiều Người Trung Quốc thiếu protein diện rộng Cơ thể thiếu protein, chức năng gan bị ảnh hưởng Cơ thể chắc chắn sẽ gặp vấn đề 2. Chuyển hóa chất béo Gan là nơi chuyển hóa chất béo của cơ thể Chất béo từ thức ăn sẽ được phân giải trong ruột non thành glycerin và axit béo để hấp thu. Sau khi đi vào cơ thể các tế bào gan lại tổng hợp thành triglyceride, cũng là chất béo sau đó sẽ được đưa ra khỏi cơ thể dưới dạng Lipoprotein và tích dưới da. Khi cơ thể sẽ sinh ra lượng chất béo vừa phải tổng hợp lý thì chất béo sẽ được đưa tới các nơi hợp lý ví dụ như tuyến sữa, vùng mông, đùi trong vân vân nhưng nếu chất béo quá nhiều không còn chỗ đi chứa nữa thì lúc đó chất béo tích trữ ở đâu thì ở đó bị béo phần da bụng có không gian rộng rãi nhất nên hầu như chất béo dư thừa để tích tụ ở khu vực này a béo phì và giảm cân khoa học rất nhiều người ghét mỡ vì mỡ làm mất đi vóc dáng và đường cong Quyến rũ của cơ thể khiến nhiều người mất tự tin và đau khổ Việc giảm béo đã trở thành việc lớn trong đời với rất nhiều người Nhưng thực tế chất béo rất quan trọng với cơ thể Trong số đó quan trọng nhất là chất béo góp phần tích trữ năng lượng Là kho năng lượng của cơ thể Khi cơ thể cần chất béo để cung cấp năng lượng Lớp mỡ dưới da sẽ được sử dụng trước Chất béo dưới da thông qua lipoprotein sẽ được chuyển đến gan, sau đó được đốt cháy để tạo ra năng lượng tại gan. Có thể thấy rõ gan chính là trung tâm chuyển hóa chất béo. Khi gan bị tổn thương do ứng rượu, hút thuốc, thức đêm, khiến hao hụt đi nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin nhóm B. Khi đó chức năng chuyển hóa chất béo của gan bị giảm sút, có thể sử dụng chất béo gặp khó khăn, nên chất béo bị tích lại trong các tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Đồng thời, chất béo ngang trong gan không được sử dụng hết sẽ tích trữ trong cơ thể khiến vóc dáng béo phì và huyết áp cao. Phần lớn mọi người đồng tình với quan điểm, béo phì là nguồn gốc của các tách bệnh. Thực tế, béo phì tuy do ăn quá nhiều, vận động ít, rất nhiều nhân tố gây ra nhưng quan trọng hơn hết, đó là do chức năng chuyển hóa chất béo của gan gặp vấn đề. Hơn nữa, việc đốt cháy chất béo của gan gặp rắc rối tuyệt đối không phải là hiện tượng độc lập, mà là biểu hiện của những rối loạn chuyển hóa của ba hệ thống Nhưng tại sao khi so sánh rối loạn chuyển hóa protein và đường với rối loạn chuyển hóa chất béo thì chuyển hóa protein và đường lại không rõ ràng và tình trạng thường xuất hiện mụn hơn là với chất béo Nguyên do là do người béo phì thường hay bị thiếu protein mà protein và đường lại hòa tan trong nước không dễ bị phát hiện ra khi làm các siêu âm kiểm tra Không giống với chất béo là chất hạt mỡ dễ bị phát hiện ra. Theo như công thức ra thì có vẻ như hơi ăn ổn. Axit amin A1 cộng axit amin A2 cộng vân vân cộng axit amin A12 bằng phân tử protein. Rất nhiều người béo phì ngày nay, ngày nay cũng ăn rất nhiều thịt cá, vậy sao vẫn bị thiếu protein? Khi gan bị tổn thương, chức năng chuyển hóa của gan giảm sút những phản ứng tổng hợp nên protein của cơ thể từ các axit amin mà chúng ta đưa vào cơ thể thông qua thực phẩm ăn hàng ngày cũng sẽ bị chậm lại thậm chí là dừng hẳn. khi các phản ứng tổng hợp protein chậm lại hoặc dừng hẳn thì sẽ dẫn đến tình trạng nguồn nguyên liệu tổng hợp nên protein là các axit amin sẽ tích tụ lại trong cơ thể mà nguyên tắc là cơ thể không cho phép các nguyên liệu tích tụ trong cơ trong nó cơ thể lúc này sẽ cho rằng Nguyên liệu đang bị dư thừa, nên đã chuyển hóa các acid amin thức tụ này thành chất béo và dự trữ lại Ngoài ra, các acid amin béo và glycerin lại chuyển hóa thành mỡ nhờ gan Vì vậy mà cơ thể rất dễ bị béo phì giống như người ta thường nói, uống nước lã, hít không khí thôi cũng béo Ví dụ vận động để giảm cân cũng cần phải có đủ dinh dưỡng Chỉ khi nào dinh dưỡng đầy đủ thì vận động của bạn mới an toàn và hiệu quả Cơ thể chúng ta còn có các cơ quan bộ phận sống không và không sống Cơ quan sống là những cơ quan mà cơ thể không thể tồn tại nếu thiếu nó Cơ quan cơ thể có năm cơ quan sống là não, tim, phổi, gan, thận Những cơ quan khác đều bị liệt vào dạng không sống Cơ quan bộ phận không sống lớn nhất đó là tứ chi. Do bảo vệ sự sống cơ thể là điều tối quan trọng nên cơ thể sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ cho cơ quan sống được vận hành bình thường. Khi cơ thể con người thiếu dinh dưỡng, nó sẽ điều động các chất dinh dưỡng từ cơ quan không sống về cơ quan sống. Khi chất dinh dưỡng được điều động từ tứ chi, nó sẽ có xu thế chạy về trung tâm. Khi bạn vận động, bạn sẽ cần có tứ chi chắc khỏe nên cơ thể sẽ ép để chất dinh dưỡng chạy ngược về tứ chi. Lúc này bạn đang dành dựng dinh dưỡng với cơ quan sống của mình Làm như vậy chẳng phải nguy hiểm hay sao Ngoài ra do thiếu hụt dinh dưỡng nên một phần nào đó Tại tứ chi bạn bị lão hóa nhanh hơn, rất dễ bị tổn thương Vì khi tứ chi lão hóa, các cử chỉ vận động mang tính kỹ thuật Đều không làm chuẩn, bị méo lệch, lực bất tòng tâm Như vậy càng dễ bị tổn thương Bạn xem đá bóng sẽ thấy chẳng có cầu thủ nào bị chấn thương ngay khi mới vào sân Thường phải đợi đến hiệp 2 Vì do dinh dưỡng lúc này không đáp ứng đủ nhu cầu của vận động Cầu thú mệt rồi nên rất dễ bị chấn thương Thường thì mọi người hay lựa chọn cách giảm cân bằng nhìn ăn tại nhà Ăn ít để đi giảm béo Việc nhịn ăn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe Vốn là béo phì do mất cân bằng dinh dưỡng gây nên trong cơ thể bị thiếu hụt loại dinh dưỡng nào đó nếu ăn ít hoặc nhìn ăn thì càng làm cho mức độ thiếu hụt dinh dưỡng trở nên nghiêm trọng gan lại càng bị rối loạn chức năng ngoài ra để giảm cân mà chỉ nhìn ăn thì khó mà thành công được người chọn phương pháp nhìn ăn vừa bị lạnh bị đói hoa mắt chóng mặt cơ thể suy nhược, sắc mặt tái nhợt rụng tóc giảm trí nhớ nghiêm trọng hơn có thể gây chứng ngủ ly bì chán ăn hoang tưởng cái sĩ nổi tiếng hát bài Yesterday Once More cũng là vì giảm cân mà chán ăn cuối cùng có thể suy nhược và từ giã cõi đời vì thế tôi cho rằng cách giảm cân khoa học nhất bây giờ là dùng dinh dưỡng giảm béo thông qua việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng để còn thiếu để bảo vệ gan gan có thể chuyển hóa chất béo thành một Một cách bình thường thì việc giảm cân sẽ trở nên rất dễ dàng nhanh chóng và không bị béo trở lại Thực ra cơ thể chúng ta có vấn đề ở đâu, không hợp lý ở chỗ nào Thì chính cơ thể tự biết và nó cũng là người mong nhất hợp lý hóa những chỗ chưa hợp lý nhưng khi dinh dưỡng bị thiếu hụt mà yêu cơ thể biết là phải nhanh chóng làm xẹp bớt cái bụng to của bạn lại vì nó biết vòng bụng to thì vòng đời ngắn nhưng nguyên liệu không đủ không có công cụ khi bạn bổ sung chất dinh dưỡng đủ thì giảm cân không đơn thuần chỉ là giảm cân mà còn là điều chỉnh vóc dáng chuẩn cho bạn nó giúp bạn chỗ nào cần to thì to chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ tôn được đường cong dáng chuẩn của cơ thể nó không chỉ không gây hại cho cơ thể, cho sức khỏe của bạn mà còn trong suốt quá trình giảm cân thì nó còn giúp cho bạn phục hồi lại các chức năng của các bộ phận bị giảm sút trong cơ thể. b. điều trị máu máu cao và tuần hoàn mạch máu, tim và não. b 1 gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ. khi mắc các bệnh mạch vành có thắt tắc mạch máu não hay chuyển hóa chất béo ở gan gặp vấn đề có thể có xu hướng xuất hiện hai vấn đề là gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ từ cơ chế gây béo phì như đã nói ở trên có thể hiểu bệnh gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ cao là hai biểu hiện được của cùng một bệnh đó là chức năng chuyển hóa chất béo ở gan bất thường nhiều người hạn chế kiến thức về gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao sau khi xét nghiệm đưa kết quả cho bạn bè xem và nói anh xem tôi bị gan nhiễm mỡ anh xem tôi bị mỡ máu cao thực ra gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao đều là những bệnh rất nguy hiểm khi phát hiện tức là lúc tim của bạn bị co thắt não bị tắt mạch máu nguyên lý vô cùng đơn giản khi chúng ta rửa chảo mỡ xong đổ nước thải ra ống thoát nước lớp vân mỡ sẽ dính lên thành cống thoát nước đúng không mạch máu não của con người cũng vậy mẫu máu cao nói một cách dễ hiểu là mở trong máu nhiều mỡ sẽ bám lên thành mạch và bám rất nhiều mạch máu bị co hẹp lại những cơ quan bộ phận cần cung cấp máu bị thiếu khi mạch máu não và tim tắc nghẽn cơ tim co bóp không đủ lượng máu sẽ dẫn đến bệnh mạch vành và thiếu máu não Mức độ và tốc độ tắc nghẽn của mạch máu sẽ quyết định các dạng bệnh khác nhau. Khi mạch máu tắc nghẽn nghiêm trọng nhưng tốc độ chậm chậm khiến cho mức độ tắc nghẽn nghiêm trọng duy trì trong thời gian dài ở dạng ổn định, lúc này về cơ bản người bệnh không có biểu hiện lâm sàng. Nếu đi viện kiểm tra sẽ ra kết quả thiếu máu cơ tim và thiếu máu não, dù bạn không có cảm giác rõ ràng nhưng tình trạng này rất nguy hiểm dẫn tới hậu quả khó lường. vì nó khiến trạng thái thiếu máu cung cấp cho các cơ quan bộ phận trong cơ thể kéo dài tình trạng kéo dài này sẽ khiến các tế bào bị thiếu dinh dưỡng và thiếu oxy tiềm ẩn lâu ngày dẫn đến các tế bào bị teo đi và biến mất nếu hiện tượng này phát sinh ở não thì gọi là nhũng não trí nhớ của người bệnh sẽ giảm sút thậm chí còn nặng hơn đó chính là chứng mất trí nhớ ở người già mặc dù rất nhiều nước trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu tìm ra nguyên nhân gây bệnh mất trí nhớ và parkinson ở người già nhưng bạn hãy tin rằng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tuần hoàn máu não bị tắc nghẽn cục bộ trên diện rộng đặc biệt tắc nghẽn tuần hoàng hệ viêm mạch ở não bộ là nguyên nhân chính quyết định chứng bệnh bắt chân ở người già tất nhiên thêm vào đó còn có yếu tố thiếu hụt nhóm dinh dưỡng nào đó khi động mạch vành xuất hiện thiếu máu mãn tính trong thời gian dài các tế bào cơ tim sẽ dần teo lại và biến mất khiến tim không còn đủ sức để co bóp và dẫn đến suy tim đây có thể là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh suy tim không rõ nguyên nhân ở người cao tuổi do đó không được coi bệnh nhẹ bệnh thiếu máu não mãn tính thiếu máu mãn tính lâu ngày phải cải thiện tình trạng này sớm nhất có thể nếu không bệnh lý liên quan sẽ rất khó chẩn đoán điều trị vì vô cùng vì, vì cùng với tuổi tác các tế bào sẽ chết đi và rất khó tái tạo phục hồi Khi tốc độ tắc nghẽn mạch máu ngày càng nhanh, thì mức độ tắc nghẽn ngày càng nặng. Khi mạch máu liên tục bị co hẹp dần, có nghĩa là mức độ tắc nghẽn ngày càng nghiêm trọng, không gian để lưu thông máu bị một hẹp lại. Trong tình trạng này, y học lâm sàng gọi là hiện tượng thiếu máu cơ tim, co thắt cơ tim, đau đầu, tắc mạch máu não. Từ quá trình tắc nghẽn ở mạch máu, bạn có thể biết được quá trình dẫn đến bệnh lý thiếu máu cơ tim, co thắt cơ tim, tắc mạch máu não. Qua hình ảnh trên chúng ta thấy nguyên nhân chủ yếu hình thành nên huyết khối trong mạch máu Không phải là do mạch máu mà là do sơ vữa bám trên thành mạch ngày càng nhiều Dẫn đến là mạch ngày càng bị co hẹp, tốc độ tuần hoàn máu bị chậm lại Máu tuần hoàn ngày càng chậm, càng dễ hình thành nên các cục máu đông Phương pháp điều trị bệnh thiếu máu cơ tim chủ yếu là làm giảm mạch máu Bác sĩ sẽ dùng aspirin để làm giảm nguy cơ máu vốn cục nhưng đó chỉ là xử lý phần ngọn chứ không phải là phần gốc do vấn đề là mạch bị co hẹp thì lại không được xử lý vì thế hiệu quả điều trị không rõ ràng ngoài việc tái phát nhiều lần thì tình trạng tắc nghẽn mạch máu vẫn vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn với chiều hướng nặng hơn nhiều bệnh nhân vẫn liên tục bị tái phát trong quá trình điều trị bệnh thậm chí có người còn bị co thắt cơ tim trong lúc điều trị vậy nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là do lòng mạch ngày càng bị co hẹp bởi các mảng xơ vữa tuy nhiên y học hiện đại đã áp dụng cách chữa trị cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thêm tắc nghẽn mạch máu não bằng cách làm tan các cục máu đông thực tế nguyên nhân hình thành các cục máu đông là do không triệt để ý các loại loại bỏ các mảng mạch do đó những bệnh nhân từng bị nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não vẫn có thể bị tái phát nhiều lần Có người bị tai biến lần 1, rồi tai biến lần 2, thậm chí là tai biến lần 3. Thông thường nhà máu cơ tim không quá hai lần, tai biến mạch máu não không quá 3 lần là người bệnh không cần cơ hội sống sót. Trong y học lâm sàng có một hiện tượng rất thú vị, bệnh nhân tim mạch hoặc tai biến khi phát bệnh. Khách phát hiện bệnh, nhập viện sau khi được điều trị kịp thời lại ra viện, lần sau tái phát lại vào viện. Và tần suất nhập viện ra viện ngày càng nhanh. cuối cùng thì nhập viện và chẳng bao giờ ra viện được nữa hiện nay tại các bệnh viện chuyên khoa thường đặt stent tim để giải quyết các vấn đề hẹp lòng mạch quả thực là khi làm sạch các mảng sơ vữa lòng trong lòng mạch và đặt stent thì máu sẽ lưu thông dễ dàng hơn bệnh nhân sẽ cảm thấy khỏe lên ngay tức thì nhưng cách làm này cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề Trước tiên chúng ta cần phải hiểu hệ tuần hoàn của con người là một hệ hoàn chỉnh Khi phát hiện một cơ quan bộ phận nào đó có tình trạng tắc nghẽn mạch máu thì các mạch máu ở cơ quan bộ phận khác cũng chịu áp lực tương tự Có nghĩa là nếu mạch vành của bạn bị tắc thì mạch máu ở não, gan, thận, tứ chi cũng phải chịu áp lực như tim và có khả năng phát bệnh như thường Do đó nếu chỉ tập trung vào huyết quản mạch vành thì cách chữa trị này không thể biết được căn nguyên của vấn đề mặt máu dễ tắc nghẽn nhất là ở chỗ phân nhánh ví dụ nếu phân đoạn nhánh A bị tắc nghẽn thì các phân nhánh ở B, C, D, E, F, G, H, I, J cũng chịu áp lực và cũng sẽ bị tắc nghẽn ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. vị trí A đủ điều kiện và phù hợp nhất để đặt stent nên sẽ đặt stent ở A. đặt stent được nửa năm đi kiểm tra thấy A vẫn tốt nhưng E, F lại bị tắc nghẽn nghiêm trọng lại phải đặt stent Nửa năm sau kiểm tra IJ là bị tắt, phải đặt hai stent Bạn nghĩ xem mạch máu trong cơ thể chúng ta có bao nhiêu phân nhánh Cứ tiếp tục như thế này thì bao giờ mới đặt hết stent Hơn nữa, tắt mạch máu không chỉ ra ở phân nhánh mà còn có cả những vị trí thành mạch sơ vữa Tất cả mạch máu ở tim đều bị kéo thẳng, nối đoạn, chiều dài có khi bằng chu vi của cả gian phòng Vậy Sten đặt ở đâu nữa? Do vậy, đặt Sten tim không thể quyết được vấn đề tai biến mạch máu não hay nhồi máu cơ tim Có một cụ bà 70 tuổi được bạn chị giới thiệu đến gặp tôi Cụ bị bệnh mạch vành rất nặng đặt 3 cái Sten tại một bệnh viện nổi tiếng Sau nửa năm đi kiểm tra lại phát hiện chỗ khác bị tắt tiếp tục đặt Sten Nửa năm sau kiểm tra lại tiếp tục một chỗ nữa bị tắt lại đặt Sten Với cơ thể đặt 5 stand rồi Bà tìm đến tôi và nói Giáo sư Vương, ông khám giúp tôi với Sắp được nửa năm rồi Cụ bà đã dự đoán trước Được bệnh trạng rồi Cụ đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để chữa trị Nhưng vấn đề tim mạch vẫn không giải quyết được Vẫn tái phát Leo cầu thang đi lại hoạt động đối với bà cụ rất khó khăn Sau khi được tôi tư vấn điều trị bằng dinh dưỡng Tới giờ đã hơn 2 năm Bệnh của cụ không tái phát nữa Thậm chí cơ thể và tim ngày một khỏe hơn tại sao bệnh tim mạch và não không chữa trị được triệt để ở bệnh viện mà dinh dưỡng là có thể chữa trị được khi biết được nguyên nhân gốc rễ gây ra chứng bệnh này thì hoàn toàn có thể chữa trị một cách rất đơn giản như đã nêu ở trên bệnh tim mạch phát sinh là do rối loạn chuyển hóa chất béo ở gan gây nên khiến mở mạch khiến mở máu cao mở trong máu tích tụ và bám vào thành mạch vì vậy bệnh tim mạch không phải là nguyên nhân do bản thân mạch máu gây ra mà là do gan quyết định do hậu quả rối loạn chuyển hóa ở chất béo ở gan ống thoát nước nhà tôi cứ cách 3 năm là lại phải thang thông một lần không thì sẽ bị tắc nghẽn mạch máu chúng ta cũng giống như ống thoát nước tại sao dù mấy chục năm không tắc cũng chẳng có ai lấy dây thép để thọc chọc mạch máu cả tại sao lại không bị tắc thật ra dù bạn không bao giờ thông mạch máu của mình nhưng có người khác đã thông giúp bạn đó đó chính là gan gan chúng ta hàng ngày vẫn sản sinh ra các chất để thông mạch máu giống như đội vết rác, ngày đêm cần mẫn làm sạch các mảng xơ vữa bám trên thành mạch. Trong các chất gan sản sinh ra để thông mạch máu, có một chất rất phổ biến mà ai cũng biết đó là lexithin Khi chức năng trong gan tốt, nó sẽ sản sinh ra lefitin điều đặn hàng ngày để đánh tan các mạng sơ vữa trong lòng mạch. chức nên này của gan đã đảm nhận ngay cả khi bạn còn chưa chào đời. Thực tế cho dù mỏ máu của bạn không cao thì vẫn có một lượng sơ vữa nhất định bám trên thanh mạch. Nhưng do chức năng gan của bạn tốt nên nó đã giúp bạn chuẩn bị một đội quét dọn rất chăm chỉ cho dù thanh mạch của bạn có chút rất bẩn thì nó cũng nhanh chóng dọn sạch. Do vậy, quá trình hình này hình thành nên sự cân bằng giữa các mảng sơ vữa và quá trình lạp sạch chúng. Nếu sự cân bằng này được duy trì liên tục thì mạch máu của bạn cũng chẳng bao giờ bị tắc nghẽn và luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất. Nhưng khi gan gặp sự cố, tình hình sẽ thay đổi, cân bằng này bị phá vỡ, lecithin và đội quân làm sạch bị giảm sút lúc này mỡ máu cao sẽ mặt. Một mặt tốc độ và khả năng làm sạch mảng sơ vữa bị giảm đi Mặt khác, các cholesterol và các chất béo khác cũng sẽ nhanh chóng tạo mảng sơ vữa và bám lên thành mạch Lúc này, thành mạch máu nhiều rắc bẩn, lòng mạch máu bị nghẽn, Bệnh tim mạch phát sinh Thực tế cho thấy dù bạn không bị mỡ máu cao Nhưng chỉ cần chức năng gan của bạn kém Không đủ sức để sản sinh ra một đội quân làm sạch nữa thì bệnh tim mạch vẫn phát sinh như bình thường Do vậy, muốn chữa trị triệt để tim mạch Thì và tai biến thì nhất thiết phải bắt đầu từ việc bảo vệ lá gan, giúp gan duy trì được chức năng chuyển hóa bình thường. Hãy cung cấp da gan dưỡng chất để sản sinh ra đội làm sạch, giúp gan sản sinh ra nhiều chất đánh tan các mảng sơ vữa và lại được chính gan đào thải ra ngoài. Các mảng sơ vữa bám trong lòng mạch liên tục bị vết sạch, cuối cùng bệnh lý tim mạch và tai biến có thể chữa khỏi. Tim mạch và tai biến là những bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới mà lại có thể được chữa trị đơn giản như vậy. Cống hiến của dinh dưỡng học đã giúp cho con người làm được những điều tưởng như không thể. Một cụ 70 tuổi được con dâu đưa đến gặp tôi. Con dâu rất, rất tốt, rất hiếu thuận. Cả hai mẹ con đều trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng, bất an Khi hỏi ra mới biết ba tháng gần đây chẳng ai có thể ngủ ngon được một đêm nào Vì bệnh thiếu máu cơ tim của cụ thường xuyên tái phát mà lại toàn về đêm Mỗi lần phát bệnh là phải nhập viện ngay lập tức Việc này khiến cả nhà ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi điêu đứng Lúc này mọi người mới thấy được tầm quan trọng của sức khỏe Cuối cùng không chịu được nữa, cụ quyết định nằm lại viện Mặc dù vậy, bệnh vẫn liên tục tái phát Người nhà vì thế mà lại phải trúc trực trong viện Vừa đi làm vừa chăm người bệnh Mệt mỏi vô cùng Do đó yêu thương bản thân Chăm sóc chăm lo sức khỏe của chính mình Là trách nhiệm của mỗi chúng ta Như thế là tốt cho cả mình Và cho người thân Tôi đã dùng kiến thức về dinh dưỡng Để tư vấn và điều trị cho cụ Sau khi củng cố chức năng gan Và làm sạch lòng mạch Sau 3 tháng thì tình trạng đã thay đổi Theo chiều hướng tốt Tim không bị thiếu máu Vốn trước đây cụ không ngủ nằm được mà phải ngồi ngủ bởi vì không dám và không dám cởi áo bây giờ cũng có thể nằm ngủ và ngủ rất ngon trước đây phải có người trong bên cạnh không đi xuống cầu thang được vậy mà giờ đây có thể tự đi bộ xuống cầu thang đi dạo công viên cụ giờ đã có thể đi chợ mua đồ về nấu cơm cho cả nhà vì mọi người trong nhà đều phải đi làm rất bận rộn chỉ có cụ là nhiều thời gian nhất. sau khi mở máu lên cao rất nhiều bệnh nhân theo tư vấn của bác sĩ uống thuốc tây để hạ mở máu hiện nay trong các loại thuốc hạ mỡ máu đều có thành phần gây hại cho gan và thận như đã phân tích bỏ máu cao là do gan có vấn đề để giảm mỡ máu lại dùng thuốc tây tăng gánh nặng cho gan điều này rất không hợp lý cũng không nên chút nào bởi lẽ gan đã bị tổn thương thêm chức năng gan cũng không những không được cải thiện hơn mà còn ngày một kém đi Khi người bệnh dừng không uống thuốc nữa, mỡ máu có khi còn lên cao hơn lúc trước, lúc dùng thuốc. Như thế thì việc uống thuốc giảm mỡ máu chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cần phải hiểu một điều, mỡ máu cao là một biểu hiện rối loại của ích hóa chất béo gan. B2. Huyết áp cao Một sát thủ thầm lặng trong hệ tuần hoàng đó là cao huyết áp. Bệnh huyết áp cao chia làm hai loại, nguyên pháp và thứ pháp. Các huyết áp nguyên phát đơn thuần là do huyết áp lên cao, không có liên quan gì đến bệnh lý khác. Các huyết áp thứ phát có liên quan đến các bệnh lý như viêm thận dẫn đến huyết áp cao. Ở đây chúng ta chỉ thảo luận về huyết áp nguyên phát. Cho dù y học có nói cao, huyết áp có thể là do di truyền, ăn mặn, áp lực tinh thần. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, huyết áp cao đều do đàn hồi mạch máu kém. Lúc này thì co thì không co, lúc cần giảm thì không giảm. Trong y học về hiện tượng này là giảm súc đàn hồi của mạch máu Có nghĩa là cùng với lưu lượng máu nhiều hay ít Mạch máu sẽ tự điều chỉnh đường kính của nó Cần co thì co, cần giảng thì giảng để duy trì huyết áp ổn định Ví dụ như một cánh cửa Một người qua được, cửa đủ rộng, không áp lực gì Nhưng nếu 10 người cùng qua một lúc thì cánh cửa đó không cửa đó sẽ phải chịu áp lực Thậm chí sẽ đổ vỡ Nhưng nếu cánh cửa có độ đàn hồi, 10 người một lúc cùng vào thì vẫn giảm ra được, áp lực đã giảm xuống. Nếu mạch máu giảm xuất khả năng đàn hồi này, huyết áp sẽ tăng cao. Vì thế nguyên nhân sâu xa của huyết áp là do đàn hồi mạch máu kém. Lúc tuổi phát bệnh của hầu hết các bệnh nhân cao huyết áp đã nói lên hiện tượng này, cao huyết áp thường xảy ra với người trung và cao tuổi, rất ít khi xảy ra với người trẻ tuổi, bởi vì ở lứa tuổi thanh niên thì độ đàn hồi của mạch máu còn rất tốt, khả năng điều hòa co giãn mạch vẫn tốt. Nhưng người trung niên và cao tuổi mạch máu bị lão hóa, độ đàn hồi giảm sút. Do vậy phương pháp điều trị bệnh cao huyết áp đúng đắn đó chính là cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, giúp mạch máu trở về trạng thái bình thường chứ không phải là cách điều trị như y học hiện đại vẫn đang áp dụng. Ở bệnh viện, huyết áp cao được chữa trị như thế nào? Các bác sĩ được sử dụng thuốc à, hạ huyết áp và đại đa số các thuốc hạ áp đều có tác dụng làm giãn mạch máu Rất rõ ràng, vòng tròn nhỏ là chu vi mạch máu lúc bình thường Giống như lúc chúng ta đi dạo bộ, hai tay buông thỏng đi khoan thai nhẹ nhàng Nhưng nếu bạn dơ hai tay lên và đi bộ thì chỉ một lát thôi bạn đã mệt rồi Khi đó bạn sẽ tự hạ tay xuống cho đỡ mệt mỏi Cũng nguyên lý như vậy với tác dụng của thuốc hạ áp, mạch máu sẽ giãn ra một cách bị động lâu dần mạch máu sẽ yếu đi và muốn trở về trạng thái ban đầu như vậy huyết áp lại lên cao vì thế để mạch máu ngoan ngoãn nghe lời duy trì độ giãn cần thiết thì người bệnh bắt buộc phải tăng liều thuốc hạ áp lúc đầu chỉ uống nửa viên sau phải tăng lên cả viên vẫn chưa ổn lại tăng lên hai viên nếu chưa ổn thì đổi phải liều cao hơn thậm chí phải dùng kết hợp nhiều loại thuốc hạ áp mục đích của việc Uống thuốc rất đơn giản Giúp duy trì đội giãn mạch cần thiết để máu lưu thông Lúc này mạch máu đã trở nên yếu hơn Mệt hơn, thời gian kéo dài Sẽ khiến một số thành phần trên thành mạch máu thay đổi hoặc mất đi Nếu con người làm việc quá sức thì và tử vong Thì gọi là tử vong do làm việc quá sức Còn thành phần nào đó trong cơ thể Phải làm việc quá sức và chết đi Thì y học gọi đó là hiện tượng tế bào teo lại do thiếu dinh dưỡng Dưới tác động của thuốc hạ áp. mạch máu bị căng trong thời gian dài sẽ khiến thành phần trên thành mạch đặc biệt là cơ trơn bị teo lại và biến thành tính thành mạch khiến khả năng coi giãn thành mạch giảm sút mạch máu ngày càng mỏng và dễ bị vỡ ngay xuất huyết do đó uống thuốc huyết áp không giải quyết được vấn đề của bệnh lý mặc dù người bệnh vẫn chăm chỉ uống thuốc hàng ngày để duy trì huyết áp ổn định nhưng do thành mạch ngày một yếu đi cuối cùng người bệnh vẫn ra đi vì bệnh huyết áp cao bạn có thể đến khoa ngoại chuyên khoa thần kinh trong bệnh viện sẽ rõ rất nhiều bệnh nhân đã dùng thuốc huyết áp điều trị nhưng vẫn bị xuất huyết não nguyên nhân chính là tính đàn hồi của mạch máu bị giảm sút y học dinh dưỡng có thể điều trị bệnh cao huyết áp một cách đơn giản bởi vậy nguyên nhân bởi vì nguyên nhân gốc rễ nên bệnh cao gây nên cao huyết áp là độ đàn hồi thành mạch giảm sút vậy ta chỉ cần có cần việc, việc là cải thiện tính đàn hồi của thành mạch là xong. Đàn hồi của thành mạch kém nhất định là do kết cấu trên thành mạch bị tổn thương hoặc thành phần tổ chức thành mạch gặp vấn đề nào đó. Vậy phải cải thiện từ dinh dưỡng cung cấp cho thành mạch là được. Khi thành mạch nhận đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là những chất dưỡng chất để cấu tạo nên thành mạch như protein, vitamin nhóm B, vitamin C và canxi. và magie. lúc này nó sẽ được tự dựa vào cơ chế phục hồi của cơ thể để phục hồi khi kết cấu tốt lên phục hồi được tính đàn hồi và co giãn lúc đó huyết áp cao sẽ tự khắc được trị khỏi dùng dinh dưỡng để trị bệnh cao huyết áp người bệnh phải mất một khoảng thời gian có người chỉ cần hai tuần là khỏi có người phải nửa năm có người phải hơn một năm thậm chí có người phải vài năm điều này phụ thuộc vào mức độ tổn thương của thành mạch nặng hay nhẹ Nếu nặng thì thời gian phục hồi cần lâu hơn Nếu nhẹ thì thời gian chữa trị ngắn hơn Hệ thống mạch máu trên cơ thể vô cùng lớn Khi bị tổn thương nặng Phải cần một lượng dinh dưỡng rất lớn mới có thể phục hồi Do vậy thời gian phải lâu hơn là điều dễ hiểu Khi dùng dinh dưỡng để chữa trị bệnh cao huyết áp mặc dù trong thời gian đầu chưa có biểu hiện rõ rệt của việc cải thiện nhưng nó vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn cho cơ thể bởi vì với việc sử dụng dinh dưỡng điều đặn thành mạch của bạn đã được củng cố nên không dễ bị tai biến mạch máu não có thể ngăn chặn và cải thiện từng, uh, từng bước những biến chứng nguy hiểm của cao huyết áp như bệnh lý về bệ thần chỉ cần bạn kiên trì sử dụng dinh dưỡng đều đặn nhất định sẽ có ngày bệnh cao huyết áp và các chứng biến chứng khó lường của bệnh sẽ được chữa khỏi 3. chuyển hóa đường trong gan gan là trung tâm chuyển hóa đường của cơ thể tại đường ruột tinh bột trong thực phẩm sẽ được tiêu hóa chuyển thành đường glucose để cơ thể hấp thu sau khi đi vào cơ thể đường glucose sẽ được tổng hợp thành glycogen tại gan và các cơ bắp lycogen chính là thể tích trữ trong cơ thể của đường glucose. có thể hình dung đóng gói nén chặt glucose lại thì thành các lycogen cơ thể có hai loại lycogen lycogen trong cơ bắp và lycogen trong gan lycogen trong cơ bắp sẽ giúp tạo năng lượng cho cơ bắp hoạt động còn lycogen trong gan chỉ có duy nhất một chức năng là ổn định đường huyết Tại sao đường huyết phải ổn định, không được cao quá mà cũng không được thấp quá? Vì sự tồn tại của đường huyết là để cung cấp năng lượng cho não, hồng cầu và tủy xương. Đường huyết thấp, não của bạn sẽ không đủ năng lượng để hoạt động. Bạn sẽ dễ bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu. Đường huyết cao, một mặt cơ thể sẽ thải đường ra ngoài, qua nước tiểu khiến lãng phí. Mặt khác, các tế bào trong cơ thể sẽ bị đẩy đến tình trạng Hữn thấu cao độ Rất nhiều phản xạ của tế bào không phản ứng kịp Khiến nhiều bệnh lý khác nhau phát sinh Do đó phải duy trì đường huyết ổn định Mà bộ phận chịu trách nhiệm duy trì đường huyết ổn định Trong máu là cơ quan nào Đó chính là gan Do vậy, gan chính là trung tâm chuyển hóa của đường A. Điều trị đường huyết thấp Khi đường huyết thấp Gan lập tức sẽ sinh ra lycogen Trong gan để đưa vào máu Duy trì đường huyết ổn định Như lycogen trong gan rất có hạn, chỉ khoảng 70g, mà hàng ngày não bộ đã tiêu hao bị 120g đường glucose, rồi tế bào hồng cầu, tim, tủy cũng tiêu hao một lượng lớn đường glucose. Do vậy, Glucose gan thông thường chỉ có thể cung cấp glucose cho cơ thể trong vòng 10 giờ đồng hồ Nếu trong tình trạng hoạt động, vận động nhiều thì chỉ trong vòng nửa tiếng là đã dùng hết Tuy nhiên, chúng ta đều quan sát thấy các độc vận động viên marathon mỗi lần chạy đều hơn 2 tiếng Nhưng không vì glucose gan thiếu hụt mà ngất xỉu Người ăn kiêng một ngày có thể ăn, chẳng ăn thực phẩm gì cả Cả ngày chẳng đưa chút đường nào vào cơ thể về mà họ vẫn không bị ngất xỉu Vậy là tại sao... cuối cùng là do cơ chế sản sinh ra đường của cơ thể gọi là lycogenesis, đường dị sinh thuật ngữ này có nghĩa là đường sinh ra không theo con đường chính thống chính thống là từ lycogen phân giải thành glucose còn đường dị sinh là được cơ thể, cơ thể lấy các axit amin polylactic acid DLI glycerin là nguyên liệu để tổng hợp nên lucoser, đường dị sinh nằm trong gan. Thực tế mà nói thì đường lucoser của gan được tổng hợp chủ yếu qua con đường dị sinh này. Do vậy nếu người bệnh bị đường huyết thấp thì nguyên nhân chủ yếu là do chức năng của đường dị sinh trong gan bị giảm sút. Bác sĩ làm thế nào để điều trị bệnh đường huyết thấp? Trong bệnh viện bác sĩ điều trị bằng cách tiêm đường lucoser cho bệnh nhân để tăng đường huyết. phương pháp này không bao giờ cải thiện được chức năng của đường dĩ sinh trong gan do vậy cũng sẽ không thể điều trị triệt để vấn đề đường huyết thấp cho người bệnh. Chúng ta thường hay gặp những trường hợp ngất xỉu do hạ đường huyết phải đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ tiêm cho một mũi đường glucose thế là tỉnh. Lần sau cũng hạ đường huyết ngất xỉu đến bệnh viện cấp cứu, tiêm đường glucose xong lại tỉnh. Tình trạng này cứ liên tục tái phát. Thực tế, hạ đường huyết là hiện tượng vô cùng nguy hiểm vì người bệnh sẽ tự dưng ngất xỉu không biết gì hết và rất dễ dẫn đến những tổn thương khác, nguy hiểm đến cả tính mạng. Có người đang đứng bỗng ngất xỉu và hạ đường huyết, ngã chảy máu đầu. Có người hạ đường huyết ngất xỉu chỗ vắng người không ai biết để kịp thời đưa đi cấp cứu dẫn đến hậu quả là tử vong. Hãy thử tưởng tượng nếu đang lái xe mà người lái xe gặp tình trạng này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Do đó, đường huyết thấp cần phải được điều trị triệt để và thực tế có thể điều trị khỏi bệnh một cách đơn giản. Vẻ lẽ chúng ta biết rõ người bị hạ đường huyết là do chức năng của đường dị sinh trong gan bị giảm sút. Ví dụ có rất nhiều người không ăn sáng nhưng chỉ có bạn là bị hạ đường huyết chứ không phải tất cả những người nhịn ăn sáng đều bị. Vì thế vấn đề ở đây là cá nhân bạn, cụ thể là gan của bạn. Chúng ta có thể làm một so sánh thực nghiệm rất lý túc lý thú. Mọi người chỉ uống nước mà không ăn cơm. Nếu ai bị hạ đường huyết trước khi gan của người đó thì Kém thì gan của người đó kém nhất Cứ theo thứ tự như vậy, người nào trụ lại được đến cuối cùng thì người đó có gan khỏe nhất So sánh như vậy, chúng ta chưa thấy hết tính nghiêm trọng của vấn đề Nhưng ít ra nó cũng nói lên rằng người bị hạ đường huyết đầu tiên là người có chức năng đường dị sinh ở gan kém nhất Vậy đường huyết áp thấp điều trị như thế nào? Đáp án chính xác nhất vẫn là bảo vệ gan, giúp gan cải thiện chức năng của đường dị sinh như đã nói phần ở trên nguyên liệu của đường dị sinh là axit amin polylactic acid và glycerin những dưỡng chất này phải luôn sẵn sàng có trong cơ thể nên nguyên liệu không thể thiếu nguyên nhân dẫn đến quá trình tổng hợp đường dị sinh bị bất thường chỉ có một đó là thiếu hụt các enzyme và các coenzyme cần thiết để tổng hợp các nguyên liệu trên thành glucose. bản chất của các enzyme và coenzyme chính là protein, vitamin và khoáng chất. do đó cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh đảm bảo đủ các enzyme và các coenzyme cho đường dị sinh thì bệnh đường huyết thấp hoàn toàn có thể điều trị khỏi. b. điều trị bệnh tiểu đường vấn đề khác của đường huyết là đường huyết cao dẫn đến tiểu đường bệnh tiểu đường là một trong ba bệnh dẫn đầu về tỷ lệ tử vong chỉ xếp sau bệnh tim mạch và ung thư trên thế giới có khoảng 200 triệu người mắc bệnh tiểu đường trung quốc đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường chiếm khoảng 40 triệu người để mọi người ý thức rõ về căn bệnh này tổ chức y tế thế giới đã có dành cho người bệnh tiểu đường dưới góc độ Lâm Sàng đại đa số người mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2, do đó cuốn sách này chỉ thảo luận với đọc giả các vấn đề tiểu đường tiếp 2, gọi là bệnh tiểu đường. cho đến nay hầu hết các lập luận của ngành y bác sĩ và các nhà dinh dưỡng học đều cho rằng bệnh tiểu đường tiếp 2 là do bất thường của thủ thể insulin trong tuyến tụy gây ra và trong cuốn sách này tôi muốn gửi đến độc giả một cái nhìn mới mẻ hơn về bệnh tiểu đường tôi cho rằng những quan điểm lập luận trên đều chưa chính xác thậm chí còn sai lầm nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường không phải do insulin hay do tuyến tụy mà gốc rễ ban đầu là do gan có lẽ do định hướng nhằm từ kết luận của tiểu đường tiếp 1 cho một Rằng nguyên nhân gây bệnh là do các tế bào insulin chết đi và biến mất. do đó mọi người đã lên khái niệm nguyên nhân sâu xa của bệnh tiểu đường tiếp hai là do bất thường của tuyến tụy và insulin. có một vài bằng chứng lâm sàng không ủng hộ cho quan điểm này. thứ nhất, giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, đặc biệt thời kỳ ủ bệnh, insulin ở người bệnh sẽ tăng cao, ít thì cũng bằng với ngưỡng chuẩn. Vì vẫn trong ngưỡng chuẩn nên cũng có thể chứng minh rằng chức năng tuyến tụy vẫn bình thường, không thể đổ tội cho nguyên nhân gây bệnh tiểu đường là do tuyến tụy hay insulin khi đến giai đoạn sau của bệnh. Insulin giảm xuống cũng là điều dễ hiểu vì bệnh tiểu đường khiến các mạch máu trên khắp cơ thể bị biến đổi và tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến mạch máu trong tuyến tụy, từ đó sẽ khiến tuyến tụy bị giảm suy giảm chức năng. Thứ hai, người mắc bệnh tiểu đường ít nhất có 3 chức năng rối loạn đó là rối loạn chức năng chuyển hóa đạm, chất béo và đường Có thể nói tiểu đường là một loại bệnh về rối loạn chức năng chuyển hóa rất nghiêm trọng của cơ thể Lúc này chức năng chuyển hóa của cơ thể người bệnh đều bị rối loạn Trong ba rối loạn chức năng chuyển hóa thì rối loạn chuyển hóa chất đạm protein xuất hiện đầu tiên Như rối loạn này lại không dễ bị phát hiện ra hoặc chú ý đến Tiếp đến là rối loạn chuyển hóa chất béo và chất đường Bởi vì quá trình chuyển hóa hai chất này cần phải có enzyme sinh ra trong quá trình chuyển hóa chất đạm Thiếu hụt enzyme là một trong những nguyên nhân dẫn đến rối loạn chuyển hóa chất béo và chất đường Như đã phân tích ở phần trước, người béo phì, người mỡ máu cao đều do thiếu chất đạm họ đều là do tỷ lệ mở máu mở nhanh còn tốc độ cháy chuyển mở lại chậm dưới góc độ lâm sàng thì với nguyên lý này việc chuyển hóa đường cũng gặp khó khăn dẫn đến bệnh tiểu đường vượt dưới góc độ lâm sàng những rối loạn chuyển hóa chất béo như mỡ máu cao đều xuất hiện trước khi đường huyết cao xuất hiện do vậy ba rối loạn chuyển hóa nêu trên của người mắc bệnh tiểu đường không phải do rối loạn sản sinh insulin của tuyến tụy gây ra hơn thế nữa giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường insulin vẫn tiết ra bình thường thứ ba gan mới là trung tâm chuyển hóa chất đạm chất béo chất đường vì vậy chỉ khi chức năng gan gặp vấn đề thì việc chuyển hóa ba chất trên mới bị rối loạn Từ việc điều chỉnh insulin trong đường huyết, có thể thấy rằng rối loạn chức năng gan đóng vai trò quan trọng trong nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường. Khi đường huyết tăng, tuyến tụy sẽ cảm nhận được và tiết ra nhiều insulin hơn. Tác dụng của insulin là thông báo với gan, cơ bắp. phải mau chóng thu dọn hết lượng đường dư thừa trong máu, điều khiển các cơ quan cùng nhau hành động như vậy đường huyết sẽ giảm xuống. trong lúc điều khiển các cơ quan chủ yếu là sau khi chức năng gan bị rối loạn do khả năng tổng hợp glycogen của đường dị sinh bị giảm sút dẫn đến khả năng tiếp nhận lại đường huyết của gan bị giảm sút và khiến cho đường huyết lên cao. tại sao là gan chứ không phải là cơ bắp? bởi vì cơ quan điều chỉnh đường huyết chủ yếu là gan chứ không phải cơ bắp mặt khác sau khi đường huyết cao gan sẽ tổng hợp nên lycogen và đường nhị sinh tức là bọc lấy các phân tử đường glucose trong máu và tích lại ở gan ngoài ra gan còn chuyển hóa lượng đường dư thừa thành chất béo và tích trữ trong gan khi chúng ta không hiểu những chi tiết này nói đến bệnh tiểu đường là nghĩ ngay đến huyết cao có đường huyết cao thế nên chúng ta mới thấy khi chưa trị lâm sàng bác sĩ vẫn cho uống thuốc hạ đường huyết hoặc tiêm insulin để ổn định đường huyết nhưng bác sĩ lại không đối hòa vì đến rối loạn chuyển hóa chất đạm và chất béo thế nên người bệnh rất nghe lời theo bác sĩ chăm chỉ uống thuốc hạ đường huyết cuối cùng những biến chứng của bệnh vẫn phát sinh nguyên nhân do chỉ tập trung giảm đường huyết mà không có biện pháp nào để khắc phục ba rối loạn chuyển hóa kia vẻ ngoài thấy đường huyết được duy trì ổn định nhưng thực tế thì tình trạng của bệnh ngày một nặng hơn nói đến đây tôi nghĩ bạn đã biết cách để điều trị bệnh tiểu đường rồi Chỉ có điều chỉnh chức năng chuyển hóa chất đạm, chất béo, chất đường của gan mới giúp đường huyết ổn định Bệnh nhân tiểu đường mới chữa trị được triệt để tận gốc căn bệnh Muốn cải thiện rối loạn chuyển hóa thì chỉ có dinh dưỡng mới có thể đảm nhận được trách nhiệm nặng nề này Một mặt dinh dưỡng sẽ giúp chữa lành các tế bào gan đã bị tổn thương thông qua khả năng tự phục hồi của nó. Mặt khác, dinh dưỡng sẽ cung cấp đầy đủ những enzyme và coenzyme cần thiết cho các phản ứng trong tế bào, nhờ đó chức năng của gan sẽ được phục hồi. Bệnh tiểu đường không phải là bệnh chung thân. Hơn thế nữa, về lý thuyết thì bệnh nhân tiểu đường 100% có thể chữa trị được bệnh. Tại sao là trên lý thuyết chứ không phải là thực tế? Bởi vì rất nhiều bệnh nhân tiểu đường không tin rằng dinh dưỡng có thể giúp họ chữa được khỏi bệnh tiểu đường. Do vậy, họ không kiên trì sử dụng dinh dưỡng. Dùng dinh dưỡng để chữa trị bệnh mà không khỏi chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là lượng dùng không đủ. Thứ hai là thời gian không đủ. Sau khi dùng dinh dưỡng để điều trị tiểu đường, thì kết quả mỗi bệnh nhân khác nhau có người chỉ cần 3 tháng khỏi có người bà cụ thì 70 tuổi đồng ý dùng dinh dưỡng để điều trị tiểu đường 3 tháng sau chỉ số đường huyết của cụ từ 14.24 hạ xuống 6.5 hiện nay với sự hướng dẫn của tôi người cải thiện tốc với tốc độ nhanh nhất là một cụ phụ nữ họ Trần 60 tuổi. Lần đầu khi gặp bà, hàng ngày bà phải tiêm 42 đơn vị insulin vào người. Sau khi dùng dinh dưỡng một tuần, con số này đã giảm từ 42 xuống còn 22 đơn vị insulin. Tất nhiên nếu hạ xuống thấp nữa sẽ chuyển sang được huyết thấp. Ngoài ra có người phải mất 1 đến 2 năm hoặc 2 đến 3 năm Mới hạ đường huyết được Điều này do mức độ tổn thương ở gan của mỗi người là khác nhau Vì thế thời gian để chữa lành cũng khác nhau Chỉ cần kiên trì sử dụng dinh dưỡng Bệnh tiểu đường nhất định chữa khỏi Cho dù đường huyết không hẹn thể phục hồi Ở mức độ ổn định trong thời gian ngắn Vậy thì việc dùng dinh dưỡng có ý nghĩa gì không? Nó có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi vì dinh dưỡng có thể giúp người phòng chống các bệnh biến chứng khác của bệnh tiểu đường Quay điểm này độc giả có thể hiểu được ở phần nói về cách điều trị các bệnh tim mạch đã nêu ở trên Các biến chứng của bệnh tiểu đường như tim mạch, biến chứng mất, mắt, thận, lỡ lết chân tay, Thực tế đó là biểu hiện về cùng một bệnh lý từ các bộ phận khác nhau trên cơ thể gọi là bệnh về máu toàn thân và dưỡng hoàn toàn có thể điều trị khỏi dính bệnh về mạch máu này Một bệnh nhân nam của tôi là chủ cửa hàng được 40 tuổi đã bị tiểu đường rất nặng hơn 10 năm liền Bắt đầu xuất hiện các biến chứng tiểu đường hai chân dưới bắt đầu đau nhức. Đây là biểu hiện của biến chứng mạch máu chỉ dưới Do anh ta có kinh nghiệm bán thuốc nhiều năm nên hiểu rất rõ hậu quả của tiểu đường và biến chứng tiểu đường vì vậy mà rất biên quan với căn bệnh mắc phải bạn có thể tưởng tượng khi bản thân mắc phải căn bệnh nặng thậm chí nguy hại đến tính mạng và lại không có cách nào chữa khỏi chẳng khác gì ngoài chờ chết như vậy tinh thần làm sao có thể lạc quan được cuộc sống không còn hy vọng khiến mọi việc chúng ta làm đều rất miễn cưỡng chẳng khác gì đi đày thông qua những chỉ dẫn điều trị bằng phương pháp dinh dưỡng học hiện tượng Đau nhất ở hai chân của anh ta đã hết hẳn sau hai tuần sử dụng dinh dưỡng. Mỗi lần thấy bệnh nhân tiểu đường của mình được điều trị ổn định và phần lớn là khỏi hẳn một cách nhẹ nhàng như vậy, tôi mới phát hiện và tin tưởng y học dinh dưỡng chính là hướng phát triển đúng đắn của dinh dưỡng học và y học hiện đại. Vậy mà y học ngày nay lại lấy việc kiên cử hạn chế trong ăn uống làm lời khuyên đầu tiên cho những bệnh nhân tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường không phải do một lần ăn. ăn mà nhiều mà mắc bệnh nguyên nhân chủ yếu là do mất cân bằng dinh dưỡng lâu ngày khiến gan bị tổn thương mãn tính việc kiên khem không những không cải thiện được vấn đề mất cân bằng dinh dưỡng thậm chí còn khiến tình trạng bệnh nặng hơn nói cách khác đại bộ phận người mắc bệnh tiểu đường đang bị chết đói vốn là phải dùng một lượng dinh dưỡng lớn để phục hồi chức năng gan và các bộ phận đã bị tổn thương thì lại hạn chế ăn uống khiến dinh dưỡng trong cơ thể bị thiếu hụt Người mắc bệnh tiểu đường không dễ dàng chấp nhận dùng dinh dưỡng điều trị nguyên nhân sâu xa là do vấn đề tài chính. Nếu uống một viên thuốc hạ đường huyết, chi phí thấp nhất mất có 30.000 một ngày, một tháng mất có 900.000, còn dùng dinh dưỡng một tháng phải chi phí khoảng 6 triệu. Với 6 triệu này, người bệnh có thể mua thuốc hạ đường huyết trong vòng 5-6 năm, vì thế mà họ rất khó có thể để đầu tư cho chi phí để mua dinh dưỡng này nhưng bản thân chúng ta phải rất rõ ràng một điều nếu không dùng dinh dưỡng thì người bệnh tiểu đường cuối cùng phải mất một đến hai khoản tiền lớn Đó là lúc biến chứng của tiểu đường vào giai đoạn nguy kịch Hơn thế nữa khoản tiền này cũng chưa chắc để giúp người bệnh giải quyết được vấn đề Và nó cũng không còn ý nghĩa nhiều trong việc giúp đỡ người bệnh lấy lại sức khỏe nữa Vì thế, khoản tiền này tốt nhất là hãy đầu tư vào việc mua dinh dưỡng sử dụng Để có thể chữa trị bệnh tiểu đường triệt để Như thế, chất lượng cuộc sống và sinh mệnh của chúng ta mới được đảm bảo Bạn thấy sao? 4. Bệnh về cholesterol cao và hệ thống dẫn mật Nói đến cholesterol, nhiều người ác cảm với nó Bởi vì mọi người đều biết cholesterol không tốt cho sức khỏe Cholesterol cao sẽ dẫn đến sơ vữa động mạch gây các bệnh tim mạch nghiêm trọng Thực ra cholesterol là nguyên liệu tạo nên hormone giới tính Không có cholesterol, hormone tiếng thượng thận không thể tiết ra hormone giới tính Vì cholesterol là nguyên liệu tổng hợp nên hormone này Màn tế bào trên khắp cơ thể bạn được tạo nên từ cholesterol nếu không có cholesterol màng tế bào của cơ thể sẽ không hoàn chỉnh và không linh hoạt được. cholesterol là nguyên liệu tạo nên axit trong dịch mật. axit dịch mật là nguyên liệu chính và của dịch mật. dịch mật có thể chuyển hóa chất béo thật ra là nhờ tác dụng của axit dịch mật. chính axit dịch mật đã giúp phân nhỏ chất béo thành những hạt mỡ li ti trong đường ruột của cơ thể góp phần tiêu hóa chất béo. Bác sĩ biết rõ khi cholesterol trong máu cao sẽ nguy hại đến sức khỏe Cho nên cứ bệnh nhân nào có cholesterol cao thì bác sĩ cho lời khuyên là Không nên ăn những thực phẩm chứa nhiều cholesterol như trứng gà, nội tạng động vật, hải sản Chúng ta phải hiểu một nguyên lý là quan điểm sai lầm và kiến thức đúng đắn đều được lan truyền Nhưng nếu một quan điểm sai lầm lan truyền rộng ra sẽ hại không biết bao nhiêu người Còn một kiến thức đúng được lan truyền sẽ cứu sống không biết bao nhiêu mạng người Ví dụ cholesterol của bạn cao có liên quan đến trứng gà Trứng gà có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì nội giống của người Trung Hoa người vì Trung Quốc là một nước nông nghiệp chăn nuôi không phát triển đại bộ phận người dân trên lãnh thổ Trung Quốc đều dựa vào trứng gà là nguồn cung cấp đạm chủ yếu cho cơ thể trước đây khi phụ nữ mang thai hoặc sắp sinh con thì cảnh tượng chúng ta hay gặp nhất là từng làng từng làng trứng gà được mang đến biếu sinh con phong cũng lấy trứng gà làm nguồn cung cấp đạm chính cho cơ thể trẻ nhỏ bổ sung dinh dưỡng cũng ưu tiên đầu tiên là lòng đỏ trứng gà bạn có thấy trứng gà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì bảo vệ loài giống của dân Trung Hoa. Trước đây, cholesterol trong trứng gà không cao, bây giờ ăn trứng gà là cholesterol cao. Gà vẫn là gà, trứng vẫn là trứng. Vậy theo bạn, cholesterol cao là do bản thân bạn hay do trứng? Thực ra, 2 phần 3 lượng cholesterol trong cơ thể người do gan tạo ra. Tôi chắc rằng đây là cách mà cơ thể tự bảo vệ mình. Bởi vì cholesterol quá quan trọng với sức khỏe. Cơ thể lo lắng không có đủ cholesterol từ nguồn thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày. Vì chỉ có 1 phần 3 lượng cholesterol được đưa vào cơ thể qua thực phẩm Mà nếu cholesterol trong thực phẩm càng ít thì chức năng sản sinh cholesterol của gan hoạt động càng mạnh Theo dõi kết quả của một số người trong cuộc sống hàng ngày sẽ biết nguyên nhân cholesterol cao Có người không ăn cái này, có người không ăn cái kia bị sợ chứa nhiều cholesterol Kết cục chính người đó có lượng cholesterol trong máu lại cao hơn bất kỳ ai Có nhiều người không thích thực phẩm cholesterol cao như thịt, trứng, sữa chỉ ăn chay khiến cơ thể ngày càng gầy gò nhưng kiểm tra thì vẫn bị cholesterol cao Tôi vẫn thường nói những người như vậy bệnh thật ăn uống Không ăn thực phẩm chứa nhiều cholesterol, tại sao vẫn bị cholesterol máu cao? Nguyên nhân rất đơn giản, thiếu phục chất đạm lâu ngày sẽ khiến các chức năng của gan bị tổn thương Một mặt do thực phẩm họ ăn quá ít cholesterol nên gan phải hoạt động nhiều để sinh ra cholesterol cho cơ thể sử dụng Mặt khác do thiếu hụt chất dinh dưỡng lâu ngày, đặc biệt là những nguồn dinh dưỡng có chất đạm làm chủ đạo bị thiếu hụt khiến việc bài tiết cholesterol gặp khó khăn Do đó cholesterol bị tắc ứ trong cơ thể, hậu quả là cholesterol trong máu cao Cơ thể chỉ có một con đường để bài tiết cholesterol, đó là được hoàn toàn hòa tan Trong dịch mật và được bài tiết qua dịch mật Từ ống mật đưa xuống đường ruột và đẩy ra ngoài cơ thể Khả năng hòa tan cholesterol trong dịch mật Có liên quan mật thiết tới hàm lượng lecithin có trong dịch mật Có nghĩa là hàm lượng lecithin trong dịch mật càng cao Thì khả năng hòa tan cholesterol trong dịch mật càng cao Do vậy, lượng cholesterol được bài tiết ra ngoài càng nhiều lecithin do gan sản sinh ra Vì thế tổng hợp nên lecithin cần phải có các chất dinh dưỡng như protein, vitamin B, magie, choline, inositol. Các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt, chức năng gan bị tổn thương, khả năng tổng hợp nên lecithin của gan bị giảm sút tỷ lệ lecithin trong dịch mật sẽ ít đi. Như vậy sẽ dẫn đến hai kết quả. Một là cholesterol tích tụ trong cơ thể, không bài tiết được ra ngoài khiến cholesterol máu cao. Hai là cholesterol trong dịch mật không ổn định, dễ bị kết sỏi trong dịch mật. Hơn nữa, hàm lượng lecithin trong dịch mật giảm đi sẽ kích thích mạnh vào hoạt động của dịch mật, khiến tổn thương tới ống mật và túi mật. Do vậy, các bệnh lý về mật, hệ thống, ống dẫn mật đều do gan không tốt gây ra. Muốn trị khỏi bệnh lý về ống mật phải bắt đầu từ việc bảo vệ gan, dùng dinh dưỡng để bảo vệ cho gan, giúp cho các thành phần trong dịch mật có tỷ lệ hợp lý. Như thế vẫn, vấn đề của ống mật sẽ được tự nhiên giải quyết. Thậm chí một số trường hợp kết sỏi cũng có thể đánh tan bằng phương pháp này. nói đến đây điều thú vị bắt đầu xuất hiện hóa ra nguyên nhân của bệnh lý về tim mạch tuần hoàn và hệ thống ống mật đều là do một nguồn gốc phát sinh đó là bệnh gan vì đổi vết dọn mà đại diện là lecithin được gan tổng hợp ít đi khiến cho mạch máu bị tắc nghẽn bệnh lý tuần hoàn tim mạch phát sinh vẫn là do lecithin tổng hợp từ gan bị ít đi dẫn đến các bệnh lý về ống mật như sỏi thận và viêm túi mật Về lâm sàng, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường hợp như Những bệnh nhân tim mạch thường mắc những vấn đề về ống mật Còn những người có bệnh lý về ống mật lại thường gặp rắc rối về tim Những bệnh nhân bị bệnh về ống mật thường gặp ở ba tuyết người Thiếu đạm dài ngày, người không thích ăn thịt trứng sữa, uống rượu bia và béo phì Bạn xem trong ba tuyết người này, tuyết người nào không phải do chức năng gan bị tổn thương Người nào không phải là do bệnh lý tim mạch phát sinh rất sớm năm Bệnh quýt có chữa khỏi được không? Quýt là bệnh lý khiến nhiều người mắc vô cùng đau đớn. Hơn thế, số lượng người mắc phải chứng bệnh này ngày một nhiều. Người bệnh sẽ bị đau đớn ở các khớp ngón chân và mắt cá chân, đau nhức vô cùng, đau tới mức không đi lại được. Lâu ngày, các khớp sẽ bị biến dạng, số ít người khác thì có dấu hiệu của bệnh lại phát ra ở các bộ phận khác trong cơ thể. Quýt sẽ khiến thận bị tổn thương, khiến chức năng thận suy giảm và bị nhiễm độc nước tiểu. Nhiều người cho rằng uống rượu bia ăn hải sản dường như rất dễ khiến cơ thể bị quýt. Có lần tôi gặp một anh bạn sống ở vùng biển đến tặng cho anh bạn ấy cua biển. Trên nắp hộp đông lạnh có ghi dòng chữ rất ngay ngắn, không được uống rượu bia. Dưới góc độ lâm sàng, một trong những phương pháp điều trị bệnh gút là nhắc nhở bạn không được ăn những thực phẩm chứa hàm lượng purin cao như hải sản, thịt động vật, đặc biệt là nội tạng động vật. Những thực phẩm này thực chất độc hại đến tại sao? Cả nước hàng ngày có biết bao nhiêu người ăn hải sản, uống rượu bia, tại sao lại bạn mới bị gút? Nếu như ăn một loại thực phẩm nào đó mà ai cũng bị bệnh, khỏi phải nghi ngờ thực phẩm đó nhất định là có vấn đề. Nếu ăn thực phẩm nào đó chỉ có cá nhân ai đó mắc bệnh thì bệnh của người đó chẳng liên quan gì đến thực phẩm Nguyên nhân là do bản thân cá nhân đó gây ra Mặc dù không phải là bác sĩ nhưng mọi người đều biết quốc là do lượng axit uric trong cơ thể bị dư thừa gây ra axit uric và natri kết hợp thành muối urat dưới dạng tinh thể sắc nhọn lắng động ở các khớp xương và thận khiến cơ quan đó bị tổn thương. axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa purin. chính vì lẽ đó mà mọi người bao gồm các bác sĩ cho rằng những thực phẩm chứa nhiều chất purin sẽ khiến axit uric sản sinh ra nhiều hơn và dẫn đến bệnh gút. kết luận không được ăn những thứ chứa nhiều purin. Khi người bệnh thực sự không ăn những thực phẩm chứa nhiều purin nữa, hàm lượng axit uric trong máu có giảm, triệu chứng của bệnh gút giảm đi và cải thiện hơn. Nhưng thực tế gút vẫn chưa được chữa trị triệt để. Người bệnh sẽ liên tục tái phát những cơn đau khi bệnh phát tác. Có một số người bệnh không thấy xuất hiện những cơn đau rõ rệt, nhưng biến chứng của nó là thận bị tổn thương, suy giảm chức năng. Hậu quả dẫn đến là nhiễm độc nước tiểu. Có nghĩa là mặc dù người bệnh không bị phát tác những cơn đau ở các khớp ngón chân, nhưng bệnh quốc của họ vẫn chưa được chữa trị khỏi. Hơn nữa, khi người bệnh không để ý thì bệnh quốc vẫn tiếp tục phát triển. Hiện nay, nguyên nhân gây bệnh quốc là do axit uric trong cơ thể dư thừa. Như vậy, nhưng như những câu hỏi mang tính gốc rễ như Tại sao cơ thể lại dư nhiều axit uric đến vậy? Mà không bài tiết ra ngoài cơ thể axit uric này đến từ đâu? Vân vân Thì vẫn chưa được giải thích rõ ràng Tuy nhiên có một vài hiện tượng chúng ta cần xem xét Một con người bình thường đang có những thói quen sinh hoạt vốn có Giờ báo thay đổi là điều không dễ Trước đây bạn thích ăn gì Thì giờ đây bạn cũng thường ăn thứ đó Trừ phi điều kiện không cho phép bạn mới bất đắc dĩ thôi Thay đổi Ví dụ vì lý do sức khỏe, bác sĩ khuyên bạn nên bỏ thuốc lá, bạn hút thuốc mấy chục năm trời, ai đã khuyên bỏ thuốc cũng không được, bác sĩ chỉ nói một câu tính mạng trên hết, thế là bạn định phải bỏ thuốc. Đây là trường hợp điều kiện không cho phép Ngoài những ví dụ điển hình như vậy, thói quen sinh hoạt và lối sống của bạn sẽ không thay đổi Vậy thì mấy chục năm rồi, bạn quen ngày nào cũng ăn những thứ có hàm lượng burin cao Tại sao bây giờ mới phát bệnh? Bạn cho rằng nguyên nhân có thể do thực phẩm cao burin kia gây ra Hay do một cơ quan bộ phận nào trong cơ thể bạn gặp vấn đề hoặc chức năng giảm sút Một hiện tượng nữa là tại sao uống rượu bia lại dẫn đến phát sinh bệnh quốc Rượu bia tác động lên đau làm tổn thương những đau Hiện nay một điều chắc chắn là uống rượu sẽ làm tổn thương tây gan Vẫn còn hiện tượng nữa là trong các sách y khoa viết rất rõ Béo phì, tiểu đường, sơ gửa động mạch, tim mạch, huyết áp cao Thường phát tác cùng với bệnh quýt Những căn bệnh này đều thuộc về bệnh lý rối loạn chuyển hóa Và bệnh quýt cũng là do vấn đề chuyển hóa Những bệnh lý lưu trên Nếu chúng ta đã rõ là có liên quan đến chức năng chuyển hóa của gan bị giảm sút, Điều đó có thể gọi là bệnh lý về gan hơn thế nữa, nơi để purine chuyển hóa cũng chính là gan Do vậy, tôi cho rằng rất có khả năng căn nguyên của bệnh gút là do chức năng gan kém Vì thói quen sinh hoạt và lối sống không lành mạnh kéo dài nhiều năm khiến gan bị tổn thương Và một lượng lớn purine tích lại trong cơ thể gây bệnh gút Một hiện tượng nữa là mỗi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều có khả năng dự trữ rất lớn. Giống như đường ra ga xe lửa có rất nhiều đường ray, nhưng bình thường nhà ga chỉ hoạt động 2 đến 3 đường ray mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ sử dụng 4 đến 5 đường ray khác nhau. Chỉ khi nào đặc biệt như ngày lễ lượng khách tăng cao thì mới mở thêm 7 đến 8 đường ray, thậm chí là 9 đường ray. Trong trường hợp sử dụng cả 10 đường ray là rất hiếm. Đây gọi là dự trữ. Các cơ quan bộ phận trong cơ thể con người chúng ta có khả năng dự trữ rất lớn. Ví dụ chúng ta vẫn có thể sống được nhờ một lá phổi, một quả thận Chỉ một đến ba lá gan cũng giúp cơ thể duy trì sự sống. Mạch máu chúng ta cũng chỉ cần có bán kính bằng phần trăm bán kính mạch máu bình thường là đủ. Có thể thấy rõ các bộ phận cơ quan cơ thể đều có khả năng dự trữ rất lớn. Tuy nhiên, việc bài tiết acid uric ra khỏi thận hình như lại không theo quy luật này. Khả năng dự trữ rất ít. Vì thế mà thận bài tiết axit uric rất khó khăn Mà việc tích tụ axit uric trong cơ thể gây ra tác hại nghiêm trọng như vậy thì chắc chắn cơ thể không thể có một thiết kế bất hợp lý như vậy được Vậy thì ngoài những cách bài tiết axit uric như y học hiện nay đang áp dụng Cơ thể có thể mở ra một con đường nào khác để đẩy axit uric ra ngoài giảm lượng axit uric tích tụ trong cơ thể hay không? Cho dù trong sách y khoa chuyên sâu có viết rõ Acid uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa purin. nhưng thạc sĩ ngành sinh hóa Đại học California, bà Adele Aravis, nhà dinh dưỡng học nổi tiếng Mỹ, có viết trong cuốn sách của mình Nếu có thể đủ lượng pathogenic acid, vitamin B5, thì acid uric sẽ chuyển hóa thành urea và ammonia, ra đi ra ngoài đường nước tiểu một cách dễ dàng, tuy rằng trong sách Y khoa chưa có những ghi chép như vậy Tôi cũng chưa thấy báo cáo nào viết về vấn đề này Nhưng cách lập luận phân tích như trên thì khá là hợp lý Phải chăng do y học thấy rằng acid uric có thể thải ra ngoài qua đường tiết niệu, Nên cho rằng đây là con đường duy nhất acid uric có thể đưa ra Vì vậy mà không có thêm nghiên cứu nào khác về vấn đề này Xét từ góc độ phân tích của acid uric Acid uric sẽ chuyển hóa thành ure và ammonia Là việc không hề khó Nếu acid uric thật sự có thể chuyển hóa thành ure và ammonia như thạc sĩ David nói thì phản ứng chuyển hóa này chắc chắn phải xảy ra ở gan Vì gan chính là nơi sản sinh ra ure và chuyển hóa ammonia Do đó, bất kể là thế nào, dù chưa có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây dư acid uric trong cơ thể Nhưng bệnh gút phát sinh rất có thể liên quan mật thiết tới chức năng gan giảm sút từ hiệu quả điều trị bệnh quất bằng dinh dưỡng trong các trường hợp thực tế cho thấy bệnh quất có mối quan hệ mật thiết với chức năng gan ông lý là một chủ doanh nghiệp lớn việc kinh doanh rất phát triển và thịnh vượng nhưng bệnh quất luôn làm ông mệt mỏi khó chịu ông đã chữa chạy khắp nơi mà hiệu quả vẫn chưa như ý khi tới tôi gặp ông lý ông ấy rất mập bụng phệ tới mức nếu đặt hai chai rượu lên trên bụng và để ông đi lại bình thường thì chai rượu đó cũng không bị rớt xuống đất Bụng nhiều mỡ, sắc mặt tái xanh và ngày nào cũng phải tiếp khách, uống rượu nhậu với bạn bè Ông Lý từng đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, axit uric cao, gút Sau đó thì dùng dinh dưỡng để điều trị, tất cả các hiện tượng bệnh lý nêu trên của ông đều dần cải thiện chỉ sau chưa đầy nửa năm Đến cả bụng phệ cũng nhỏ đi, trông thấy Cho đến bây giờ, đã hơn 2 năm trôi qua, bệnh gút của ông không còn tái phát, bây giờ ông vẫn thường uống rượu, ăn hải sản như bệnh gút không hề xuất hiện. Những trường hợp như vậy rất nhiều, với phương pháp dùng dinh dưỡng thì bệnh gút không phải là bệnh không chữa trị được. Tôi cho rằng với biện pháp dùng dinh dưỡng mà bệnh gút được cải thiện như vậy là do dinh dưỡng đã góp phần cải thiện chức năng gan, giúp gan thực hiện được chức năng chuyển hóa purin, từ đó axit uric có thể được thải ra ngoài cơ thể. Cần phải hiểu rằng bệnh gút phát tác không phải do một hôm nào đó mà bạn ăn nhiều thực phẩm chứa hàm lượng purin cao mà là do khả năng chuyển hóa axit uric trong cơ thể bạn kém đi và tất nhiên nguyên nhân khiến khả năng chuyển hóa axit uric kém là do cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng. Tại bệnh viện, người bệnh được nhắc nhở là không được ăn những thực phẩm có hàm lượng protein cao, nhưng chính những thực phẩm đó lại là nguồn đạm tốt cho cơ thể con người. Kiên không ăn những thứ đó, đặc biệt là thịt động vật, sẽ khiến người bệnh thiếu hụt đạm lâu dài, đồng thời cũng dẫn đến thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Từ đó, chức năng gan lại bị rối loạn, không chỉ không chữa được bệnh quốc mà còn gây ra nhiều bệnh lý khác phát sinh. Có thể thấy rằng dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng đến sức khỏe con người. trong quá trình viết cuốn sách này có ba danh từ khiến tôi để ý và suy nghĩ chúng cứ vẩn vơ trong đầu tôi xấy vào tư duy tôi thậm chí là xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa khiến tôi đứng ngồi không yên tôi muốn giới thiệu ba danh từ này với độc giả đó là bệnh lý về chức năng bệnh lý về cơ thể và bệnh lý về chuyển hóa ba cụm từ trên là những cụm từ rất hay gặp trong y học Bệnh lý về chức năng có nghĩa là người bệnh có các triệu chứng hoặc rắc rối về chức năng nhưng khi tiến hành kiểm tra y học, đặc biệt là kiểm tra nguyên nhân bệnh thì và chẩn đoán hình ảnh như chụp x quang chụp CT các lớp thì không phát hiện ra người bệnh chỗ nào khác thường một cách rõ rệt. Ví dụ như chức năng của hệ thần kinh thực vật bị rối loạn sẽ dẫn đến bệnh mãn tính về đường ruột Bệnh lý về cơ thể, cơ chế có nghĩa là thông qua kiểm tra xét nghiệm, phát hiện ra những bất thường trong các tổ chức cơ quan. Đó là những phá vỡ trong cấu trúc. Ví dụ như gan nhiễm mỡ, ung thư gan. Cách gọi này thường gây khó khăn cho chúng ta vì thế tôi muốn muốn làm rõ mối quan hệ của nó hơn nữa. Như tình như vậy có thể sẽ cho chúng ta một tư duy mới về cách nhận biết bệnh lý tốt hơn. giống phần mở đầu của cuốn sách này, tôi hy vọng đây sẽ là một diễn đàn để giao lưu thảo luận thậm chí là tranh luận một cách công bằng và khách quan. Bởi vì khoa học trong quá trình phát triển là loại bỏ cái cũ và đón chào cái mới, không ngừng phát triển đi tiến lên. Do đó, tôi đưa ra ba cụm từ và công khai để hoan nghênh tất cả những ai quan tâm sẽ thảo luận về nó. Dù rằng các bệnh về chức năng đại đa số là chỉ những triệu chứng. về hệ thần kinh nhưng tôi cho rằng bệnh lý về cơ chế hầu hết đều không tránh khỏi quá trình rối loạn chức năng ở cấp độ phân tử của tế bào điều này có nghĩa là một bệnh lý nào cũng bắt trước cũng cũng bắt đầu từ những bất thường trong phản ứng sinh hóa của một hay là một vài tế bào trước Nhưng vì các phản ứng sinh hóa trong tế bào là những chuỗi liên tiếp Nên nếu không kịp thời xử lý sửa chữa Thì dần dần nó sẽ ảnh hưởng đến một hoặc một vài chuỗi phản ứng Từ đó xảy ra hiện tượng rối loạn của một hoặc một số chuỗi các phản ứng của tế bào Cuối cùng là bất thường về chức năng nào đó của tế bào khiến các cơ chế của nó bị bất thường Ví dụ, gan nhiễm mỡ là hiện tượng chất béo tích tụ ở các tế bào gan và nguyên nhân gây nên mỡ tích tụ ở tế bào gan là rất nhiều Ví dụ như chất béo sản sinh quá nhiều, bất thường trong quá trình vận chuyển chất béo rối loạn trong việc sử dụng chất béo Chúng ta có thể coi việc sản sinh chất béo, vận chuyển chất béo và sử dụng hay đốt cháy chất béo là ba chuỗi phản ứng Ví dụ như khi chuỗi phản ứng đốt cháy chất béo trong tế bào gan gặp bất thường, tỷ lệ sử dụng chất béo bị giảm xuống Nhưng nếu cả hai chuỗi phản ứng còn lại cũng gặp bất thường thì các xét nghiệm kiểm tra lâm sàng mới phát hiện biến chứng của cơ thi chế, đó là gan nhiễm mỡ. Cũng có nghĩa là trước khi cơ chế bất thường xuất hiện, sẽ thấy bất thường ở cấp độ chuyển hóa trước. Điều này gần giống với khái niệm giả khỏe mạnh mà tôi đã đề cập ở phần đầu. những biến chứng của bệnh lý cơ chế là giai đoạn cuối của một bệnh. của một biến chứng chức năng bất thường Những bất thường ở phản ứng chuyển hóa của tế bào là giai đoạn đầu của một biến chứng Hiện tượng này ví như là trăm sông đổ vào Trường Giang Trong đó có một nhánh sông ít nước nhưng chúng ta không nhận biết được nước sông Trường Giang ít đi Nhưng khi rất nhiều nhánh sông thiếu nước chỉ cần liếc qua một bạn đã biết nước sông Trường Giang bị đi rất nhiều Bạn lại xem bệnh lý học nói gì? Ngay từ ban đầu, bệnh lý học đã nói đến biến tính Đây là những thay đổi về cơ chế cơ bản nhất của đại đa số các bệnh lý Có nghĩa là thừa chất gì đó và thiếu chất gì đó Có cái gì đó và không có cái gì đó Ví dụ như biến tính của chất béo Vốn là trong tế bào không có chất béo, bây giờ lại có Biến tính đó là do quá trình chuyển hóa của tế bào gặp bất thường Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ... Rõ, hầu hết các bệnh lý con người gặp phải đều thuộc về dạng bệnh lý của chuyển hóa. 6. Bệnh tật đều do ăn uống mà ra Khi bạn đã hiểu hầu hết các bệnh lý xảy ra với con người đều do vấn đề chuyển hóa thì câu nói Vạn bệnh từ miệng mà ra không còn khó hiểu nữa. Chuyển hóa nghĩa là một chuỗi những phản ứng xảy ra trong tế bào. Như hình 21, bất kể là bao nhiêu chuyển hóa được diễn ra trong mỗi giây của tế bào, thì chuyển hóa tế bào đều có bắt đầu và kết thúc. Chuyển hóa được bắt đầu từ việc sử dụng dinh dưỡng và kết thúc bằng việc sản sinh ra vật chất để duy trì chức năng của tế bào, đại bộ phận vật chất này là protein. Ví dụ, tế bào B tuyến tụy sản sinh ra insulin, nguyên liệu khẳng định là axit amin nhưng để sản sinh ra insulin, tế bào B phải có sự chuẩn bị đầy đủ, nhất là chuẩn bị nguyên liệu tạo ra insulin là các axit amin. Nhưng chỉ có nguyên liệu thôi là chưa đủ, mỗi một lần phản ứng xảy ra đều cần có enzyme nên phải còn phải có các enzyme được tổng hợp từ các axit amin mà cơ thể đưa vào và cần cần thêm cả coenzyme. Coenzyme về cơ bản chính là các vitamin và khoáng chất cơ thể nạp vào từ bên ngoài. Trong đó rất nhiều phản ứng cần có năng lượng. Tế bào B do cần phải chuẩn bị đủ năng lượng này nên phải lợi dụng nguồn glucose và chất béo từ thực phẩm đưa vào cơ thể để tổng hợp nên năng lượng để đảm bảo tế bào B có khả năng sản sinh đủ lượng insulin cần dùng. Bản thân tế bào B cũng phải vì trị kết cấu tốt bảo vệ tốt môi trường cần thiết cho các phản ứng tế bào xảy ra tất cả những công việc trên đều phải dựa vào lượng axit amin chất béo chất đường vitamin khoáng chất và nước mà bạn đưa vào cơ thể do đó chủng loại tỷ lệ và lượng dùng của các chất dinh dưỡng bạn đưa vào cơ thể vừa đủ hợp lý thì các phản ứng trong tế bào mới diễn ra bình thường được nếu không các bệnh lý về chuyển hóa sẽ phát sinh. Nếu như hầu hết các bệnh lý chuyển hóa mà nguyên nhân chính đều do lượng dinh dưỡng chúng ta ăn vào cơ thể không hợp lý và cân bằng Vậy thì chỉ cần bù thêm những chất cận thiếu, cân bằng lại những chất chưa cân bằng, bệnh lý về chuyển hóa sẽ tự nhiên được chứa khỏi Với những lập luận phân tích về gan, chúng ta có thể đưa ra kết luận tắc mạch máu não, bệnh mạch vành cao Huyết áp, tử đường, quất là những bệnh được phân loại chuyên khoa khác nhau trong bệnh viện nhưng thực chất chúng thuộc cùng một chủng bệnh đó là bệnh gan. tất cả đều so, do sau khi gan bị thiếu hụt dinh dưỡng nên các rắc rối về chuyển hóa mới xảy ra. bệnh lý cơ thể có 3 phân thể vân, phân ra 3 loại: tổn thương vật lý, ngoại thương, bệnh truyền nhiễm và bệnh chuyển hóa. như đã nêu trên, bệnh chuyển hóa có thể được trị khỏi nhờ dinh dưỡng. Bệnh truyền nhiễm có liên quan mật thiết tới sức đề uh, sức đề kháng mà sức đề kháng của cơ thể tốt hay không lại liên quan trực tiếp tới những dinh dưỡng cơ thể nạp vào và quá trình chuyển hóa xem phần sau Bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng chuyển hóa vì thế nó cũng cần phải có dinh dưỡng để phục hồi Gan là trung tâm chuyển hóa của hầu hết các vật chất con người đưa vào do vậy mà hầu hết các bệnh lý đều liên quan đến gan có thể nói gan là cơ quan đầu tiên mà chúng ta cần phải bảo vệ nếu muốn duy trì sức khỏe tối ưu ngoài ra gan còn có liên quan mật thiết tới sức khỏe của các hệ thống của các hệ trong cơ thể gan có chức năng sản sinh ra hóc môn cơ thể có rất nhiều hóc môn như hóc môn giới tính hóc môn tuyến giáp đều được tổng hợp ở gan khi khả năng tổng hợp hóc môn của gan không đủ nữa sẽ khiến nổi, hệ nội tiết bị rủ, rối loạn chuyển hóa, biểu hiện ở hệ sinh sản như kinh nguyệt không đều ở phụ nữ, rong kinh ít kinh, lượng kinh nhiều hoặc ít, chu kỳ rụng trứng rối loạn, khiến phụ nữ vô sinh, ở Nam giới cũng có thể dẫn đến vô sinh ở Nam. Chức năng vẻ độc của gan có vai trò vô cùng quan trọng với tất cả các cơ quan trong cơ thể, khi chức năng gan khỏe mạnh bình thường, cơ thể rất hiếm khi bị dị ứng. tham khảo thêm phần 2 chương 14, cơ thể có bị dị ứng không? khi khả năng giải độc của gan không tốt một mặt sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân lá gan mặt khác độc tố đó sẽ lan ra khắp cơ thể và làm tổn thương đến các cơ quan trên cơ thể trong đó cơ quan dễ bị kích ứng nhất là tủy xương với các chức năng tạo máu tham khảo phần 2 chương 11, một bệnh về huyết dịch có dùng dinh dưỡng để chữa trị khỏi được không Khi chức năng chuyển hóa của gan không tốt thì nguyên liệu để hệ miễn dịch sản sinh ra các phần tử miễn dịch và các tế bào miễn dịch sẽ bị thiếu hụt Mặt khác, độc tố trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tạo máu của tiếng limbo khiến sức đề kháng của cơ thể suy giảm Vì thế, chức năng gan tốt xấu đều liên quan trực tiếp đến sức đề kháng của cơ thể Nói tóm lại, những bệnh lý không liên quan đến gan của cơ thể là quá ít ỏi Chương 9. Nâng cao sức đề kháng và cách chữa trị các bệnh truyền nhiễm do virus, cảm cấm, viêm gan, vân Viêm gan ngoài vấn đề về chức năng chuyển hóa của gan thì hay gặp nhất các bệnh lý về gan hậu quả rất nặng nề bởi vì bệnh này có tính lây nhiễm, ví dụ viêm gan B thì thường là người nhà bệnh nhân bị lây trước Rất nhiều người đang ở trong tuổi lao động sung sức đã không còn khả năng làm việc Họ trở thành gánh nặng cho xã hội và cho gia đình Viêm gan có nhiều dạng như viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C Và các loại bệnh này được phân theo loại virus mà người bệnh nhiễm phải Nói cách khác, viêm gan là do virus viêm gan gây ra Khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp trường đại học y khoa, có người đã cách trách cứ tôi là Các anh là bác sĩ mà ngu thế, có mỗi cảm cúm thường thôi mà cũng không chữa khỏi Tôi nghe xong liền nói với anh ấy một nguyên lý, tôi hỏi Theo anh thì đạn viên và đạn đạo thì cái nào dễ chặn hơn? Câu trả lời rất rõ ràng, đương nhiên là đạn đạo, tại sao vậy? Bởi vì đạn đạo rất phức tạp, đạn đạo có hệ thống chỉ dẫn, có hệ thống động lực và có thể tính toán chính xác đường bay của đạn. Chỉ cần can thiệp vào một chi tiết nhỏ nào của hệ thống tấn công đạn đạo thì đều có thể dẫn đến đường bay đạn đạo bị lệch hướng và bị thất bại. Còn đạn viên thì không thể. Cách cấu đạn viên rất đơn giản, khi bắn ra chỉ cần có một đầu đạn, ngoài lực cản của không khí thì viên đạn không chịu tác động bởi bất cứ thứ gì khác, do vậy rất khó có thể để ngăn chặn được nó khi nó đã bắn ra. Sự khác biệt giữa vi khuẩn và virus ở đây, tại sao có những bệnh lý do vi khuẩn gây ra dễ điều trị hơn những bệnh lý do virus gây ra? Đó là vì vi khuẩn phức tạp hơn, vi khuẩn có thành bảo vệ rất dày, bản thân nó có màng tế bào, tế bào chất và tế bào nhân, nhiễm sắc thể Có rất nhiều phản ứng sinh hóa xảy ra trong tế bào chất, do vậy thuốc có thể tìm thấy rất nhiều điểm để tấn công Ví dụ thành của tế bào vi khuẩn, chỉ cần dùng thuốc tây để tác dụng đến quá trình tổng hợp trên thành tế bào của vi khuẩn thì vi khuẩn sẽ không thể sống được Đây chính là nguyên lý mà chúng ta rất quen thuộc khi sử dụng thuốc kháng sinh Amosicillin Còn cấu tạo của virus thì quá đơn giản, chỉ là mấy chuỗi DNA, bên ngoài được bao bọc bởi lớp màng protein. Khi virus bên ngoài cơ thể, nó chẳng phản ứng gì xảy ra nên không bị cái gì tấn công. Khi virus xâm nhập vào tế bào, nó lợi dụng các vật chất có trong tế bào cơ thể như chất dinh dưỡng, các enzyme, các kết cấu để sinh sôi nảy nở. Nó hòa nhập vào cơ thể tế bào. trở thành một bộ phận của tế bào thế nên không thể tấn công virus được vì tấn công virus chính là tấn công chính cơ thể chúng ta do đó ngày nay dưới góc độ lâm sàng thì y học vẫn có những loại thuốc chống virus nhưng hiệu quả không cao mà lại gây tổn thương cho cơ thể đặc biệt là tổn thương đến gan căn cứ vào cấu tạo của virus và đặc điểm sinh sống của nó có thể thấy thuốc tây khó có thể chống khống chế virus vậy làm thế nào để chữa trị được các bệnh truyền nhiễm do virus gây nên làm thế nào để đẩy virus ra khỏi cơ Cơ thể chỉ có một cách hợp lý nhất là và cũng hiệu quả nhất đó chính là nâng cao sức đề kháng cho cơ thể để cơ thể chế miễn dịch của hệ miễn dịch tự động tiêu diệt virus với mục đích nâng cao sức đề kháng chống chọi virus Nên chúng ta mới thấy có những người dùng yglobulin, e gamma globulin để phòng chống, cảm cấm Thực ra phương pháp này không hợp lý Và thực tế y học lâm sàng có rất nhiều cách chữa trị không hợp lý Trong đó có trường hợp điển hình là y học đưa vào cơ thể những chất mà chính cơ thể hoàn toàn có thể tự tổng hợp được Trong quá trình điều trị nên theo một nguyên lý đó là hãy để cơ thể tự tổng hợp Tuyệt đối không đi vượn những thứ này từ bên ngoài để tác động ví dụ inklobulin e là protein mà cơ thể hoàn toàn có thể tự sản sinh hơn nữa tốc độ sinh sản ra chất này rất nhanh khả năng tổng hợp nên nó là vô hạn vậy thì theo lý phải để cơ thể tự sản sinh ra albumin cũng vậy y học lâm sàng thường xuyên sử dụng albumin mà thực tế có rất nhiều thành phần trong albumin không cần đến hơn nữa không hợp lý chút nào một mặt do lá gan chúng ta hàng ngày vẫn sẽ sinh ra đủ lượng abomin nếu abomin không đủ lúc này phải hỗ trợ để gan hoạt động tốt hơn và sản sinh ra nhiều abomin hơn chứ không phải là lấy abomin từ bên ngoài vào Mặt khác, việc đưa albumin từ bên ngoài cơ thể chỉ là phương pháp tạm thời, chứ không phải là cách trị tận gốc tình trạng thiếu albumin trong cơ thể và làm như vậy không hồi phục được khả năng sinh sản của albumin của gan. Việc này giống như một người nghèo, nếu bạn cho họ tiền không thể viết được tình trạng nghèo đói của họ, chỉ có cách dạy cho họ rèn luyện năng lực làm giàu thì mới giúp họ thoát nghèo thực sự. Việc sử dụng các hóc môn cũng với nguyên lý này, nếu một chứng bệnh nào đó gây nên do thiếu hụt hóc môn thì cần phải phục hồi và nâng cao khả năng sinh sản môn cơ quan tương ứng như tuyến thận thận, tiết tuyến chứ không phải lấy từ bên ngoài. Hơn thế, có rất nhiều bệnh không phải do thiếu hóc môn gây ra nên nếu đưa hóc môn vào là càng vô lý và tất nhiên cũng không trị được tận gốc căn bệnh đó. Mới nâng cao sức đề kháng có hai cách. Một là phương pháp nghiện ma túy, giống như đi đến trận, để thắng trận phải có 1.000 quân, nhưng bạn chỉ có 10 quân. Vậy phải cho họ trích ma túy thì tinh thần mới phân phấn lên và sức chiến đấu của họ mới bền bỉ. Có thể một chất 100, như vậy đội quân sẽ có lực ngang với một đội quân 1.000 quân. Y học áp dụng cách này cho những người bệnh sử dụng Interferon hoặc là thymosin nhưng phương pháp này khá mạo hiểm. Chất một quân bằng với chất 100 quân. Sức chiến đấu sẽ bị giảm nhanh chóng, đánh mãi không thắng Cách khác là đưa nguyên liệu vào cơ thể Chẳng phải bạn đang cần 1.000 quân sao Tôi sẽ cho bạn nguyên liệu để tạo ra 10.000 quân Giúp tốc độ tạo ra quân nhanh hơn Hơn nữa nguyên liệu dồi dào sẽ giúp cho quân đội đủ sức chiến đấu Như thế thì khi ra quân, ra trận thì bạn sẽ yên tâm hơn Tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn Cung cấp nguyên liệu chính là cung cấp dinh dưỡng Như vậy sẽ giúp tăng sức đề kháng tốt hơn Giúp miễn dịch và có những phản ứng nhanh hơn, như vậy khả năng đề kháng sẽ mạnh hơn. Điều này cũng giải thích tại sao nhiều người còn bổ sung dinh dưỡng trong một thời gian thì không còn bị cảm cấm nữa. Khi virus cấm xâm nhập vào cơ thể, nó đã bị tiêu diệt ngay, làm gì còn cơ hội để mà cơ thể bị cảm cấm. Những ai hay bị cẩm cấm là biểu hiện của hệ miễn dịch bị suy giảm. Điều trị viêm gan cũng với nguyên lý này, thông qua việc sử dụng dinh dưỡng giúp cho tăng đề kháng mới là cách làm hợp lý. Sử dụng dinh dưỡng không những cung cấp nguyên liệu tốt cho hệ miễn dịch sản sinh ra các tế bào và phân tử miễn dịch, mà dinh dưỡng cần giúp phục hồi các chức năng đã bị tổn thương của lá gan. Viêm gan lâu ngày sẽ khiến các tế bào gan bị tổn thương, rất nhiều gan sẽ bị chết, những tế bào còn sống sót thì môi trường xung quanh nó cũng sẽ bị phá hủy rất nhiều. Chức năng gan bị giảm sút trầm trọng Khi chức năng gan bị giảm sút ví dụ khả năng giải độc của gan sẽ bị kém đi cũng sẽ khiến sức đề khoáng của cơ thể giảm theo Dinh dưỡng có thể phục hồi chức năng gan, cứu sống các tế bào gan xâm chết và cải thiện được môi trường sống cho các tế bào gan Như vậy sẽ giúp cơ thể của người bệnh được nâng cao sức đề kháng và chống chọi với bệnh Nhưng sử dụng những chất dinh dưỡng gì để điều trị bệnh gan cũng là một nội dung cần phải nghiên cứu sâu hơn Bởi lẽ không phải người bệnh nào cũng uống một dinh dưỡng là có thể điều trị được bệnh viêm gan ngay trong thời gian ngắn Hiệu quả điều trị có liên quan đến hệ miễn dịch, loại viêm gan, virus và mức độ tổn thương của điều gan mà người đó mắc phải Hơn nữa, nó cũng liên quan đến phát độ dinh dưỡng mà người bệnh áp dụng Nhưng sau khi sử dụng dinh dưỡng, cho dù trong thời gian ngắn, gan chưa cải thiện được rõ rệt Nhưng dinh dưỡng cũng đã góp phần không cho bệnh nặng hơn như là sơ gan hay là ung thư gan